Chương 141, chúc cơ trung kỳ. Chương 141, chúc cơ trung kỳ. Phản vật là quen thuộc lý phong thái độ. Chư Huyền Trần nói ra lời này, trước mắt trên mặt đại hán loại trừ vẻ trào phúng, cũng không động ý. Chậc chậc chậc, nhìn một chút ngươi, lại gấp. Thân thể là càng ngày càng hư, tính cách là càng ngày càng bốc lửa, a hôm nay tới là làm thông tri ngươi, ngày mai nhớ tiến về đại điện mở hội nghị, nếu như dám đến trễ, ha ha, âm đại nhân cái gì tính tình ngươi không phải không rõ ràng. Nói xong, đại hán quay người, chuẩn bị rời khỏi. Đột nhiên, lỗ mũi động một chút. Ngươi thấy một cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi thơm mát, trong toàn bộ quạt mỏ linh khí đều lên tăng mấy phần. Dừng lại bước chân, hướng trong hầm mộ nhìn xung quanh, nghi ngờ nói: "Lý Phong, ngươi có hay không cũng có người được một cỗ nhàn nhạt, nhạt thanh hương?" Nghe nói như thế, trong lòng Trương Huyền Trần căng thẳng. Nhìn xem muốn lên đường đi vào trong đại hán, Trương Huyền Trần có trực tiếp đem nó chém giết xúc động, nhưng hắn biết không có thể. Giết bạn nhất dẫn tới cái khác tà tu liền phi phái. Hơn nữa hắn cũng muốn tham gia ngày mai hội nghị, nói không chắc có thể thu được đến một chút không tưởng tượng được tin tức cũng có nói. Thế là liền bí mật truyền âm để viên tính tại một khối đá sau thả một bình nhất giai cực phẩm tửu qua rượu. Xuân bị cùng Mã Não Linh Nũ không sai bị lắm. Nếu như cái này còn không được lợi nói, vậy cũng chỉ có động thủ. Trả lời, "Thanh hương." "Cái gì thanh hương?" "Không có a. Ngươi mẹ nó tranh thủ thời gian cho lão tử cút." Nghe nói như thế, đại hán mặt đen tựa như không có nghe thấy, đem Chương Huyền Trần đẩy ra. Trực tiếp đi vào bên trong đi. Hắn là luyện khí tầng 9, mà Chương Huyền Trần chỉ là luyện khí tầng 8, không có gì phải sợ. Mắt bốn phía quét hình. Sau một khắc liền nhìn thấy bị giấu ở sau đá phương, lộ ra một cái sừng bầu rượu. Ha ha, Lý Phong, bình thường báo ca ca mà người không tệ, mà ngươi dĩ nhiên nghĩ đến năm một mình. Nói lấy bước nhanh đem bầu rượu cầm trong tay, mở ra phía sau, một cô mũi trái cây vị mùi rượu nháy mắt tràn ngập toàn bộ căn phòng. Trong hầm ngòm thở mọ người lấy cỗ này mùi thơm rượu, nhọn nhịp nhìn về đại hán trong tay tử quả rượu. Ánh mắt lộ ra khát vọng thân sắc. Cô tiếng nuốt nước miếng không ngừng băng lên. Đại hán nhìn thấy một màn này, thừ lạnh một tiếng. Nhìn cái gì vậy? Một nhóm trẻ. Loại này linh tiểu các ngươi uống mình mà chưa? Lần dư phẩm không được mảnh chấu. Nhanh đi cho lão tử làm mỏ. Bàng không lão tử trong tay giơ ra nhưng không mà bắt. Nói lấy xoay tay phải lại, một đạo đen dài ra thú giòi xuất hiện tại trong tay, tiếp lấy đột nhiên hất lên, vung tại cái thứ nhất buông xuống cuốc chim nam tử trên mình. Ba. Da thịt cùng giòi ra tiếng va chạm vang lên. Tên nam tử kia trên mình nháy mắt nhiều một đầu thật dài biết máu. Máu tươi xôi theo dấu tích lưu tại dưới đất. Toàn bộ người tại không trung lật vài vòng, mạnh mẽ rơi xuống đất, không ngừng co rút. Tiếng kêu thảm thiết thê lương làm cho cả bọn người khác ánh mắt nháy mắt trống rỗng. Không dám đối cái này linh tiểu ôm lấy vấn tưởng, đội vàng cầm lấy cuốc chim tiếp tục làm bộ sợ rơi ra rơi xuống trên người mình. Gặp một màn này, đại hán vậy mới vừa ý gật đầu, lập tức đem roi da thu rồi, không chút nào quản vị kia nằm trên mặt đất kêu rên nam tử. Nhìn xem sắc mặt âm trầm trương Huyền Trần, khẽ cười một tiếng nói, "Lý Phong A, có thể a không nghĩ tới ngươi lại mua một bình loại này rượu ngon. Vừa bọn mọi người thời gian rất lâu không có uống qua rượu ngon như vậy. Báo ca ta a đi tỉ bọn họ uống chút. Ta biết ngươi nơi này khẳng định còn có, lần này ngươi liền đừng tới nữa. Bằng không giữa chúng ta sẽ phải náo điểm chuyện không vui." Nói xong liền cười lấy rời đi quẩn mò, trong mắt tràn đầy vui mừng. Có cái này bình tửu của rượu, hắn đột phá đến luyện khí đỉnh phong thời gian khẳng định sẽ ít hơn mấy tháng, lần này không có đến không. Nhìn xem đại hán rời đi bóng lưng, trong lòng Trương Huyền Trần lưỡi lòng một hơi. Còn tôi đi, không phải thật muốn động thủ. Hôm nay thua thiệt cái này một bình rượu, ngày sau liền dùng đầu chó của ngươi tới còn đá chờ cảm giác được đại hán kia đi xa sau. Trương Huyền Trần lấy ra một mai nhất giai trung phẩm liệu thương đang ném vào nắm trên mặt đất kêu rên nam tử trong miệng. Âm thanh lạnh lùng nói, cho lão tử y miệng, đừng đào. Tiếp lấy nhìn về phía tại bốn phía đào mộ mọi người, các ngươi đều cho ta đi ngoài quẳng mò đứng đấy. Không có lão tử cho phép, ai cũng không thể vào tới. Hắn tiếng nói vừa ra, đám người này ai cũng không có nhúc nhích, không có người dám làm chim đồ đản. Gặp cái này Trương Huyền Trần cũng không nói nhảm, ta đến 3 tiếng không đi ra ngoài, chết. 1 2. Trương Huyền Trần khí tức quanh người phu trào, sát ý vô thiên cái điểm. Đám người này vậy mới cho rằng Trương Huyền Trần là nghiêm túc, nhộn nhịp hướng phía ngoài chạy đi, không dám có chút do dự. Hai người các ngươi chờ một chút. Gọi lại cuối cùng hai người, đem cái này nằm dưới đất cũng kéo ra ngoài. Nhớ kỹ, ra ngoài sau tại cửa quạnh mỏ ngồi xuống nào ai cũng không thể nói chuyện cấm không thể tùy ý đi lại, bằng không chết. Chờ bọn hắn đều sau khi rời đi, Trương Huyền Trần lấy ra một đạo ẩn nặc trận bàn cùng liên tiếp trận bàn ở trung quanh bố trí. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, liền lấy ra Long Nguyên kiếm đào ra. Thần lực của hắn bây giờ mặc dù không phát huy ra Long Nguyên kiếm toàn bộ uy mãnh, nhưng nó sắc bén, giám chắc gãy những cái kia luyện khí sơ kỳ, trung kỳ thợ mỏ vài phút mới đào ra một khối nhỏ, hắn một giây liền có thể đào ra một khối lớn. Nhị giai trung phẩm linh ngọc tại Long Nguyên kiếm trước mặt cùng giấy mỏng không có gì khác biệt. Không đến nửa khắc đồng hồ, Trương Huyền Trần liền đào đến mã não linh nũ chỗ tổ tại. Nhìn xem trước mặt lơ lửng ba giọt màu ngà, có ánh long lanh mã não linh nũ, trong lòng Trương Huyền chợt ngực. Chúc cơ trùng kỳ, ta tới. Lấy ra một cái bình sứ, đem cái này ba giọt mã não linh nũ cho thu đi bảo. Trân ca, làm sao ngươi biết nơi này sẽ dự dục ra mã não linh nũ? Chẳng lẽ ngươi nắm giữ có khả năng dự báo tương lai cơ duyên thể chất? Trương Huyền kính tự nhiên cũng chú ý tới cái này ba giọt linh nũ, đầy mắt khiếp sợ nhìn xem Trương Huyền Trần. Theo vừa mới Trương Huyền Trần biểu hiện tới nhìn, liền là hướng cái này linh nũ tới. Nhưng tại cảm giác của nàng, cái này linh nũ vừa mới dự dục không bao lâu. Cho nên mới sẽ cho rằng Trương Huyền Trần người mang nào đó thể chất đặc thụ, chỉ bất quá chính mình không biết thôi. Nghe được liền tính lời nói, Trương Huyền Trần cũng không có giải thích, coi như là một loại thể chất đặc thụ cũng rất tốt. Không biết, có đôi khi ta chính là có thể cảm giác ra một nơi nào đó có cơ duyên. Phục hồi một câu phía sau, đem Linh Nũ Thu bảo bạn lên giới, tiếp lấy đi ra quần bỏ, nhìn xem ngồi chồm hổm dưới đất nằm ngáy ó o thở bò. Trong lòng cũng cực kỳ cảm giác khó chịu. Bất quá làm không khiến người hoài nghi, nên làm vẫn là muốn làm. Không thể bởi vì một chút người không liên hệ, để chính mình người đang ở hiện cảnh. Dẫn hô đều cho lão tử lăn lên làm việc. Đạo thanh âm này trực tiếp đem bọn hắn hù dọa đến dần mình, nhộn nhịp từ dưới đất bò dậy, cầm lấy cuốc chim hướng trong hầm mộ chạy tới. Liên hô một tiếng chất vấn đều không có, càng chưa nói phản kháng. Đây mới thật sự là châu ngựa a phản ứng của bọn hắn cũng theo mặt bên phản ứng ra nhóm này tà tu tàn nhẫn. Thái dương cao chiếu, thiếu nướng mảnh này xanh biết đại địa. Trương Huyền Trần không có tại nơi này tanh gác, mà là đi tới một chỗ địa phương bí ẩn. Tại bốn phía bố trí tốt trận pháp phía sau, trực tiếp ngồi xe bằng, ba giọt mã não linh nũ tại không trung trôi nổi. Mầm mịn linh khí hóa thành từng tia từng tia linh khí quấn quanh quần thân. Hắn hai mắt nhắm nghiền, vận chuyển công pháp. Linh nũ bên trong linh khí như là đại dương dâng trào, xô theo kinh mạch luân hướng toàn thân. Tiếp lấy một cỗ thanh thuần năng lượng điền cuồng tràn bảo đan điền, không ngừng trùng kích trúc cơ trung kỳ tầng bình phong kia. Chương 142, tin tức ký người, tiến đánh đạo kiếm tiên thành. Chương 142, tin tức ký người, tiến đánh đạo kiếm tiên thành. Hôm sau, sáng sớm. Giang Dác, trúc cơ trung kỳ đạo kia bình chứng vỗ vụt mấy mắt, nguồn bạo linh lực quét sạch bốn phía. Ở tại hang động đá vụt đều bị cỗ linh khí này ép thành mảnh Trương Huyền Trần chậm chậm chớp mắt ra. Một thanh một hồng hai đạo tinh quang chợt lóe lên. Đưa tay một nắm, ngưng thực hỏa thuộc tính linh khí tại trong lòng bàn tay hóa thành sắc hồng liên hoa, quanh thân viêm khí quấn quẩn, chúc cơ trung kỳ khí tức cùng củng cố ma bá đạo. Nhị giai trung phẩm linh ngọc khoáng mạch ngưng tụ ra linh nhũ hiệu quả vậy mà như thế mạnh. Sướng đáng là thiên địa kỳ bận, không biết rõ cái này khoáng mạch còn có thể hay không lần nữa dự dụng. Nếu như linh sương ở đây liên tục, nói không chắc toàn này khoáng mạch cũng có thể thu vào vạn linh giới đây. Nghe được Trương Huyền Trần nỉ non, Trương Huyền khinh không chút khách khí đã cứ nói, nghĩ gì thế? Ngươi bận kỹ làm sao có khả năng như vậy hảo. Ngươi biết ngưng kết loại này linh nũ có nhiều khó khăn ư? Liên lấy tòa này linh ngọc khoáng mạch tới nói, thiên thời, địa lợi, nhân hòa thiếu một thứ cũng không được. Có thể dự dục ra một lần, đã chó ngáp phải rồi. Ta còn chưa từng gặp qua cái nào khoáng mạch có khả năng nung tụ ra hai lần thiên địa kỳ vật đây. Còn có a, ngươi thu nhiều như vậy khoáng mạch làm gì? Ngươi có nhiều người như vậy cho ngươi đảm bảo ư? Không có người đảm bảo, cái này linh ngọc khoáng mạch thu cũng chỉ có thể xem như bài trí. Ngươi cũng không thể chứng minh đi đảm bảo a. Nghe được Chương Huyền Tính lời nói, Chương Huyền Trần khẽ cười một tiếng. Ta làm sao có khả năng đi đào mộ? Chờ lần này trở lại kiếm tiên thành, ta liền khế ước một loại có thể đào mộ linh trùng. Đến lúc đó còn sợ không có sức lao động đào mộ ư? Đây là hắn đã sớm nghĩ kỹ sự tình. Người nào có linh trùng đào mộ nhanh, quan trọng hơn chính là linh trùng nó không muốn tiền ái cho chúng nó ăn no là được. Nói xong như là nghĩ đến cái gì, nhìn về về kính, dò hỏi, "Huyền Kính, ta đột phá dùng bao lâu thời gian?" "Gần tới một ngày." "Ta dựa vào." Chư Viễn Trần Kính hô một tiếng, nhớ không lầm hôm nay muốn mở hội nghị. Gọi ba đứng lên, đem trận bàn thu hồi. "Viễn Kính, chỉ cho ta một thoáng hiện tại số người nhiều nhất địa phương. Cùng lúc đó, Linh Ngọc Đạo phệ hồn giáo phân điện, trong đại điện, trên đạo tuyệt đại bộ phận tà tu đều tụ tập nơi này, tổng cộng 132 người. Lý Báo, ngươi nhìn chung quanh cái gì đây?" Một tên tà tu nhìn về phía bên cạnh đại hán, dò hỏi. "Đừng nói nữa." Trên mặt Lý Báo hiện lên một chút không kiên nhẫn. "Hôm qua ta đi nhắc nhở Lý Phong hôm nay tới mở hội nghị, nhưng không biết nguyên nhân gì, tên kia đến bây giờ còn không có tới. Nhân số lập tức liền muốn kiểm kê đến chúng ta nơi này, phát hiện Lý Phong không có tới." Ta nói không chắc muốn bị đại nhân tới một cái làm việc bất lợi tội danh nhưng là xong, ta có thể không hoàng hơn đi. Nghe được Lý Báo lời nói, tên kia Tà Tu gật gật đầu, chính xác có khả năng. Đang ngồi đều là giết người không chớp mắt Tà Tu, tính cách hiền nộ vô thượng. Kẻ yếu căn bản không có bất luận cái gì để bị, là cương giả tùy ý đánh giết đối tượng. Nhìn xem tên này Tà Tu gật đầu, trong lòng Lý Báo 10 phần sợ hãi, thân thể cũng nhịn không được run rẩy lên. Đáng giận, Lý Phong tiểu tử kia sẽ không bởi vì hôm qua ta cướp hắn linh tiểu mang hận trong lòng, muốn dùng cái này trả thù ta đi. Lời như vậy, hắn cũng sẽ không mạng a. Phong ca Phong trà, ngươi có thể nhất định phải tới A Ta Bết Sai, cầu ngươi nhất định phải tới A ngay tại Lý Báo tại cái này âm thầm cầu nguyện với khắc, một vị luyện khí đỉnh phong tà tu đi tới trước mặt hắn. Mắt Trừng Trừng nhìn kỹ Lý Báo, chất vấn, "Lý Báo, các ngươi lẽ chín khu ít một người A ngươi hôm qua không có thông tri đúng chỗ." Cái này âm u ngữ khí nhưng làm Lý Báo dọa cho phát sợ, lập tức giải thích nói, "Hiên ca, tiểu báo ta khẳng định thông tri đúng chỗ. Lý Phong hắn nhất định có thể đến, còn mời ngài chờ chút trong lát." Chờ chút trong lát, còn có 1 phút đồng hồ hội nghị bắt đầu, ý tứ của ngươi là muốn cho chúng ta nhiều người như vậy chờ cái kia Lý Phong, chờ các ngươi lễ chính cô ư? Luyện khí đỉnh phong tà tu thấp giọng chất vấn. Ngay tại hắn còn muốn nói nữa chút gì thời điểm liền thấy Lý bao kích động chỉ hướng đại môn, "Hiên ca, Lý Phong tới, Lý Phong tới." Nói lấy, nhanh chóng gọi tới trước mặt Trương Huyền Trần, đem nó kéo đến chính mình nội ngũ. Nhìn xem Trương Huyền Trần, quả thực so nhìn thấy cha ruột con thân. Hiên ca nhìn xem Lý Phong, cười tà một tiếng, "Tiểu tử, gan không nhỏ a, dám kèn điệp tới." Nói xong, quay đầu lững về trên đài đi đến, cũng không có lựa chọn tại lúc này tìm Trương Huyền Trần thuyết phái. Đi đến đại cao, cùng Âm Khuê nói một câu nói, liền đứng ở sau người. Âm Khuê quét mắt một chút trương Huyền Trấn, tiếp lấy liền nghiêng đầu sang chỗ khác, đứng lên, nhìn xuống phía dưới mọi người. Hắng giọng một cái, mở miệng nói, khô khụ, các vị cũng đều biết, bây giờ chúng ta phải hồn giáo cùng Cửu Hoa kiếm tông chiến đấu ở vào gay cấn giai đoạn. Đại gia đều trải qua ăn bữa hôm lo bữa mai sinh hoạt. Bất quá ta tin tưởng các ngươi đều là không sợ chết hảo hán, bằng không cũng sẽ không lựa chọn đi tà tu con đường. Tin tưởng các vị đang ngồi đều có một đoạn không tươi đẹp lắm đã qua, bản tọa cũng đồng dạng. Những cái được gọi là danh môn chính phái sau lưng bên trong làm những cái kia bận trụ sự tình, chúng ta so với ai khác đều rõ ràng. Hiện tại, có một cái Lật Diệt Tiên Long Hải bước người đứng đầu chính đạo cơ hội, các ngươi sợ ư? Âm quên là hiểu ngôn ngữ nghệ thuật, đầu tiên là khẳng định các vị đang ngồi ở đây đều là hảo hán, cú mị mở nói một chút những người này ngày trước đau đớn trải qua. Cái phát trong lòng bọn hắn vẫn nộ, đưa đến điều động tâm tình tác dụng. Quả nhiên, hắn vừa dứt lời, trong điện liền vang lên đinh tai nhức óc tiếng hô hét, âm đại nhân. Chúng ta không sợ, chúng ta không sợ. Huệ Diệt Cửu Hoa kiếm tông, Huệ Diệt Cửu Hoa kiếm tông Nghe tiếng cái này vang rộn phảng phất muốn đem nóc nhà lật tung, Âm Khuê gặp cái này, vừa ý gật đầu, tiếp đó phất phất tay, hô, tốt. "Ta cảm nhận được kích tình của các ngươi cùng tự tin." Nửa tháng sau, ta phệ hồn giáo tổng bộ đem phái tới ba vị kim đan chân nhân, dùng linh ngọc đạo làm trung tâm, xuất linh trong phạm vi 5 vạn dặm tất cả tà tu tiến đánh đạo kiếm tiến hành. Đến lúc đó, liền là các vị đại chiến thần uy thời điểm. Nói đến đây, Âm Khuê dừng lại một chút, tiếp lấy vỗ một cái nhận chữ vật. 200 mai huyết linh châu cùng đủ loại tăng thực lực lên linh đan rượu vừa xuất hiện tại trên đại đao, gây nên một mảnh xôn xao nhưng không có một người lên trước, mà là đưa ánh mắt về phía trên đài cao a quế, chờ đợi hắn lên tiếng. Trên những huyết linh châu này, đại nhân đã vận dụng bí pháp đem nó chuyển hóa làm có thể cung cấp chúng ta hấp thu quả cầu năng lượng. Về phần những linh đan này diệu dược, là dùng một năm này chỗ thu thập linh ngọc khoáng đổi lấy, hiện tại những cái này đều sẽ phân cho các ngươi. Mà ta chỉ có một cái yêu cầu, đó chính là tại cái này trong vòng nửa tháng cho ta mạnh mẽ tu luyện, mỗi người nhất định cần đột phá một cái tiểu cảnh giới. Làm nửa tháng sau huyết chiến làm chuẩn bị. Đều nghe rõ chưa? Minh Bạch. Minh Bạch. Minh Bạch. Nghe được những tư nguyên này quả nhiên là phần cho bọn hắn, dưới đài Tà Tu nhột nhịp giơ hai tay lên gặp hét, tới biểu lộ rõ ràng quyết tâm của mình. Cha trộn trong đám người Trương Huyền Trần, trong lòng tràn đầy chợ kinh. Không nghĩ tới lần này, dĩ nhiên tu mạch loại này tin tức động trời. Trở về diệt chỗ này phồn giáo, nhất định cần dùng thời gian ngắn nhất trở về đạo kiếm tiên thành. Đem cái tin tức này nói cho Cửu Hoa kiếm tông đại nhân mật. Có thể giữ vững con tốt, nếu như thủ không được, vậy liền mang theo Trương gia mọi người chạy trốn. Có Lạc Linh xung tại, rời khỏi đạo kiếm tiên thành không có lắm. Về phần hiện tại, tiểu cơ hội một chiêu chém giết hoặc là trọng thương a quê. Con người đảo một vòng, lập tức nhấc tay hô lớn nói, "Âm đại nhân, ta có bảo bối muốn hiến cho ngài." Chương 143, chém a quê. Trong tuyệt cảnh bộ phát ra tốc độ. Chương 143, chém a quê. Trong tuyệt cảnh bộ phát ra tốc độ. "Âm đại nhân, ta có bảo bối muốn hiến cho ngài." Trong đại điện mọi người lúc này đều tại nhỏ giọng thầm thì lẫn nhau tụ lộ hết lấy trong lòng mình thích thú tình trạng. Cuối cùng có những tư nguyên này, muốn đột phá một cái tiểu cảnh giới cũng không khó. Thanh niên cũng lớn Bởi vậy Trương Huyền Trần cái này âm thanh vang dội nháy mắt hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Nam Khuê cũng đưa ánh mắt về phía Trương Huyền Trần. Ánh mắt lộ ra vẻ đăm chiêu. Đây là đoán được chờ ra đại điện này, chính mình sẽ phải chịu tên kia luyện khí đỉnh phong tu sĩ nhà bảo, muốn sớm hối lộ ta sao? Không tệ, là cái có đầu óc. Ha ha, ngươi gọi Lý Phong đúng không? Trong tay ngươi đồ vật có lẽ đối với ngươi mà nói là bà bối, nhưng đối với bản tọa tới nói, khả năng căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Nghĩ kỹ lại tiếp tục nói, bằng không nếu để cho bản tọa thất vọng lời nói. Ngươi đầu này mạo nhỏ nhưng là không còn. Ha ha ha. Hắn tiếng nói vừa ra, trong đại điện bỗng nhiên vang lên cái kia tràn ngập ý trào phúng tiếng cười. Nhất là vừa mới tên kia chuẩn bị tìm Trương Huyền Trần phiến toái luyện khí đỉnh phong tu sĩ cùng vừa mới kém chút bị hủy chết lý báo. Rất rõ ràng, không ai tin tưởng Trương Huyền Trần một cái luyện khí tầng 8 sâu tiến có thể lấy ra để chúc cơ hậu kỳ tu sĩ trong lòng bà bối. Nhậm Nhậm ôm lấy hai tay, mặt lộ trở mong, chờ đợi đầu Trương Huyền Trần bay ra tràn cảnh xuất hiện. Mà Trương Huyền Trần đối với loại này tình hình không có dối rối chút nào. Ngữ khí kiên định nói, "Âm đại nhân, tuyệt đối là bà bối, nếu như không phải bà bối, ta đem đầu mình vặn xuống tới làm bóng đá." Ồ, Nghe nói như thế, Âm Quê vậy mới thu hồi tâm kính thị, "Khảo, đã ngươi tự tin như vậy, vậy bản tọa cho ngươi một cái cơ hội. Nếu như thật có thể để bản tọa tâm động, sau đó tại cái này Linh Ngọc Đạo không ai dám bắt nạt ngươi." Nghe nói như thế, Chu Huyền Trần lộ ra một bộ vẻ mừng như điên. "Đa tạ Âm đại nhân, đa tạ Âm đại nhân." Nhỏ liên cho ngươi đưa tới. Nói lấy, Chu Huyền Trần đi đến đại cao, không ngừng tới gần Âm Quê. Âm Quê đối cái này cũng không để ý, một cái luyện khí tầng 8 sâu tiễn có thể có cái gì nguy hiểm, còn chưa đủ chứng minh một cái dám băng đây này. Trương Huyền Trần đi đến Âm Khuê bên cạnh, nhìn về phía thời khắc nhìn mình chằm chằm mọi người, làm ra một bộ phách lối tư thế, đều nhìn cái gì vậy? Chưa có xem bảo buổi ư? Âm Khuê nhìn thấy Trương Huyền Trần dạng này, trong lòng cuối cùng một vòng cảnh giác biến mất. Cái này gọi Lý Phong thuần mẹ hắn đông đốc, phách lối như vậy, gây nên nhiều người tức giận, sau đó có còn muốn hay không tại nơi này lăn lộn? Không chết đều khó. Bất quá nhiều người nhìn như vậy, hắn cũng không tốt trực tiếp đem Lý Phong giết, cướp đoạt bảo vật, dù sao cũng là thủ hạ của mình, làm như vậy quá mất là người. Trương Huyền Trần cũng chính là đoán được một điểm này, mới dám như vậy. Đi tối âm khuê bên cạnh, hai người thân thể cơ hồ sát bên. Đem neo tại bên hông túi chứa vật lấy ra, âm đại nhân mời xem. Nghe được Trương Huyền Trần lời nói, âm khuê vô ý thức đem đầu dò xét đi qua. Muốn nhìn một chút cái này, Lý Phong có thể lấy ra dạng gì bà bối. Sau một khắc, đột nhiên xảy ra dị biến. Tại âm khuê lộ ra cổ nháy mắt, Trương Huyền Trần đột nhiên chất vấn. Điều động toàn thân linh lực, truyền vào Long Nguyên kiếm bên trong. Thúc xỉ sắc bén lưỡi kiếm trực tiếp theo âm khuê cái cổ xét qua. Khoảng cách gần như thế, trúc cơ trung kỳ toàn lực bạo phát xuống, coi như âm khuê là trúc cơ hậu kỳ cũng căn bản không có phản ứng cơ hội. Ánh mắt đố nhiên dừng lại, từng tia từng tia che lấy cổ của mình, nhưng không làm nên chuyện gì. Đầu thịt một tiếng rơi xuống dưới đất, trong cổ nóng hồi huyết dịch đỏ thấm phun ra ngoài. Một đôi huyết mâu trận thật lớn, chết không nhắm mắt. Toàn trường yên tĩnh. Tất cả mọi người bị bất thình lình ám sát cho chấn kinh, mà Chương Huyền Trần nhưng không có mảy may lưu tình. Đã tới, vậy dĩ nhiên là toàn bộ reset. Phong sát kiên quyết, hô. Phong Bế đại điện đố nhiên thổi lên cuồng phong, trong gió trộn lẫn lấy kiếm khí, một chút luyện khí trung kỳ tà tu căn bản không phải để tụ, trực tiếp bị chẻ thành vô số mảnh nhỏ. Trong lúc nhất thời toàn bộ đại điện lâm vào một mảnh hỗn loạn. "Địch tập, địch tập, mẹ có náo lùng. Đây là tu sĩ chính đạo có thể làm được sự tình ư?" Âm đại nhân chết, nhanh trốn, nhanh trốn, "Cứu lấy ta." "Thị Phong đại nhân, cứu lấy ta." Lúc này, Lý Báo người đều đã tê dận. Nhìn xem Lý Phong bóng lưng, thân thể không bị khống chế tê liệt trên mặt đất, bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Chuyện xảy ra khi nào? Trương Huyền Trần cũng không có quản những cái này luyện khí tu sĩ, tại chém giết âm khuê phía sau, không chút do dự Thì chuyển tu luyện tới viên mãn phong độn nháy mắt đi tới một tên chuẩn bị chạy trốn chút cơ sơ kỳ tà tu trước mặt, linh khí truyền vào long nguyên kiếm, tiếp lấy một kiếm bổ ra. Cái kia tà tu vô ý thức nâng lên trường đao ngăn cản, nhưng đại tiếp xúc long nguyên kiếm một khắc này nháy mắt bị cắt thành hai nửa. Ầm một tiếng, thân thể bị một phân thành hai. Dung giống nhau phương thức đem còn lại hai tên chút cơ sơ kỳ tà tu chết giết. Nhìn về phía ngắn ngủi 5 giây chạy ra cách xa mấy dặm thi phong độn, khóe miệng hơi hơi câu lên. Muốn chạy? Chạy đi được ư? Siêu. Hóa thành một đạo trường hồng màu xanh hướng về thi phong độn theo tức là Phong Linh căn người sở hữu, tăng thêm tu luyện tới viên mãn nhị giai thần pháp, có thể nói tốc cơ cảnh bên trong tốc độ nhanh hơn Trương Huyền Trần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đáng giận. Dĩ nhiên là Phong Linh căn. Tiếp tục như vậy không ra 10 giây khẳng định sẽ bị đội kịp. Thì Phong cảm nhận được sau lưng cách mình càng ngày càng gần Trương Huyền Trần, trên mặt tràn ngập vẻ lo lắng, nhanh chóng suy tư cách đường lối. Hắn dám khẳng định, mình tuyệt đối không phải Trương Huyền Trần đối thủ. Nhẹ nhàng như vậy chém giết ba vị trúc cơ sơ kỳ, hắn tự hỏi không làm được. Đương nhiên, nghĩ đến độc hạt. Độc hạt không biết rõ Trương Huyền Trần tư lực có thể để cho hắn ngăn cản một hồi, chờ có cơ hội khẳng định sẽ vì hắn báo thù. Hy vọng độc hạt tiên kia cách mình không xa, bằng không, chính mình đầu này mạng nhỏ thật là muốn nằm tại chỗ này. Vừa cắn răng, trong tối chữ bật trực tiếp nhảy ra thăm dò chút cơ sơ khí thi cương. Đây là lá bài tẩy của hắn, bây giờ làm ngăn cản Chương Huyền Trần nhìn không được nhiều như vậy. Đánh ra mấy đạn pháp ấn, đi, giết hắn cho ta. Trên mình tản ra nồng đậm huyết khí thi cương không sợ chết hướng về Chương Huyền Trần phóng đi. Nắm đấm hung hăng hướng về mặt Chương Huyền Trần đột tới. Gặp cái này thi phong núi lỏng một hơi, Cái này ba đầu thi cương thế, nhưng dùng trúc cơ tu sĩ thân thể phối hợp yêu tu khung xương huyết dịch cùng lẫn giáp luyện chế mà thành. Không biết đau đớn, lực lượng, lực phòng ngự cái người. Bình thường trúc cơ trung kỳ tu sĩ muốn làm hàng một đầu đều khó, cái này ba đầu đầy đủ chương huyền trấn uốn một bình. Ầm, ầm, ầm. Kèm theo ba tiếng vang trầm trầm âm hưởng lên, ba đầu thi cương trực tiếp bị hoành bay xa mấy chục thước. Trong đó một đầu, đầu đều bị đánh tới trong bụng, ba đầu thi cương chỉ là sơ sơ kéo chậm chương huyền trấn tốc độ phi hành mà thôi, căn bản vô lực ngăn cản hắn tiến lên. Dung nhị chuyển trung kỳ đỉnh phong lục thân cương độ. Đối mặt thi cương công kích, Trương Huyền Trần không có chút nào né tránh ý tứ, tiếp lấy một bên đuổi theo Thi Phong một bên cùng ba đầu thị cương bật lộn. Thảo, cảm nhận được Trương Huyền Trần trên mình dâng lên cuồng bạo khí huyết, Thi Phong xổ một câu nói tục, lại còn là một vị trúc cơ trung kỳ luyện thể tu sĩ, pháp thể song tu, cũng đều đạt tới trúc cơ trung kỳ, thế nào đánh, thế nào chạy. Đúng lúc này, cách nơi này lại khái hơn 20 dặm trên đảo nhỏ, bộc phát ra chiến đấu ba động. Thi Phong trong lòng vui vẻ, khẳng định là độc hạt tìm tới cái kia trộm linh ngọc tiểu tử. Hướng bên kia trốn, nghĩ đến cái này Thi Phong cũng không thể nhìn nhiều như vậy, trực tiếp đem chính mình thoát thân thủ đoạn tất cả đều dùng tới. Nhân huyết bí thuật mở, huyết độn thuật mở, ta hành mê tốc mở, nhị giai thượng phẩm tận phong phù mở. Chương 144, tàng lậu niên thế thân chương 144, tàng lậu niên thế thân 4 mở nó phía dưới, thi phong đột phát ra không có gì sánh kịp tốc độ. So với tốc độ nhanh gấp 40 chỉ. Nhìn Trương Huyền chần chừ mắt hốt hỗn. Đây chính là người tại trong tuyệt cảnh bạo phát tốc độ ư? Cái này đã không thể so tốc độ của hắn chậm, thậm chí còn nhanh mấy phần. Trăn ca, ngươi phải nhanh lên một chút. Cái kia gọi tiêu diễm lúc này có nguy hiểm. Huyền tính nhâm thanh tại trong đầu Chu Huyền Trần vang lên. Nghe nói như thế, Chu Huyền Trần dâng lên một bổng vẻ lo lắng. Hắn không biết rõ đang lão hấp thu thất diệp hoàn hồn thảo cần bao lâu thời gian, nhưng bằng mượn đối phương thời điểm đó trạng thái một ngày chỉ định là không hấp thu được. Nhìn tới phải tăng tốc tốc độ, đi chậm một chút sợ là muốn bị đánh đang ngủ. Nghĩ đến cái này, Chu Huyền Trần không do dự nữa, nhìn xem công tới ba đầu thi cường, đôi mắt hiện lên một vẻ ki quang. Tay phải bị tầng một màu vàng kim long vân bao trùm. Long thần quyển Đấm ra một quyền, quyền kinh biến ảo thành màu vàng kim long ảnh hướng về ba đầu thị cương đánh tới, trực tiếp đưa chúng nó nuốt vào trong bụng, xông vào Thâm Hải. Long thần quyền là thần long bá thể quyết bên trong ẩn chứa vô khí, uy lực phi người. Uy lực của một quyền này đủ để có thể so chốc cơ hậu kỳ một kích và lực. Giải quyết cái này ba đầu thị cương phía sau, Trương Huyền Trần nhanh chóng hướng về thị phòng chạy trốn vương hướng đuổi theo. Ngươi đổi hắn trốn, hắn chấp cánh khó thoát. Không bao lâu, Trương Huyền Trần liền đổi kịp tốc độ không ngừng trở nên chấm thị phòng. Chỉ thấy hắn lớn tiếng hướng về đang cùng biến thành tóc đỏ tiêu diễm đại chiến âm nhu nam tử hô, độc hạ. Nhanh. Đường quản tiểu tử kia, cũng dám một chỗ chém giết cái này tiểu tặc. Hắn giết Quế Ca? Cái gì? Cái này sao có thể? Nghe được thi phong tiếng thê ở, Độc Hạc trong lòng mười phần chấn kinh. Đưa ánh mắt về phía truy sát mà đến Trương Huyền Trần. Thực tế không tin một cái trúc cơ trung kỳ tu sĩ dĩ nhiên có thể chém giết trúc cơ hậu kỳ Ân Quế. Gặp Độc Hạc không tin, liền nói ngay, Độc Hạc, gia hỏa này không biết rõ dùng bí thuật gì, đem tu vi của mình ẩn dấu ở luyện khí tầng 8, mượn yến bảo tên tuổi tới gần Quế Ca, một kiếm giết Quế Ca. Nhanh. Độc Hạc, người ta liên thủ Đem nói chém giết, làm khuê ca báo thù. Chứ đừng quản cái này nửa chết nửa sống kệ trộn. Ngay tại hắn nói thời điểm Trương Huyền Trần đã phát động tiến công, điều động thể nội linh lực. Khẽ quát một tiếng, phong hỏa long quyển. Phần thiên ngự phong quyết nội luận chứa tam giai pháp thuật, bây giờ đã tu luyện tới cảnh giới tiểu thành. Trong chốc lát, một xanh, đỏ lên hai đạo cao tới mấy chục trượng linh khí vội ròng ngưng kết mà thành. Vô số phong nhận cùng hỏa cầu tự bên trong bắn ra. Không bố lực hút muốn đem thi phong cùng độc hạt quang vào trong đó. Thứ. Độc hạt phất phất tay một đạo hạt thuật ngăn tại trước mặt mình, chống cự lấy công tới phong nhận cùng hỏa cầu. Nhìn xem không ngừng đến gần hai đạo long tuyển, Độc Hạt không cam lòng yếu thế. "Thi Phong, tiểu tử này có chút tà dị, dĩ nhiên có thể thi triển ra loại vi lực này phát thuận. Chúng ta cùng tiến lên." Loạn Hồn bi khóc. Độc Hạt đứng ở không trung, trong tay huyết sắc trường côn dựng đứng tại trước người mình, trong miệng lẩm nhẩm chú ngữ. Trong chốc lát bầu trời bị tầng một khối đen che phủ, phương viên 3000m bên trong sương đen cuộn vượt. Âm hồn phun trào phát ra chói hai tiếng quy khóc, nhiễu loạn lấy chương huyền trận tinh thần. Thậm chí linh lực đều có chút hỗn loạn. Cảm thụ được không ngừng đến gần hai đạo vào rồng, lo lắng hô, "Thi Phong!" Con mẹ nó ngươi còn đang chờ cái gì? Mau tới a. Thi Phong, Thi Phong. Gặp Thi Phong trầm tràng không có động tĩnh, Độc, độc Hạc cũng ý tứ được không thích hợp. Bước ra đi tới Thi Phong bên cạnh, một quyền đánh, đánh ra, thân thể nháy mắt hóa thành mảnh bỡ, làm người kỳ quái là cũng không có bao nhiêu máu chảy ra. Nhìn xem vết đục trong tay, Độc Hạc ngốc lăng tại chỗ. Thân tính bặm mẻo, điên cuồng cười to, ha ha ha. Tà ngẫu nhiên thế thân. Dĩ nhiên là tà ngẫu nhiên thế thân. Ha ha. Ha ha ha. Tà ngẫu nhiên thế thân là lợi dụng đặc thủ bí pháp. Dùng 1080 cái mới ra đời hài nhi tâm huyết ngưng kết mà thành đặc thụ tà khí, có thể liên hóa ra chủ nhân dáng dấp làm chủ nhân, thời gian ngắn nắm giữ chủ nhân ý thức, cũng thần không biết quý không hay tướng chủ người đưa đến ngàn giảm có hơn. Tỷ lệ luyện chế thành công cực thấp, không nghĩ tới thi phong lại có một cái. Vị bán không oan, bị bán không oan a. Nhìn xem cầm lấy mảnh vỡ điên cuồng cười to được hạ, Chu Huyền Trần nhíu mày, dĩ nhiên để thi phong trốn thoát. Nhóm này tà tu thủ đoạn cũng thật là tầng tầng lớp lớp. Còn tốt lúc trước không có tự chịu, mà là lựa chọn tiêm nhập trại địch để lén, trước tiên đem thực lực tối cường cho giải quyết vang không, chính mình còn thật không nhất định có thể thắng. Nghe lấy xung phong âm hồn bị khắc xói gào, Trương Huyền Trần có chút tâm phiền, trực tiếp tuôn ra một đạo ngọn lửa màu vàng nóng, lập tức nháy mắt quét tán, đem xung phong âm hồn toàn bộ đốt cháy. Nhìn Tiêu Diễm sững sờ một chút, Trương Huyền Trần xách theo La Nguyên kiếm đi tới độc hạt trước mặt, giơ lên trong tay trường kiếm, trên lưỡi kiếm bị tầng một hỏa diễm màu vàng nóng bao phủ. Đột nhiên đánh xuống, cảm nhận được tử vong phụ xuống độc hạt, trong mắt tràn đầy nộ hỏa cùng thê lương, tức giận hô, "Thi phòng, cớ mờn mờ mã, ngươi không được chết tốt, ngươi hắn." Foxi Ông ta nghiêm mặt mà dừng. Chết tại trên tay của Trương Huyền Trần hắn độc hạt không có gì khu phục, tài nghệ không bằng người thôi. Hắn hận chính là kết bãi minh đệ thi phong phản bội. Nhìn xem ngã vào trên đất độc hạt, trong mắt Trương Huyền Trần không có chút nào vẻ thương hại, đem độc hạt thi thể thu vào bạn linh giới. Nhìn về phía trốn ở chỗ không xa, sắc mặt trắng bệ tiểu Diễm, bước nhanh đi tới bên cạnh hắn. Giò hỏi: "Tiểu Minh ngươi thế nào?" Tiểu Diễm lắc đầu, nói: "Trần Vinh, ta không sao. Còn tốt có ngươi tới kịp thời, bằng không sư phụ lần này sợ là muốn rơi vào trạng thái ngủ say." Đa tạp Trên mặt hắn tràn đầy vẻ cảm kích, lần này nếu không có Trương Huyền Trần cho phụk thương đang cùng thất diệp hoàn hồn ảo, bọn hắn đã sớm bị đánh chật vật mà chạy, căn bản không có khả năng cùng độc hạt chiến đấu lâu như vậy. Trương Huyền Trần vỗ vỗ vai của hắn, cười nói, "Cảm ơn cái gì, người ta huynh đệ." Tà giáo phân giáo bên kia còn có một chút tà tu thi thể cùng tài nguyên không cầm, ta đi một chút liền về. Người chờ tại nơi này khôi phục, chúng ta một chỗ trở về đạo kiếm tiến hành." Lời còn chưa dứt Trương Huyền Trần lần nữa ném cho Tiêu Diễm một mai phụk thương đan, nhanh chóng hướng về phân giáo bay đi. Cái kia âm đại nhân nhẫn chứa vật cùng 200 mai huyết linh châu còn tại nơi đó ném lại. Cô không biết cái kia thi phòng vừa mới có hay không có trở về mang đi. Phản phất là phát giác được trong lòng Trương Huyền Trần suy nghĩ, Huyền Kính mở miệng nói, "Trần ca, cái kia thi phòng sử dụng cái kia tàng ngẫu nhiên thế thân, lúc này đã tại ở ngoài nàng lặng, không có khả năng tại thời gian ngắn như vậy trở về. Mà những cái kia luyện khí kỳ tà tu, cũng không là gan kia trở về." Chớ hoàn sợ. Nghe được Huyền Kính lời nói trong lòng Trương Huyền Trần loé lòng một hơi, hắn cũng không biết tàng ngẫu nhiên thế thân là cái gì, cho nên mới lo lắng thi phòng sẽ vụng trộm trở về đem nhẫn chữa bệnh cùng tài nguyên tất cả đều mang đi. Huyền Kính Tạng Ngẫu nhiên thế thân là cái gì? Ta cũng không biết thi phong là lúc nào đạt tới. Thứ này có chút nghịch thiên a. Chương 145, chém giết hai hòa. Quỷ quấn hoa. Chương 145, chém giết hai hòa. Quỷ quấn hoa. Muốn nói đối Tạng Ngẫu nhiên thế thân không có hứng thú đây tuyệt đối là dạ, đây là thời điểm then chốt có khả năng bảo mệnh độ tốt. Nếu có một cái, sau này tính an toàn đem đề cao thật lớn. Ngồi tại đầu vai Trương Huyền Trần Huyền Kính cũng nhìn ra hàm ý tứ, mở miệng nói, "Trần ca, ngươi liền không muốn?" Muốn luyện chế một cái tàng ngẫu niên thế thân chí ít cần 1080 tên mới sinh ra Hải Nhi tôi biết, lại xác suất thành công rất thấp. Cái địa thi phong chí ít rất trên bạn tên Hải Nhi. Nghe nói như thế, trong lòng Trương Huyền trần giu lên. Cái gì? Mới giai đời Hải Nhi? Tiên điện là thế nào xuống tay? Hắn chán nổi cơn xanh lên, trong mắt bên trong tràn ngập vô tận nộ hỏa. Nhưng mà trên mặt liền kính cũng không có tâm tình gì, nhìn về phương xa bên mông vô tận Bắc Lam hải dương, lạnh nhạt nói, mỗi người đều có chính mình truy tìm đại đạo phương thức. Thế gian vạn vật nhân quả tuần hoàn, không người có khả năng thay đổi. Ta còn gặp qua một vị nguyên anh đỉnh phong tà tu làm đột phá hóa thần, tàn sát mấy ngàn bạn sinh linh. Hơn bạn thiên hà nhi sinh mệnh lại coi là cái gì? Nàng không phải không có tình cảm, mà là gặp quá nhiều. Đã thấy nhiều, tâm cũng liền không nổi lên cái gì vẩn sóng. Nhưng ban đầu nhìn nhà tranh chương huyền trấn hiển nhiên không thể nào tiếp thu được một điểm này, ngẩng đầu nhìn về bầu trời, trầm giọng nói, chẳng lẽ bọn hắn sẽ không nhận báo ư? Phương thế giới này thiên đạo mặc kệ ư? Huyền Tính ngáp một cái, chớp chớp lông mày, "Quảng. Thế nào quảng? Thật muốn quảng lời nói, phương thế giới này lại có thể có bao nhiêu người sinh tồn?" Không có một vị cường giả không phải theo trong núi Thây Biển Máu giết ra tới. Ngươi không phải cũng đầu dạ. Trong mắt ngươi tà tu là giết người như ngoé rau phủ đến chết, mà trong mắt bọn hắn ngươi là đoạn bọn hắn con đường, mặt ngoài một bộ, mặt sau một bộ nguy quý cô tử, cũng nên chết. Thế giới này cũng không có cái gọi là chúng ta, có chỉ là lợi ích đối lập xung đột cùng nhìn vấn đề góc nhìn quan niệm. Không thể không nói, Trương Huyền Kính cảm ngộ so với Trương Huyền Trần khắt sâu nhiều, nói cũng rất có đạo lý. Nói tới những lời này trực tiếp đem Trương Huyền Trần cho làm trò mạt, lâm vào trầm tư, kém chút cho hắn đạo tâm làm phạt tối. Trương Huyền tính gặp cái này cũng không có nói tiếp, nói tới chỗ này đã đủ. Bờ biển Hải Dương sóng xanh cuộn cuộn, linh ngọc đảo cô huyền trên đó, chịu sóng biển này vô bảo. Trung ương đảo, phệ hồn giáo phân giáo cung điện sụp nghiêng, lung lay sắp đổ. Cảnh tượng đổ nát ở giữa, tán lạc chồng chất như đồi bài thi. Mùi máu tươi hôn tạm gió biển phả vào mặt, đem trong trầm tư Trương Huyền trấn bột tĩnh. Lắc lắc đầu của mình, để chính mình không suy nghĩ thêm nữa những cái kế loạn thất bát tạo sự tình. Đi theo lòng của mình đi liền có thể tăng cường thực lực, thủ hộ chính mình muốn bảo vệ người, cái thế giới này như thế nào không cũng có quan hệ gì với hắn đem vẫn tính hoàn hảo thi thể cùng tài nguyên tu luyện, huyết linh châu phẩm là vật có giá trị tất cả đều dọn đi. Tiếp lấy bay đến linh ngọc quán, lộ ra chính mình trô ngụy trang lãng phí lễ phỉ bộ khuôn mặt. Cảm giác phía dưới vẫn như cũ đảo mỏ đầy quán mọi người. Có chút phát sầu. Những người này rõ ràng đã bị áp bách chất lặng, đại điện bên kia phát sinh động tính lớn như vậy cũng không biết chạy trốn. Không, cái kia chạy đã chạy. Còn lại đều là một chút nhát gan cùng một chút bị chèn ép không còn tâm tình nữa. Treo ở không trung, cất cao giọng nói, người phía dưới nghe lấy, linh ngọc đảo bên trên tả tu đã bị diệt. Các vị sau đó không cần tại chịu áp bách có thể tự mình rời khỏi. Hắn vừa dứt lời, phía dưới liền có một vị lão giả đứng dậy, chỉ vào Trương Huyền Trần lỗ môi mắng, "Ngươi vì sao không tới sớm một chút? Lão tử tại nơi này đào 20 năm khóa ngươi mới đến. Sớm làm gì đi? Hiện tại lão tử tu vi đều lùi đến luyện khí tầng 2, còn thế nào rời khỏi linh đạo? Ngươi giết những tà tu này, sau đó ai cho chúng ta cơm ăn? Cho chúng ta vừa tìm nhất giai thượng phẩm phi châu cùng 5000 mái hạ phẩm linh hạt. Cứ ngộ chúng ta rời đi nơi này." Trương Huyền Trần sững sờ. "Cái này mẹ hắn chết ta. Ta hảo tâm cứu ngươi, mẹ nó còn mang ta?" Phía trước thế nào không gặp ngươi chửi đám kia tà tu a. Còn cùng ta muốn vi trùng, linh thánh. Lão tử trực tiếp tiễn ngươi về Tây Thiên. Nhìn xem còn đang chửi bậy lão già, trước Huyền Trần khỏe miệng khẽ miệng ghé nhếch, cười lạnh một tiếng, không nghĩ tới nơi này lại còn có một đầu hai họa ẩn dấu ở trong đám người. Chết đi cho ta. Không. Ta không phải tạ. Lão già kia mặt lộ hoang sợ, điên cuồng hô to, nhưng mà còn không chờ hắn hô xong liền bị một phát địa mạch huyền dương hỏa bức ơi. Quay đầu cười lấy nhìn về phía mặt lộ hoang sợ mọi người, an ủi, đại gia đừng sợ. Hai họa đã bị ta diệt. Các ngươi muốn rời khỏi liền rời đi cũng muốn rời khỏi liền ở tại nơi này tiếp tục đào mỏ, tin tưởng qua không được mấy ngày nơi này liền sẽ có Cửu Hoa kiếm tông đệ tử tiếp quản. Tất nhiên, chờ đến cũng có khả năng tà tu trả thù. Nói xong liền hướng về tiêu diễm vị trí bay đi. Hắn nhưng không có nói lung tung, nơi này có một đầu nhị giai thượng phẩm linh mạch cùng một đầu nhị giai trung phẩm linh ngọc khoán mạch. Cửu Hoa kiếm tông hễ có cơ hội, cũng không có khả năng hạ. Điều kiện tiên quyết là lần này đạo kiếm tiên thành có tự tin có khả năng thành công chống cự sau 15 ngày tà tu tập kích. Bằng không không có khả năng phái người tới, cho nên Trương Huyền Trần cũng không có đem lời nói quá bừa bãi. Vậy phần mình dẫn bọn hắn tiến về Đạo Kiếm Tiên Thành, vậy căn bản không có khả năng. Nơi này chừng hơn 400 người, trong tay mình chiếc nhị giai phẩm phi chu thể tích không lớn, căn bản chứa không được những người này. Quan trọng hơn chính là mang theo những người này, từ nơi này tiến về Đạo Kiếm Tiên Thành tối thiểu cần 3 ngày. 3 ngày này ăn uống bại tiết hai quạn, trừ phi bạo lộ vạn linh giới, nhưng đây là chuyện không thể nào. Không có gì hảo giỡn dự. Không bao lâu, đi tới tiêu diễm chỗ tổ tại. Vừa tới địa phương, liền thấy cơ hồ trong suốt đàn lão. Trương Tiểu Hữu, cái này hai lần chiến đấu lão phu tiêu hao quá nhiều lực lượng linh hồn. Không biết Tiểu Hữu có thể giúp tiểu tử này hộ pháp 3 ngày, dẫn hắn về đạo kiếm tiên hành. "Ngươi yên tâm, đợi 10 ngày sau lão phu luyện hóa thất diệp hoàn hồn thảo, tất có thâm đạt." Nghe nói như thế, Trương Huyền Trần mở miệng nói, "Ta cùng Tiêu huynh chính là huynh đệ, hộ pháp một chuyện là ta phải làm, không cần đắc tạm." Đan lão mau mau luyện hóa liền là, nếu như ngươi rơi vào trạng thái ngủ say, Tiêu Minh sợ là sẽ phải rất tương tâm. "Ha ha ha." Nghe được Trương Huyền Trần lời nói, Đan lão đút đút râu mép của mình, gật đầu nói, "Vậy liền nhờ ngươi." Dứt lời liền chui vào Tiêu Diễm tay trái mang theo hồn giới bên trong lại không luyện hóa chất diệp hoàn hồn thảo thật phải ngủ say, có tốt lần này có Trương Huyền trợ tại. Bằng không cũng chỉ có thể giúp Tiêu Diễm may mắn. Nhìn xem xếp bằng ở trong huyện động Tiêu Diễm, Trương Huyền Trần bên trong cũng đi bảo. Khoảng cách tả tu công thành còn có thời gian nữa hãng, chờ mấy ngày cũng không lo ngại. Đem âm khuê nhẫn trữ vật cùng độc hạt cùng cái kia ba tên trúc cơ tả tu túi trữ vật lấy ra, bắt đầu sửa sang lại tới. Ta dự bảo, không tệ a quang linh thạch liền có 11 vạn, còn có một gốc nhị giai thượng phẩm quỷ quái hoa. Là luyện chế nhị giai cực phẩm sinh ma đàn chủ tại một trong. Bán cái 7 8000 hạ phẩm linh thạch không có bất cứ vấn đề gì, còn có 132 quả huyết linh châu. Chu Huyền Trần nhắm mắt nhận biết một phen, bên trong ngưng tụ năng lượng so để cho những cái kia luyện khí tu sĩ huyết linh châu nhiều mấy chục hơn trăm lần, tuyệt đối là từ tu sĩ huyết đế mà thành. Đem cái này 132 quả huyết linh châu xếp tốt, lập tức thi triển địa mạch huyền dương hỏa làm sạch bên trong oan hồn cùng tà khí. Đa S, cảm tạ Ma Hoàng Thái đạo hữu đưa tới nhân vật triệu hoán cùng tôi canh phụ, rất cảm tạ. Đây là gần hơn 1 tháng đến nay lễ bất lợi nhận lần đầu tiên phá 10 đồng. Còn có đạo hữu khác đưa tới dùng thích phát điện, cảm tạ ủng hộ của các ngươi. Chương 146, tiêu diễm tiến nhiệm, trở về đạo kiếm tiên thành. Chương 146, tiêu diễm tiến nhiệm, trở về đạo kiếm tiên thành. Địa mạch Huyền Dương Hỏa tại đem huyết linh châu hoàn toàn vây quanh, thiêu đốt lúc đoàn đoàn hắc khí tuôn ra, còn trộn lẫn lấy mỏng manh đoan hồn tiếng gào hét. Gặp cái này Trương Huyền Trần cũng không do dự nữa, đem cái kia 200 khóa sơ giai huyết linh châu ném vào, một chỗ làm sạch. Lúc này Trương Huyền Trần đã cho cái này huyết linh châu phân chia tốt đẳng cấp. Dung pháp nhân huyết tế mà thành huyết linh châu là sơ cấp. Luyện khí tu sĩ vết đế mà thành lá trung cấp, chúc cơ tu sĩ vết đế mà thành lãng cao cấp. Nửa giờ sau, những vết linh châu này bị làm sạch hoàn tất. Huyền Kính, nếu có người tới gần, nhớ nhắc nhở ta. Tốt chân ca. Trương Huyền Trần cầm lấy một mai sơ cấp vết linh châu vận chuyển thần long bá thể quyết hút. Tiêu Diễm tại tu luyện, hắn tự nhiên cũng không thể là hậu, có Huyền Kính dù cho tiến vào chiều sâu trạng thái tu luyện cũng không cần lo lắng cái gì. Thời gian vội vàng mà qua. 3 ngày sau, tại nhị giai hạ phẩm phục tương đang hành hướng, thương thế của Tiêu Diễm khôi phục hơn phân nửa, về phần kinh mạch bị tổn thương chỉ có chờ trở, trở lại đạo kiếm tiên thành nhìn một chút có hay không có khôi phục kinh mạch đan dược bản đi, nhưng đoán chừng là không có, cho dù có, hắn sát suất lớn cũng mua không nổi. Hả? Mở mắt ra tiêu diễm nhìn xem xếp bằng ở sơn động cửa tu luyện chương huyền trận, trong lòng vô cùng cảm động. Mấy ngày nay là Trần huynh tại cấp ta hộ pháp a chính mình thiếu hắn càng ngày càng nhiều. Không được, chờ luyện hóa điểm mạch huyền dương hỏa tự hỏa đột phá chút cơ, lấy ra tràn ngập thai hỏa trong động phủ tài nguyên nhất định cần cho Trần huynh năm thành. Không, sáu thành. Đây là huyết linh châu. Trần huynh đây là tại tu luyện công pháp gì? Dĩ nhiên có thể hấp thu huyết linh châu bên trong năng lượng, sẽ không trong bóng tối tu luyện nào đó tà công a." Trong lòng Tiêu Diễm âm thầm suy tư, tu luyện tà công lại như thế nào, Trân huynh là ân nhân của ta, coi như tu luyện tà công ta Tiêu Diễm cũng phải vì nó mà mật. Hơn nữa môn công pháp này rất là bá đạo lại còn phong thích ra La Nguy, tuyệt đối không phải tà công. Lấy lại tinh thần Tiêu Diễm, mới quay đầu vừa hay nhìn thấy cười lấy nhìn chính mình Trương Huyền Trận. Trong lòng vui vẻ, lập tức đứng lên đi tới, "Trân huynh, ngươi tu luyện tốt. Ngươi lần này tu mạch tương đối khá a, tu vi đều đột phá đến chốc cơ trung kỳ." nhưng ta vẫn là luyện khí tầng 9 thái điều. Ha. Nói đến phần sau, Tiêu Diễm than vãn một tiếng, trong mắt có vẻ muyến, có đôi bất mãn của mình, nhưng cũng không có đố kỵ. Xem ra chính mình còn cần cố gắng. Gặp hắn dạng này, Trương Huyền Trần cười lấy đứng lên. Ngươi còn đặt cái này thở dài, ngắn ngủi 3 năm rưỡi theo luyện khí tầng 1 tu luyện tới luyện khí tầng 9 đỉnh phong, ngươi còn có cái gì không biết đủ. Lại như vậy vợ selet, ta nhưng là đãi ngươi nha. Nghe được Trương Huyền Trần lời nói, Tiêu Diễm lúng túng cười một tiếng, dò hỏi, Trần huynh, vợ selet là có ý gì? Ngực liên la rõ ràng chính mình ưu tú nhưng cùng người khác nói chính mình cực kỳ phổ thông ý tứ. Trương Huyền Trần Đại khái giải thích một chút, lập tức nghiêm mặt nói, "Tiêu Minh, ngươi vừa mới cũng nhìn thấy, ta có thể luyện hóa huyết linh châu, tăng cường bản thân. Ngươi liền không cái gì muốn hỏi sao?" Nghe vậy, Diêu Diễm không chút do dự, ngữ khí kiên định nói, "Tiêu Mộ tuy là cùng Trần huynh tiếp xúc không nhiều, nhưng cũng có thể đại khái nhìn ra Trần huynh nhân phẩm. Huống chi những tà tu kia biết thế nhiều như vậy huyết linh châu, ném đi cũng là lãng phí, Trần huynh có thể dùng để tu luyện tự nhiên là cứ tốt." Lưỡi một vạn bước nói, coi như Trần huynh thật tu luyện tà công chỉ cần không làm ra những người kia thần cộng vẫn sự tình tới, cái kia như cũng là ta tiêu diễm huynh đệ. Nói xong, nhìn chằm chằm vào Trương Huyền Trần, trong mắt không có bất kỳ né tránh. Tất ta Trương Huyền Trần quả nhiên không có nhìn là người. Ngươi yên tâm, ta cũng không có tu luyện tà công, đoạn thời gian trước may mắn tu được một bộ đặc thủ công pháp luân thể, trùng hợp có khả năng hấp thu những huyết linh châu này bên trong năng lượng. Hơn nữa những huyết linh châu này là bị địa mạch huyền dương hỏa làm sạch qua, cũng sẽ không ảnh hưởng tâm trí của ta. Tuy là tiêu diễm tin tưởng mình, nhưng Trương Huyền Trần cảm giác vẫn là muốn giải thích một chút, dạng này cũng có thể tốt hơn chứng minh chính mình. Điều diễm nguyên lai là dạng này, cái kia Trần Huynh Ngược nhưng muốn thừa cơ hội này thu thập nhiều một điểm huyết linh châu. Dạng này cũng có thể làm chính mình tiết kiệm không ít tài nguyên tu luyện. Sau đó ta đạt được huyết linh châu cũng sẽ không phá hủy, giữ lại cho ngươi. Chư Huyền Trần tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Chờ lần này sau khi trở về cũng muốn để Lạc Linh Dương, chư quan rượu đám người tu thật một toán. Lần trước chỉ lo cùng Lạc Linh Dương ôn chuyện, lại đem chuyện trọng yếu như vậy quên. Quả thực không nên. Hảo, vậy xin đa tạ rồi, Đan lão bây giờ tại ngươi chiếc nhận kia nội luyện hóa thất diệp hoàn hưu thảo. Đại khái còn cần 7 ngày thời gian. Ngươi cùng ta một chỗ trở về đạo kiếm tiên thành a an toàn một điểm. Tiêu Diễm cũng không cự tuyệt, đang có ý này, vậy liền điền phái Trần Minh. Hắn hiện tại thương thế vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, đi theo Trương Huyền Trần trở về là lựa chọn tốt nhất. Ha ha ha, phiền toái cái gì, đi. Hai người đi đến bên ngoài sân động, Trương Huyền Trần lấy ra một chiếc nhị giai trùng phẩm phi chu, tên là Lưu Bân Toa. Thể tích không lớn, cũng liền có thể gánh chịu 20 người. Toàn thân ngân bạch, giá trị bộ mặt khối này không thể chê. Mặc dù không sánh được Trương Huyền Trần tốc độ, nhưng cũng không thể so phổ thông trúc cơ trung kỳ tốc độ chậm. Ta đi rất đẹp. Tiêu Diễm nhìn thấy Lưu Vân Toa một khắc này, lập tức kinh hô một tiếng, nhảy lên trên bông tuyền, lướt về phía trên hoa văn. Trong ánh mắt tràn ngập vẻ khát vọng. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhị giai trung phẩm Lưu Vân Toa. "Chân huynh, thật là tiện sát ta. Chiếc này phi chu rất đa, đa." Trương Huyền Trần cười cười, khống chế phi chu bay lên không, vậy mới trả lời, "Không nhiều, cũng liền năm sáu bạn hạ phẩm linh thạch giá cả." "Vô sở lệ. Cái này còn không nhiều a. Cái này đều đủ mua mà ta." Tiêu Diễm đã tê dần, tại thông thường, 6 bạn hạ phẩm linh thạch đều đủ mua ba cái trúc cơ đan. Nhưng Trương Huyền Trần lại nói không nhiều. Ngẫm lại cũng là, Kim Đan gia tộc thế nào sẽ thiếu chút linh thạch này, cũng chỉ hắn tên nhà quê này chưa từng thấy việc đợi, mới sẽ như vậy. Nghe được Trương Huyền Trần lời nói, Trương Huyền Trần nhíu mày, cái gì gọi là đủ mua mạng ngươi? Chỉ là năm sáu vạn linh thạch thôi. Tiêu Minh ngươi nhớ kỹ, người có thể cố gắng thông qua mà thay đổi, mà mạnh lên, không phải bất kỳ vật gì có thể so sánh. Chờ ngươi đột phá trúc cơ, Kim Đan, quay đầu lại nhìn, năm sáu vạn linh thạch chỉ tưởng thôi. Yêu giếm ánh mắt lẫm liệt, nghiêm mặt nói, "Thủ giáo." Trương Huyền Trần phất phắt tay, như vậy nghiêm chỉnh làm gì, tùy tiện tâm sự thôi. Trên đường trở về có Tiêu Diễm làm bạn cũng không tính buồn tẻ không thú vị. "Tiêu Minh, ta nhớ gia tộc của ngươi không phải Đồng Lai Tiên Đạo bảng địa thế là a?" Nghe được cái này hỏi thăm, Tiêu Diễm sững sờ, trả lời, "Nghe cha ta nói là dạ này. Hắn nói gia tộc bọn ta tổ địa tại chỗ rất xa, ta ra ngoài lịch luyện thời điểm, cha ta còn để ta chú ý tìm kiếm một phen đây." Trương Huyền Trần gật gật đầu, tiếp tục nói, "Ngươi biết tự lòng sườn mày chưa?" Thôi có nghe thấy, nghe nói khoảng cách Đồng Lai quần đạo rất xa. Bên kia có cái kim đan tiêu ra, ngươi không có việc gì có thể đi nhìn một chút, nói không chắc là ngươi bạn gia cũng có nói. Chương 147, Triệu Thiên Dương đến chúc cơ đan, Chương Huyền Trần lời thể chương 147, Triệu Thiên Dương đến chúc cơ đan, Chương Huyền Trần lời thể lần kia tiêu ra tuy là cũng phái người tham dự vây chặn, tìm kiếm hắn hành động bên trong, nhưng cũng không như Tử Vân tông dạng kia chân chính đối với hắn động thủ một lần. Chương Huyền Trần cũng không dự định cùng bọn hắn tính toán. Cuối cùng, nếu có người tại chương gia phụ cận tu được khối lớn như vậy địa hạch hoạt tinh, hắn cũng tuyệt đối sẽ phái người đi liệu một phen. Cái này tại tu tiên giới quả thực là thái thường gặp. Nếu như Tiêu Viêm thật là cái kia kim đan tiêu ra đệ tử, trở về gia tộc Đối với ở bảo luyện khí trúc cơ hắn tuyệt đối vô cùng hữu ích. Con đường tu luyện cũng có thể thoải mái chút. Nghe lời Trương Huyền Trần lời nói, Tiêu Diễm sững sờ, không nghĩ tới sẽ theo hắn nơi này tu được tiêu gia bản gia đồ bổ. Tuy là khả năng không lớn, nhưng tối thiểu nhất có tin tức không phải. Trả lời, "Hảo, Trần huynh, chờ chuyện ấy, nhiều tồn một ít linh thạch, đến lúc đó ngồi truyền tông trận tiến về Cự Long Sơn mạch đến trong miệng ngươi kìm đan tiêu ra đi một lần. Nếu như là thật, vậy cũng xem như toàn bộ gia gia cùng tâm nguyện của phụ thân." Trương Huyền Trần gật gật đầu, nói, "Nếu thật là ngươi bản gia, lý nên nhận tổ quy tông." Dùng thiên phú của ngươi sẽ bị tiêu ra xem như kim đan chủng tử của dưỡng, cũng không cần lại cùng sư phụ ngươi một chỗ bốn phía tìm kiếm Tư Nguyên. Đúng, nếu như ngươi cho so ta sớm đi lời nói, giúp ta lưu ý một người, tên gọi Trương Thiết Đạn, không ra bất ngờ, hắn tại Khánh Quốc, Ngô Hà huyện, Tiểu Trại thôn. Tất nhiên nếu như hắn không tại, cũng không sao, có thời gian ta sẽ đích thân đi một lần. Hơn 2 năm không gặp, nói không muốn Trương Thiết Đạn vậy khẳng định là dạ. Chỉ tiếc, hiện tại không thể phân thân, cũng không biết Thiết Đạn cùng nhà hắn người qua đến thế nào. Thiết qua mấy tháng, Trương Hiển Trần 19 tuổi. Trương Thiết Đạn cũng có 9 tuổi. 9 tuổi niên kỷ đặt ở cái thế giới này, nhất là tại nô gia, đã coi như là nửa cái người lớn. Nghe được Trương Huyền Trần lời nói, Diêu Diễm gật đầu đáp ứng nói, "Tốt, đến lúc đó ta đi cái tiệc canh quốc một chuyến." "Đúng, Trần huynh, Trương Thiết Đạn là bằng hữu của ngươi ư? Tuổi tác nhiều lớn." Nghe nói như thế, Trương Huyền Trần hồi tưởng đến cùng Trương Thiết Đạn ở trung đoạn thời gian kia, trên mặt hiện ra vẻ tươi cười. "Thiết Đạn a, một cái cực kỳ kháng đánh tiểu thí hài thôi. Ngươi là không biết rõ." Thời gian thoáng qua tứ thì, đã mất đi tới 3 ngày sau. Đạo kiếm tiên thành. Chu Thiên kiếm sĩ Nhìn xem trước mặt thành thật đứng tại chỗ Triệu Thiên Dương, trên mặt tràn đầy đồ cười, Tô Thanh nói: "Thiên Dương à, ta hôm nay mới làm nhiệm vụ trở về, liền nghe nói, ngươi làm hộ trưởng gia ngậy cùng Lý Na phát sinh xung đột. Con vừa vặn bị Lạc sư thúc nhìn thấy, lại nàng còn ra tay chém giết Bích Hải Tiên môn hai vị đệ tử." Việc này thế nhưng thật. Nghe nói như thế, Nguyên bản bị Chu Thiên Kiếm đột nhiên gọi tới nơi này, trong lòng có chút không yên bất an Triệu Thiên Dương lập tức bừng lòng rất nhiều. Tô Huyền trả lời: "Đúng vậy, Thiên Kiếm sư minh." Nghe nói như thế, Chu Thiên Kiếm nụ cười càng lớn. Nhìn tới Trương gia này so chính mình tưởng tượng còn chịu lấy là sư thúc coi trọng. Hỏi lại lần nữa, khoảng thời gian này nhưng có người bắt nạt người Trương gia. Ngươi nhưng có lãnh đạm bọn hắn. Hồi tiên kiếm sư mình, chịu ngài giàn dò, người Trương gia đái ngột là ta dẫn đầu trong đội ngũ là cao nhất, không có khả năng có người chịu ủy khuất. Nói lấy, trong lòng Triệu Thiên Dương cũng tại suy tư. Không nghĩ tới Trương gia này người dĩ nhiên cùng Lạc Linh Dương có quan hệ, chẳng trách Chu Thiên kiếm coi trọng như vậy người Trương gia. Có tốt, chính mình cũng không có đối Trương gia toát ra bất luận cái gì ý khinh thường. Chu Thiên kiếm có thể có được Lạc Linh Dương ủng hộ, trở thành đối tiếp theo môn chủ khả năng khẳng định xóa hạ tượng tiên lớn. Vậy mình khẳng định sẽ phải chịu coi trọng. Ha ha ha, tốt, Thiên Dương, lần này làm rất tốt." Cười một tiếng, Chu Thiên Kiếm ném cho Triệu Thiên Dương một cái đan bình, một mắt ý cười nhìn hắn. Cảm thụ được đan bình bên trong linh dược ba độ, Triệu Thiên Dương mặt lộ chững kinh, nhìn Chu Thiên Kiếm, không xác định nói, "Cái này, đây là?" Chu Thiên Kiếm gật gật đầu, "Không sai, chính là trúc cơ đan, phẩm chất đạt tới chính phẩm. Gần nhất thật tốt mại dũa tu vi, tranh thủ sớm ngày đột phá trúc cơ, giúp ta mưu cầu đại nghiệp." Thiên Dương nhất định phải dốc hết toàn lực. Một bên khác, trải qua 3 ngày đi đường Trương Huyền Trần cùng Tiêu Viêm cũng an toàn đến Đạo Kiếm Tiên Thành. Đường đi cũng gặp phải một chút yếu tố, bất quá đều chỉ là nhất giai, không đủ cấp cho hai người tạo thành thế phái. Tiêu Minh, ngươi linh thạch đủ dùng ư? Tại Đạo Kiếm Tiên Thành có chỗ ở ư? Nghe được Trương Huyền Trần hỏi thăm, Tiêu Diễm gật đầu trả lời, "Có, Trần huynh không cần lo lắng." "Vậy thì tốt, có việc tiến về Thiên Nhai tiểu lâu tìm ta." Nói xong câu này, Trương Huyền Trần tiến đến Tiêu Diễm bên thai thấp giọng nói, "Còn có một việc nên nói cho ngươi biết, còn có thời gian 7 tháng này, Đa Tu sẽ tiến đánh Đạo kiếm Tiên thành, chí ít cũng sẽ có 3 tên kim đan Đa Tu. Ta còn không biết rõ chỗ này tại tuyến đầu Đạo kiếm Tiên thành có thể hay không thủ được. Để cho an toàn, chờ Đan lão sau khi tỉnh lại, ngươi vẫn là rời đi nơi này a?" Tiêu Diễm giật mình, vô ý thức nhìn về phía Trương Huyền Trần, "Trấn huynh, vậy ngươi?" Trương Huyền Trần lắc đầu, trả lời, "Không cần lo lắng ta, ta không có việc gì. Yên tâm, tốt, ta đi giao nhiệm vụ đi, mấy ngày nay có việc tùy thời tìm ta." Nói xong, thân hình liền biến mất ở tại chỗ, hướng về ở giữa tòa Tiên thành tòa kia cao trăm trượng kiếm hình lầu các bay đi. Lạc Linh Dương nơi ở là ở chỗ đó, không cần đi, Linh Dương không tại nơi đó, còn không chờ hắn đi đến, Huyền Kính âm thanh ngay tại trong đầu hắn vang lên. Trương Huyền chân dừng bước, lập tức đi tới một chỗ địa phương không người, lấy ra một chương truyền tấn phù, đánh vào một đạo linh lực kích hoạt. Trong lòng âm thầm cầu nguyện có thể liên hệ lên Trương Quan Diệu. Không bao lâu, truyền tấn phù liền tản mát ra một đạo mỏng manh ánh sáng. Trương Huyền trầm mở miệng nói, "Bắt ra ra, các ngươi là ra ngoài làm nhiệm vụ ư?" Tiếng nói vừa ra, truyền tấn phù bên trong liền vang lên Trương Quan Diệu âm thanh, "Đúng, chúng ta buổi sáng hôm nay vừa rời đi." Nếu là trước thời gian biết ngươi trở về, chúng ta liền tối nay xuất phát. Cùng chúng ta đưa tin là sẽ ra chuyện gì ư? Có cần hay không chúng ta trở về? Nghe nói như thế, Trương Huyền Trần suy nghĩ chốc lát, cũng không trở về lại mà là hỏi ngược một câu, "Bắt ra ra, Linh Sương ở bên người ngươi ư?" "Tại, ta một mực nghe lấy đây." Đứng ở bên cạnh Trương Quang Diệu lật Linh Sương phục hồi một câu, trong giọng nói mơ hồ ẩn chứa một chút bội bạc. Trương Huyền Trần thở dài một hơi, đem theo Linh Ngọc Đảo bên trong lấy được tin tức nói ra, "Là dạng này, đại khái một tuần sau sẽ có ba tên kim đang tà tu dẫn người tới tiến đánh đạo kiếm tiên hành." Đạo kiếm tiên thành, có thể thủ được ư? Nếu như thủ không được lời nói, ta nên làm gì mang chương gia đệ tử rời khỏi? Cái gì? Đối với chương Huyền Trần lời nói, Lạc Linh Dương cùng chương gia tất cả mọi người không có hoài nghi. Đưa mắt nhìn nhau, trong mắt tràn ngập chấn kinh. Chăm mặc một hồi phía sau, Lạc Linh Dương lần nữa lên tiếng nói, theo ta được biết, Đạo kiếm tiên thành lúc này chỉ có hai vị kim đan tu sĩ, một vị là Hàn Minh, một vị là nhiệm vụ điện bên trong vị lão giả kia. Hai người bọn họ đều là kim đan sơ kỳ, nếu như ta tu có ba vị kim đan lời nói, khả năng rất lớn là ngăn cản không nổi. Người tiến về kiếm lâu tìm Chu Thiên Kiếm, liền nói ta đáp ứng giúp hắn tranh đoạt vị trí tông chủ, điều kiện là đem tại đạo kiếm tiên thành người Chương gia an toàn rút lui đến Thương Lan Tiên Thành. Chúng ta lần này nhận là nhiệm vụ khẩn cấp, nếu như trợ giúp chế giờ, Chương gia sẽ phải chịu nghiêm trọng sự phạt. Cho nên ta lần này không thể quay bệ. Xin lỗi, Huyền Trần. Lạc Linh Xương nữ khí có chút trầm thấp, sớm biết như vậy, hôm nay liền không đi tiếp cái này cần cấp gấp rút tiếp viện nhiệm vụ. Đạo cái gì xin lỗi, Linh Xương ngươi giúp ta quá nhiều, mà ta lại chuyện gì đều không giúp được ngươi. Cái kia nói xin lỗi là ta mới đúng. Ta phát hiện Sau đó hễ có người muốn gây bất lợi cho ngươi, cái kia trước hết theo ta trên thi thể của Trương Huyền trấn bước qua đi. Đợi đã, cảm dạng tinh thần chói thanh tiên tôi canh phù một cái, cảm dạng các vị dùng thích phát hiện. Chương 148, lựa chọn bộ thành. Loạn thế, đến. Chương 148, lựa chọn bộ thành. Loạn thế, đến. Trương Huyền trấn ngữ khí chém đinh chặt sắt, ngữ khí kiên định, không có nửa phần do dự. Nghe nói như vậy Lạc Linh Dương tâm linh hung hăng bị xúc động một thoáng, nội tâm dâng lên một dòng nước ấm. Trên mặt toát ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt, vậy ta cũng phải cẩn thận một điểm, không thể đắc tội một ít đại nhân vật thanh âm nàng rơi xuống, trong tay truyền tấn phù tối sầm lại, mất đi hiệu quả. Trương Quang Hàm gặp cái này, từ trong ngực lần nữa ngoắc ra một trương nhị giai trùng phẩm truyền tấn phù. Cười lấy nhìn về Lạc Linh Dương, nói, "Linh Dương, nhưng còn có lời gì muốn cùng tiểu triều nói? Ta chỗ này còn có một trương truyền tấn phù, ai cũng sẽ không đem truyền tấn phù loại vật này cất vào nhẫn chứ bật. Bằng không cái này truyền tấn phù cùng giấy luận không có gì khác biệt." Lạc Linh Dương bị Trương Quang Hàm nhìn gương mặt có chút nóng lên, vành tai đỏ dựng. Lôi Vã nói sang chuyện khác, "Thất cô ngại ngại, chúng ta nắm chắc đi đường à, để tránh qua thời gian." Nói xong, Hóa thành một đạo màu lam nhạt tản ảnh hưởng về phương xa bay đi. Trương gia mọi người liếc mắt nhìn nhau, đều theo trong mắt đối phương nhìn thấy ý gợi, lập tức cũng hóa thành một đạo lưu quang, theo sát phía sau. Một bên khác, ngón tay Trương Huyền Trần dâng lên một vòng hỏa diễm làm mất đi hiệu quả truyền âm phụ lục cháy. Thở một hơi thật dài, lắng lại một thoáng tâm tình của mình, hướng về chỗ đăng ký bay đi. Người nơi này giống như ngài thượng, sắp xếp thật ra đội. Trương Huyền Trần đi thẳng tới lễ tân, nhìn xem một vị trung niên tu sĩ nói, "Lão hữu, ta có việc gấp tìm Hàn Minh, Hàn Tiên Bối, làm phiền ngươi thông báo một tiếng." Nghe được Trương Huyền Trần âm thanh, Trung niên Tu sĩ kia vô ý tức giễu cả nói, ngươi tính là thứ gì, Hàn Sư Thúc cũng là ngươi có thể. Làm hắn ngẩng đầu nhìn đến Trương Huyền Trần khuôn mặt một khắc này, lập tức sắp đến bên miệng lời nói nuốt xuống. Ngược lại cũng không phải sợ, mà là vô ý thức đem Trương Huyền Trần xem như Lạc Linh Dương người. Đối với hắn quá mức phách lối không tốt lắm, bạn nhất hắn là thay thế Lạc Linh Dương trả lời, gọi coi như phiền báis. Trên mặt lập tức lộ ra một bộ đủ cười, nói, nguyên lai là lễ đạo hữu, tìm đến Hàn Sư Thúc là lại có chuyện gì? Tuy là hắn thái độ không được, nhưng Trương Huyền Trần cũng không dự định cùng hắn tính báng. Mỗi ngày làm nhiều người như vậy đăng ký, tính khí nóng nảy một chút cũng bình thường. Khê Mược Cầm nói, chính xác có một kiện chuyện trọng yếu muốn cùng Hàn Tiền nói. Nghe nói như thế, trung niên tu sĩ triệt để thành thật, đội văn nói, "Đạm Hữu, cầm lấy cái lệnh bài này, Hàn sư thúc ngay tại tầng cao nhất, ngươi tự mình tiến về là được, không ai dám ngăn cản ngươi." Trương Huyền Trần gật gật đầu, quay đầu đi lên lầu. Vừa đi đến đỉnh lầu, cửa phòng tự động mở ra. "Vào đi, Nghiêm Khắc tiểu hữu." Gặp Trương Huyền Trần đến gần, Hàn Minh tiếp tục nói, "Không biết Nghiêm Khắc tiểu hữu tới đây, làm chuyện là gì?" Trương Huyền Trần đầu tiên là ôm quyền thi lễ một cái. Đi thẳng vào vấn đề nói, vài ngày trước ta tiếp một cái linh ngọc đảo nhiệm vụ. Đúng lúc gặp đám kia Tà tu mở hội nghị, ta ẩn giấu ở trong đám người nghe được phệ hồn giáo sẽ phái ra ba bị kim đan Tà tu, xuất linh trong phạm vi 5 vạn dặm Tà tu tiến đánh đạo kiếm thiên thành. Còn phát đại lượng tài nguyên cung cấp những cái kia luyện khí Tà tu đột phá cảnh giới. Ầm, Hàn Minh vỗ mạnh một cái bàn, đột nhiên đứng dậy. Ngươi nói thế nhưng thật. Thiên chân văn sát, nói ra tin tức này là linh ngọc đảo Tà tu phân giáo giáo chủ âm quê, chúc cơ hậu kỳ tu sĩ, nên sẽ không sai. Trương Viễn Trần ngây nói thật, có phải là thật hay không, hắn thế nào sẽ biết? Để Hàn Minh chứng minh mình đi phẩm mới là tốt nhất, hắn cũng sẽ không gánh chịu loại này nguy hiểm. Hàn Minh trầm mặc một hồi, kỳ thực hắn đã có thể khẳng định Trương Huyền Trần cũng không hề nói dối, bởi vì mấy ngày qua đã có không ít phường thị luôn hãm, bất quá đám kia tà tu cũng không có đối phạm nhân cùng tu sĩ đối tận quyết tuyệt, huyết tế thành phệ hồn châu, mà lại lựa chọn chém giết một bộ phận, đưa đến trấn nhiếp tác dụng, từ đó thuận tiện đến tiếp sau thống trị. Từ một điểm này có thể nhìn ra, phệ hồn giáo giá tâm mười phần, muốn đem Cửu Hoa kiếm tông cấp lấy, từ đó trở thành Đông Phương Thiên Long Hải vượt bá chủ. Từ xưa được làm đùa thua làm giặc, đến lúc đó thậm chí có thể đem bệ hồn giáo tẩy trắng, cửu hoa kiếm tông đuôi nhỏ. "Không phải không có loại khả năng này." Trầm giọng nói, "Nghiêm khắc tiểu hữu, bọn hắn có nói thời gian cụ thể ư?" Chu Huyền Trần suy nghĩ một chút trả lời, "Theo bọn hắn nói, còn có thời gian 7 tháng này." Nghe được còn có thời gian 7 tháng này, trên mặt Hàn Minh rõ ràng dễ dàng không ít. "Còn tốt, có thời gian rút lui." "Nghiêm khắc tiểu hữu, việc này quan hệ trọng đại, chớ có đem việc này lan truyền ra ngoài. Chính ngươi có thể trong bóng tối rời khỏi đạo kiếm tiên thành." Nghe vậy, Chu Huyền Trần nhíu mày, "Chúng ta không tuần thủ thành. Chúng ta đi." cái địa tại trong thành sinh hoạt mạch tính cùng tu sĩ làm thế nào? Làm thế nào? Đương nhiên là tự cấu phục, biết rõ không thể làm mà thôi, đó là ngu. Hàn Minh sắc mặt nghiêm túc, âm thanh trầm thấp, tiếp tục nói, ngươi suy nghĩ một chút, đã đám tia tà tu chuẩn bị công thành, cái kia ở ngoài thành khẳng định có mắt thám. Nếu như đại quy mô rút lui, bọn hắn có thể hay không sớm công thành. Đến lúc đó, chúng ta lại có thể có bao nhiêu người có thể độ chạy đi? Những tà tu kia mục tiêu chủ yếu là chúng ta, không phải những người phàm tục kia cùng tầng dưới chốt tu sĩ. Là, chúng ta đi, bọn hắn khẳng định sẽ chết rất nhiều người. Nhưng Không có cái nào, có một số việc bất lực, trừ phi ngươi có thể để trong Thành Thiên Ngai tiểu lâu người xuất thủ, nhưng ngươi có thể ư? Nói đến đây, Hàn Minh thở dài một tiếng, đôi mắt tràn ngập ân đạm. Nếu như có thể, hắn lại làm sao không nguyện ý thủ đũa hoặc là mang tất cả mọi người rời khỏi. Nhưng hắn chỉ là Kim Đan sơ kỳ, căn bản vô lực ngăn cản. Hơn nữa tông chủ đã hạ lệnh, tận khả năng bảo toàn Cửu Hoa kiếm tông thực lực, vạn bất đắc dĩ, có thể bỏ thành rút lui. Về phần cầu viện, sẽ không có ai tới. Mỗi người đều có chính mình trấn giữ tiên thành, những tiên thành kia so với đạo kiếm tiên thành trọng yếu. Ha, lần này trong thành tu sĩ nhiều nhất có thể giới khỏi 1/20, phàm nhân một cái cũng đi không được, chúng ta nhưng không cũng có, có thể giữ trữ hàng hóa không gian chí bảo. Hy vọng ngươi có thể minh bạch trong đó tính nghiêm trọng, bằng không ngươi chính là tiên thành tất cả kim đan trở lên thế lực định nhân. Tốt, ngươi rời khỏi a, chỗ hoàn thành nhiệm vụ ta sẽ cùng thanh sư minh nói." Chư Huyền Trần nắm đấm nắm chặt, lập tức cười khổ một tiếng. Kim đan tu sĩ đều bất lực sự tình, hắn một cái chút cơ trùng kỳ lại có thể thế nào? Về phân bạo lộ vạn linh giới, căn bản không có khả năng, dạng kia hắn không có bất luận cái gì sống khả năng. Âm Thanh Khan cần nói: hàm tiền bối, đoàn bối, minh mạch, chắc chắn sẽ không đem việc này tuyên dương ra ngoài. Giáo tử, giữ lời, Chu Huyền Trần nhanh chóng rời khỏi lên máy bay, tiến về kiếm lâu tìm kiếm Chu Thiên kiếm. Thốc nhân của mình nhất định cần muốn an toàn rút lui. Trong phòng Hàn Minh xuyên thấu qua bệ cửa sổ nhìn về phía phương xa cái kia tối tăm mờ mịt bầu trời. Loạn thế, cuối cùng vẫn là đến. Lập tức đánh ra một đạo linh quang, đem tin tức chuyển cho nhiệm vụ điện điện chủ. Đa S, các vị đạo hữu, cầu ngũ tinh khen lợi a, còn mời các vị ủng hộ nhiều hơn. Đem chấm điểm lên tới 7 điểm không cũng tốt, 6 điểm 9 nhìn xem có chút khó chịu. Chương 149, Vũ giai linh khí tự bạo uy lực, Thất thời chu thiên kiếm. Chương 149, Vũ giai linh khí tự bạo uy lực, Thất thời chu thiên kiếm. Tiến về kiếm lâu trên đường, Chu Huyền Trần tâm tình cực kỳ phức tạp. Hàn Minh nói tới làm ra mặc dù bất cận nhân tình, nhưng không phải không có lý. Nếu như cái tin tức này truyền bá ra ngoài, thế tất sẽ để trong thành đại loạn. Vậy liên chứng minh tiên thành nhất định không có thực lực chống cự, đến lúc đó sợ là cũng sẽ không làm đầy đủ chuẩn bị liền có thể tới trước kết. Dạng này chỉ sẽ chết càng nhiều. Ha, vẫn là có yếu. Chúc Cơ trung kỳ lại lần này trong chiến dịch cũng liền so phá hôi tốt hơn một chút như vậy. Hy vọng những tà tu kia sau khi vào thành ít giết điểm tay chói gà không chạm phàm nhân cùng tầng dưới chót tu sĩ á ý nghĩ này rất độc, nhưng lúc này cảnh này là hắn duy nhất có thể làm. Tốc nhân mệnh cùng người lạ mệnh bên nào nặng bên nào nhẹ vừa xem hiểu ngay. Kiếm lâu, La Cửu Hoa kiếm tông đệ tử, chấp sự, trưởng lão cư trú tu luyện, tọa lạc ở ở giữa tòa tiên thành, tam giai trung phẩm linh mạch bên trên. Nồng độ linh khí viễn siêu địa phương hắc. Dừng lại, người là ai? Tới đây làm gì? Khoảng cách kiếm lâu trăm mét có hơn. Trương Huyền Trần liền bị hai vị người mặc Cửu Hoa kiếm tông đồng phục ngoại môn đệ tử trang sức thanh niên cho ngăn lại. Gặp hai người đến, Trương Huyền Trần trực tiếp phóng xuất ra chính mình chốc cơ trung kỳ thực lực, đưa khí không tiêu ngạo không tự ti, hai vị tiểu hữu phục vụ tông thân truyền lạc linh sư mệnh, tới tìm thiếu tông chủ Chu Thiên Diễm. Còn mời thông báo một tiếng. Phục lạc sư thúc danh tiếng. Ngươi như thế nào chứng minh? Thân cao một điểm thanh niên nhìn xem Trương Huyền Trần, rõ ràng không tin, hắn có thể chưa từng nghe nói qua, Lạc Linh Sư có hạng này thủ hạng. Không có mặc Cửu Hoa kiếm tông đồ đệ tử trang sức, vậy thì không phải là Cửu Hoa kiếm tông đệ tử không hỏi thăm rõ ràng liền để Trương Huyền Trần tiến vào kiếm lâu, vàn nhất xảy ra một điểm bất ngờ, hai người bọn hắn là muốn rơi đầu. Nghe được hắn hỏi thăm, Trương Huyền Trần trợn tròn mắt, muốn chứng minh, hắn không có a là ngươi. Ngay tại hắn muốn nói chính mình đăng ký lúc người bảo đảm là Lạc Linh Dương thời điểm, một đạo thanh âm quen thuộc tại bên tai vang lên. Nói chuyện không phải người khác, chính là mới vừa cùng Chu Thiên Kiếm nói chuyện phiếm hoàn tất Triệu Thiên Dương. Lúc này Triệu Thiên Dương có thể nói là xuân phong đáp ý, như một xuân phong. Khẽ miệng so a cỡ đều khó ắt. Trương Huyền Trần hắn vì là không biết, nhưng gặp qua a vài ngày trước, Lạc Linh Dương xuất thủ giáo huấn Lý Na thời điểm, Cái này Trương Huyền Trần cũng tại bên kia, hai người rõ ràng là một chỗ, muốn không chú ý đều khó, không nghĩ tới lại còn là một vị trúc cơ trung kỳ cao giả. Thúy về ba người đi tới, thúy về Trương Huyền Trần thi lễ một cái, vãn bố Triệu Thiên Dương, xin ra mắt tiền bối. Đối với Triệu Thiên Dương, Trương Huyền Trần vẫn rất có hảo cảm, mặc kệ là nhận lấy mệnh ai khiến, hắn xuất thủ giữ gìn người Trương gia là thật sự. Cười nói, Triệu Tiểu Hữu không cần đa lễ, ta một giới tán tu có thể đảm nhận không nổi Cửu Hoa kiếm tông cao độ hành lễ a. Triệu Thiên Dương cười không nói, nếu là cái khác tán tu, hắn không có khả năng hành lễ nhưng có thể theo phía sau Lạc Linh Xương người là người bình thường ư? Hắn khi đó quan sát rất rõ ràng, Lạc Linh Xương tại rời đi thời điểm đây chính là cùng Chương Huyền Trần vai sánh vai. Cái này mẹ hắn nếu như là một loại tán tu, hắn Triệu Thiên Dương dựng ngựa cán bay. Gặp qua Triệu Sư Minh, hai người hướng đi tới Triệu Thiên Dương thi lễ một cái, theo sau dò hỏi, Triệu Sư Minh, ngươi nhận thức hắn à? Nhận thức, hắn là Lã Sư Thúc Bằng Hữu. Triệu Thiên Dương gật đầu nói, nghe nói như thế, hai người vội vàng hướng Chương Huyền Trần hành lễ. Gia Hạo, Gia Minh, bài kiến tiền bối, vừa mới là chúng ta có mắt không trồng. Còn mời tiền bối chớ trách. Không sao, các người cũng là theo quy củ làm việc." Trương Huyền Trần khoát quát tay, tiếp đó nhìn về phía Triệu Thiên Dương, nói: "Triệu tiểu hữu, ta tìm thiếu tông chủ có chuyện quan trọng muốn nói, không biết có thể đi bảo?" Nghe vậy, Triệu Thiên Dương trả lời: "Tất nhiên có thể, tiền bối mời." Triệu Thiên Dương hơi hơi nghiêng người, tại phía trước nhường ra một đạo, thái độ rất là cung kính. Trương Huyền Trần cũng biết chính mình cũng là lại dính linh dương ánh sáng, bất quá cũng không chối từ, hướng về kiếm lâu bên trong đi đến. Triệu Thiên Dương cũng không rời khỏi, mà là đi tại một bên làm hắn dẫn đường. "Viên kính" Linh dương trên mình cái kia linh khí rốt cuộc mạnh cỡ nào? Dĩ nhiên có thể để tân là Cửu Hoa kiếm tông coi trọng như vậy cũng tiến kỳ. Lần này, Chu Huyền Trần đem chôn giấu ở trong lòng thật lâu mi hỏi lên. Huyền Kính cũng không giấu lấy, trả lời, dựa vào linh dương thực lực bây giờ, bình thường sử dụng chiêu tịch liên hoa tràn lời nói, cũng liền có thể miễn cưỡng ngăn cản Kim Đan hậu kỳ tu sĩ. Kim Đan trung kỳ có khả năng đánh bại, nhưng giết không được. Nếu như Liều mạng tiếp nhận phản vệ chi lực lời nói, cái kia có thể phóng xuất ra hai chiêu nguyên anh sơ kỳ thậm chí trung kỳ tu sĩ một kích vào lực. Tựa như tại Thiên Long bí cảnh dạng kia, Tuy là cái này rất mạnh, nhưng không đủ dùng để Cửu Hoa kiếm tông tiên kỳ a. Cuối cùng Linh Sương dù nói thế nào cũng mới chúc cơ đỉnh phong. Muốn cấp linh khí khẳng định có biện pháp. Trương Huyền Trần Ý Nguyên có chút không rõ. Cuối cùng lạc Linh Sương thế nhưng một mình tới trước, cao tầng Cửu Hoa kiếm tông nhìn thấy một cái chúc cơ tu sĩ có linh khí không có khả năng không có biện pháp. Nghe nói như thế, Huyền Kính khẽ cười một tiếng, nếu như là tứ giai linh khí, bọn hắn nhất định sẽ giết người diệt khẩu. Nhưng ngũ giai linh khí tự bạo uy lực, không hóa thần tôn giả không thể ngăn cản. Đủ để hủy diệt toàn bộ Cửu Hoa kiếm tông, ngươi nói, bọn hắn dám đối Linh Sương động thủ ư? Nghe nói như thế, trong lòng Trương Huyền trần vô cùng chấn kinh. Chẳng trách Cửu Hoa Kiếm Tông không có đối lập Linh Dương Đạo thủ, trừ phi là không muốn sống, không phải ai sẽ động một cái đạn hạt nhân a không bao lâu. Hai người liền đi tới một cái nhã gian cửa ra vào. Triệu Thiên Dương gõ hai lần cửa. "Vào." Nghe được âm thanh, hai người đẩy cửa vào. Vừa đi vào liền nhìn thấy một vị người mặc cẩm bào khuôn mặt lạnh lùng thanh niên ngồi ở chỗ ngồi nhìn xem trong tay thư tín. Lông mày của hắn nhíu chặt, sắc mặt cũng không tốt. Ngẩng đầu ôn thanh nói, "Thiên Dương, ngươi tại sao lại trở về?" Vị này là Không chờ Triệu Thiên Dương mở miệng giới thiệu, Trương Huyền Trần chủ động mở miệng nói, "Lễ phi vú bái kiến thiếu tông chủ, hôm nay tới trước có chuyện quan trọng bẩm báo. Đại khái một tuần sau." Trương Huyền Trần đem cùng Hàn Minh nói lần nữa nói một lần, cũng đem Hàn Minh dự định cũng tự thuật một lần. Dứt lời, trong phòng Lâm Bảo Yết tĩnh, chỉ có thể nghe được Chu Thiên Kiếm ngón tay gõ mặt bàn đâm thanh. 2 phút rưỡi sau, Chu Thiên Kiếm trùng điệp than vãn một tiếng, "A bây giờ tình thế, chỉ có Hàn sư thúc nói tới một loại biện pháp, ta cựu hòa kiếm tông, có lỗi với bọn họ a." Trên mặt phủ đầy vẻ hối nãy, tiếp đó quay đầu nhìn Trương Huyền Trần, "Lễ đạo hữu, Ngươi hôm nay tới có lẽ còn có sự tỉnh cả. Thiếu tông chủ nói không sai. Trương Huyền Trần gật đầu, tiếp tục nói, "Lạc Chân truyền để ta cho ngươi trả lời, để ngươi tại lúc rời đi, đem chương gia người đưa đến Tương Lam Thiên Thành. Sau khi chuyện thành công, nàng đáp ứng giúp ngươi tranh đoạt vị trí tông chủ." Nghe nói như thế, chợt một thoáng đứng lên, trên mặt phủ đầy vui mừng, nhanh chóng đi tới trước người Trương Huyền Trần, "Chuyện này là thật?" "Coi là thật, Lạc Chân truyền chính miệng nói với ta." "Ha ha ha." Chu Thiên tiếng cười vang nói, "Hảo, chuyện này giao cho ta là được. Định sẽ không để Lạc sư thất vọng." Lệ Đạm Hữu Mạc Muội hỏi một thoáng, không biết ngươi cùng Lã Sư Thúc là quan hệ như thế nào. Tất nhiên không nói cũng không quan hệ. Trương Hiển Trần trả lời, không có gì khó mà nói, Lạc Chân truyền cứu ta một mạng, làm báo đáp, ta đã muốn làm dưới tay nàng. Đúng lúc gặp nàng cũng cần một người chân chạy, liền là ta. Thì ra là thế. Chu Thiên kiếm khẽ bước cẩm, lập tức nhìn về phía Triệu Thiên Dương, nói, nhìn ta cái nải nào, chỉ lo nói chuyện. Thiên Dương, thất thần làm gì, còn không mau cho lễ đạo hữu dâng trà. Không cần phiền toái, ta còn có chút sự tình xử lý, giải quyết xong, cũng hảo sớm rời khỏi đạo kiếm tiên thành. Trương Huyền Trần chắp tay cự tuyệt. "Cố ngạo, cái kia Chu Mỗ liền không năng đạo hữu." "Thiếu tông chủ, cáo tử." Trở Trương Huyền Trần sau khi rời đi, Chu Thiên Kiếm nhìn về phía Triệu Thiên Dương, nói: "Thiên Dương, ngươi nói cái này Lệ Phi Vũ nói là sự thật ư?" Triệu Thiên Dương do dự chút lát, trả lời: "Tả tu một chuyện là thật, hắn cùng Lạc sư thúc quan hệ là giả." "Chu sư minh, ngươi nói chúng ta muốn hay không muốn phái người điều tra một phen Lệ Phi Vũ cùng Chu gia?" Đối với đề nghị này, Chu Thiên Kiếm trực tiếp lắc đầu cự tuyệt, "Không cần, thật không dễ dàng có một cái đạt được Lạc sư thúc ủng hộ cơ hội." Nếu như bởi vậy gây nên Lạc sư thuốc bất mãn liền được không bù mất. Chương 150, gặp Bạch Tử Kính, nghe nóng kết kim đang chủ dự tin tức. Chương 150, gặp Bạch Tử Kính, nghe nóng kết kim đang chủ dự tin tức. Có thể đạt được Lạc Linh Sương ủng hộ, vậy hắn trèo lên vị trí tông chủ sát suất đã cao tới tám thành. Hạ Tường Thiên là cựu Hoa kiếm tông đệ nhất lão tổ Nguyên Anh trung kỳ Định Phong Lục Thanh Hàn thân truyền đệ tử. Sau lưng có Lục Thanh Hàn ủng hộ, Ma Chu Thiên kiếm thì là có thứ hai lão tổ Chu Tĩnh Di cùng thứ ba lão tổ Hoa Thập Tam ủng hộ. Hai người mặc dù đều là Nguyên Anh sơ kỳ, nhưng Hoa Thập Tam đạt được chấn tông linh khí tán hành. Thật treo lên tới vẫn là hắn bên này chiếm được phòng. Uống chi hắn vẫn là tông chủ thật chuyện, làm gần hơn 10 năm thiếu tông chủ, danh chính ngôn thuận. Trong tông môn sáu thành người đều là nghiêng về ủng hộ hắn. Hiện tại lại có Lạc Linh Dương gia nhập, Hạ Tường Thiên lấy cái gì cùng hắn đấu? Cũng không biết Hạ Tường Thiên biết được cái tin tức này, lúc lại sẽ không hồn hển đối Lạc Linh Dương xuất thủ. Nếu như xuất thủ, Hạ Tường Thiên chỉ định tổn thất nặng nề. Hắn khẳng định không biết rõ Lạc Linh Dương trên người có linh khí. Tiếp tiếp đi. Nghĩ đến Hạ Tường Thiên cái kia gặp khó phẫn nộ dáng dấp, Chu Thiên kiếm nhịn không được gợi qué dị lên. Một bên Triệu Thiên Dương nhìn thấy cái dạng này Chu Thiên Tiếng, nhịn không được run dậy một chút. "A, Thiên Dương ngươi còn chưa đi a? Vừa mới không thấy cái gì a? Thế nào dùng mình một cái a?" "Chu sư huynh, ta cái gì cũng không thấy, vừa mới nhấc cả trứng một thoáng, vậy mới nhịn không được run lên một thoáng." "Vậy là tốt rồi, đứng, Thiên Dương, vừa mới lời nói ngươi cũng nghe đến, đi cho Minh Nguyệt đưa tin, để nàng thông tri trưởng già chỗ tổn tại tiểu đội mỗi cái đội trưởng, lập tức trở về đạo kiếm tiến hành, chuẩn bị tiến về thương làng tiến hành." "Vâng." "Chu sư huynh." Ta Tô Điền đánh đạo kiếm tiên thành tin tức như sét đánh không kịp bưng hai chi thế chuyển báo trong thành chút ít cùng Cự Hoa kiếm tông giáo hảo kim đan thế lực đệ tử trong hai. Mỗi người bọn họ đều như thường ngày sinh hoạt đồng dạng, không có gây nên mảy may động tĩnh. Đối với hảo hữu đều là ngậm miệng không nói, vừa làm nhiệm vụ viện cớ rời khỏi tiên thành. Là đêm, ở giữa tiên thành, Thiên Mai tử lâu, nhã các bên trong. Bạch Tử Kính xếp bằng ở trên bồ đoàn, màu mực đầu tóc thật cao đột lên, bạc mang rủ xuống đầu bay, phụ trợ đến màu da càng tuyết trắng. Hắn một bộ trường bào màu trắng, tuấn dật phi phàm, mảnh khảnh ngón tay đáp lên trên thân huyền của cẩm. Giữa cổ tay Lưu Vân Vân Đường theo lấy động tác như ẩn như hiện, dầy cung động, tiếng đàn như khen núi thanh tuyền, mập thạch mà qua, dần mà chọn quét câu cao, giai điệu đột nhiên du dương, như là hạ tiêu cửu thiên. Lúc thì huyền truyện, lúc thì du dương. Hắn cụp mắt ngưng thần, mi dài tại trước mắt ném ra nhàn nhạt bóng mờ, thần sắc hồ hững, trong đôi mắt đắt dấu mấy phần không nói rõ được cũng không tả rõ được thì mình. Thật lâu chỉ ngừng, nhìn về bầu trời vòng kia trong tròn, nói khẽ, "Cổ thúc, trong thành như thế nào?" Nghe được hỏi thăm, chẳng biết lúc nào xuất hiện tại gian phòng khôi ngô lạnh lùng nam tử, trả lời cơ thể như công tử sở liệu, trong thành mặt ngoài đi lặng, thực ra đã loạn. Cửu Hoa kiếm tông đệ tử đã ở trong bóng tối rút lui. Chúng ta nên làm gì? Bạch Tử Kính Thu về ánh mắt, lạnh nhạt nói, hết thảy như thường ngày là được. Hắn giọng nói nhẹ nhàng, trên mặt càng là nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì. Thiên Gai tiểu lâu liền như là một tòa lulu không động thái sơn vút bảng tọa lạc ở tiên thành cùng trong phố thị, coi thường xung quanh bất kỳ thế lực nào biến hóa. Sau một khắc, trên mặt Bạch Tử Kính hiện lên một chút kinh ngạc. Nói, "Cổ thúc, dưới lầu tới một vị khách quý, ngươi đi đem hắn mời đi theo." Lúc này hắn tại quầy hàng cầm trong tay ngũ sư mỗi lễ bài. Nghe nói như thế, cổ thúc trên mặt cũng hiện lên vẻ kinh ngạc, ai may mắn như vậy dĩ nhiên có thể thu được đến ngũ tiểu tự lễ bài. Được. Nói xong, thân hình liền biến mất ở nhã các bên trong, xuất hiện lần nữa bên cạnh nhiều một vị khoảng 30 tuổi thanh niên. Không phải người khất chính thức giả dạng sau chương Huyền Trần. Nhìn thấy thanh niên trước mắt một khắc này, Chu Huyền Trần ngây mẫn cả người. Ta dự bảo, trên đời lại có như vậy xuất nam. Mà cảm, mà cảm. Đây là nhìn thấy Bạch Tử tính sau, trong lòng vô ý thức dâng lên ý nghĩ Nói thật, từ bước vào tu tiên giới đến nay hắn còn chưa từng thấy có người giá trị bộ mặt có thể vượt qua mình cùng băng ca, cái này Bạch Tử Kính là cái thứ nhất. Các hạ, tuy là người ta cùng là nam tử, nhưng ngỡ như vậy nhìn kỹ tại hạ nhìn, có phải hay không có chút không tốt lắm?" Bạch Tử Kính cái kia thanh âm đầy truyền cảm phong thả vang lên. Nghe được âm thanh chuông huyền trận đội bá thu hồi ánh mắt, vô ý thức gãi gãi đầu. "Cái kia trắng lão chủ, xin lỗi." "Không sao, ta quen thuộc." Bạch Tử Kính âm thanh vang lên, cũng không ngẩng đầu lên, trong giọng nói không có chút nào khiêm tốn ý nghĩ. "Khá lắm, có loại muốn đánh hắn xúc động." Lại xoáy có thể đẹp trai qua người độc thật to hư. Không chờ Trương Huyền Trần mở miệng, Bạch Tử Kính ngẩng đầu, nhìn về phía Trương Huyền Trần, đôi mắt nổi lên từng trận bạch quang, lần nữa mở miệng nói, "Các hạ, ngươi là ngũ sư mọi nhìn chúng người, tại thiên nhai các không có người sẽ động tới ngươi. Cho nên, ngươi không cần tại nơi này giả dạng." Nghe nói như thế, nội tâm Trương Huyền Trần mạnh mẽ giun lên. Lại bị nhìn thấu. Lần đó bị Nhan Như Ngọc nhìn thấu thì cũng thôi đi, cuối cùng chỉ dựa vào lấy một cái nhị giai thượng phẩm mật nạc, bị nhìn thấu cũng bình thường. Nhưng lần này, hắn không chỉ thay hình đổi dạng, huyền tính cũng xuất thủ làm hắn che đậy một phen còn nói rõ, nguyên anh phía dưới không người có thể nhìn thấu hắn. Chẳng lẽ cái này thanh niên Tuấn Mỹ là lão quái vật? Chỉ là mặt ngoài nhìn xem trẻ tuổi. Phản phất là đoán được Trương Huyền Trần suy nghĩ một loại, bạch tử kính mỉm cười, nói, ta không phải nguyên anh lão quái, một cái kim đang trùng kỳ sâu kiến mà thôi, chẳng qua là tu luyện một cái đồng vật, tên là phá vọng thần đồng. Một khi thi triển có thể nhìn thấu bản bản, tất nhiên điều kiện tiên quyết là tu vi của đối phương không thể vượt qua người hai cái đại cảnh giới. Vũ sư muội không có cáo chi tại ngươi. Hắn mặt ngoài đi lặng, thực ra nội tâm đã nhấc lên sóng to gió lớn. Vô sư mỗi cái này ánh mắt tiến bộ không ít giá tiểu tử này, dĩ nhiên liền hắn đều nhìn không thấu. Bất quá cũng không phải tìm lòng, đáng tiếc. Trương Huyền Trần nhìn xem Bạch Tử Kính, rõ ràng trưởng thành đến đẹp trai như vậy, vì sao nói ra như thế làm người tức giận đây? Kim đan trung kỳ là sâu kiến. Vậy hắn chúc cơ trung kỳ là cái gì? Bất quá lần này tới trước không chỉ là muốn vị chính mình tìm một cái chỗ ở, còn muốn nghe ngóng vừa luyện chế kết kim đan cần thiết hai loại khác chủ dược tin tức. Không phải nhất định muốn đánh gãy răng hắn không thể. Không thể xúc động, không thể xúc động. Tuyệt đối không phải bởi vì danh không được ngạo. Thở một hơi thở dài. Ông bị nói, còn mười trắng lâu chủ chớ trách, Nhan tỷ cũng không cáo chi. Nói xong, liền triệt tiêu giả dạng, lộ ra chính mình vốn là tướng mạo. Sương Nhan tỷ, tự nhiên là làm sông ra mình cùng Nhan Như Ngọc thân thiết, dạng này đối phương mới không còn lựa gạn chính mình. Chương 151, Thiên Đâm Hoa, Y Văn Huyền ngừng quả tin tức, hiểm cảnh vẫn kim bại đất hoàng vắng. Chương 151, Thiên Đâm Hoa, Y Văn Huyền ngừng quả tin tức, hiểm cảnh vẫn kim bại đất hoàng vắng. Nhan tỷ, khá lắm, Têu thân thiết như vậy, nhìn tới tiểu tử này cùng ngũ sư mọi quan hệ không tầm thường a, nhìn tuổi tác sẽ không vượt qua 20 tuổi. Chúc cơ trung kỳ, đỉnh đầu khí vận mặc dù biến ảo khó lường, nhưng không thể phủ nhận là viễn siêu người thường. Lại nên móng chắc củng cố, chính là thiên đạo trúc cơ, càng là có linh hỏa bên người. Trên tay cái kia nhẫn cũng không đơn giản, chính là ngũ giai linh khí, chỉ tiếc khí linh bị mất diệt, muốn lần nữa ngưng kết khí linh, rất khó. Về phần nhân phẩm, bố sư mỗi ánh mắt khẳng định không kém được. Tiểu tử này không đơn giản, giao hảo người này, tuyệt đối rất nhiều chỗ tốt. Ngắn ngủi trong nháy mắt bạch tử kính liền đem Trương Huyền Trần nhìn đầu thám thành. Chỉ tiếc bởi vì tư lịch còn kém vô pháp xem thấu Trương Huyền Trần thể nội Trương Huyền Kính. Ha ha ha, Diêu Hữu Sưng hô như thế nào? Trên mặt Bạch Tử Kính toát ra nụ cười, cùng vừa mới biểu hiện hoàn toàn khác biệt. Hắn nhưng không muốn bỏ lỡ cái giao một cái thiên tài như vậy cơ hội. Cái kia hạ tường tiên cùng người trước mắt so sánh, giám đều không tính. Tuy là đã bị Ngũ Sư mọi nhanh chân đến trước, bất quá cũng không trở ngại chính mình cùng hắn thành bằng hữu, thậm chí huynh đệ. Đối mặt Bạch Tử Kính đột nhiên tới nụ cười, Trương Huyền Trần nghĩ thầm, chẳng lẽ là nhan tỷ Sưng hô thế này tạo nên tác dụng, hoặc là nhìn ra tương lai mình tất thành châu náu. Người này còn thật có ánh mắt lực, không tệ không tệ. Lập tức mở miệng nói, Hồ Tráng lâu chủ lợi nói, "Tiểu tử gọi Trương Huyền Trần. Trương Huyền Trần đúng không? Đã ngươi xương tang ngũ sư muội làm nhang tỷ, nói rõ các ngươi quan hệ rất không tệ. Nếu như thế, ngươi cũng đừng gọi ta lâu chủ, gọi kính ca a." Không cho Trương Huyền Trần cơ hội nói chuyện, tiếp tục nói, "Đứng rồi Huyền Trần, ngươi hôm nay tới trước, là có chuyện gì không? Nếu có cái gì cần hỗ trợ cứ bình nói, tại cung làm trái nguyên tắc dưới tình huống, có thể giúp ta nhất định giúp. Mặc dù không xác định Bạch Tử kính ôm lấy cái mục đích gì, nhưng đối với lúc này chính mình tới nói là chuyện tốt." Cố Bính nói, đã Tráng lâu chủ đều lên tiếng, tiểu tử kia liền cùng kính không bằng Vân Mạch. Tĩnh ca, tiểu đệ hôm nay tới là có hai chuyện, một là muốn khắp nơi nơi này tìm một gian chỗ ở, sẽ không ở thời gian quá dài, đại khái chừng 7 ngày. Hắn không có ý định lập tức đi, mà là lựa chọn tại Thiên Nhai tiểu lâu cư trú một đoạn thời gian. Qua một thời gian ngắn sau, xác định tộc nhân đều rời khỏi Thiên Nhai tiểu lâu lại rời đi cũng không mượn. Ngược lại tại nơi này không sợ bị thương tổn. Hắn còn cũng không tin vẻ hồn giáo dám đối Thiên Nhai tiểu lâu động thủ. Nghe nói như thế, Bạch Tử Kính gật đầu, khẽ cười nói, cái này đơn giản. Cố thúc, giúp miền Trần tìm một gian nhà cát, không muốn linh thải Nhìn thấy Trương Huyền Trần muốn nói cái gì, Bạch Tử Kính đội vãng ngắt lời nói, "Ngươi cũng gọi ta một tiếng kính ca, vậy nếu là lại thu ngươi tiền nhưng là không lẽ phép." Đến lúc đó Ngũ sư mới biết, sợ là muốn tìm ta phiền toái. "Cái này, ta đã tạm kính ca." "Ai, việc rất nhỏ, ngươi nhìn ngươi, còn đứng lấy làm gì, ngồi ngồi ngồi." "Chuyện thứ hai là cái gì?" Bạch Tử Kính ra hiệu Trương Huyền Trần ngồi ở đối diện mình. "Về phần phụ tốc thì là đi giúp Trương Huyền Trần an bài gian phòng." Trương Huyền Trần ngồi và Bạch Tử Kính đối diện trên bồ đoàn. Nói, "Kính ca, Không biết nơi nơi này, nhưng có Kim Văn Huyền ngưng quả cùng Tiên Tâm Hoa tin tức. Người đây là muốn luyện chế kết kim đan. Nghe được Trương Huyền Trần nói ra hai loại linh dược, Bạch Tử Kính tỏ ra. Đối cái này Trương Huyền Trần không có bất kỳ kinh ngạc. Ánh mắt tiến tĩnh gật đầu. Gặp nó xác định, Bạch Tử Kính suy nghĩ một chút nói, Tiên Tâm Hoa ta ngược lại biết, sau 1 tháng, Thương Lang Tiên Thành Bảo Kim kiếm các sẽ cử hành một trận đấu giá hội, nơi đó sẽ có một gốc Tiên Tâm Hoa xuất hiện. Trong tay ngươi linh thạch nếu như đầy đủ đến lúc đó có thể đi tranh đoạt một phen. Thực tế không được, cũng có thể tiến về thập vạn đại sơn một tìm. Bất quá thật sâu có hai đầu nguyên anh yêu thú toa trấn, Kim Đan yêu thú càng nhiều, càng đi chỗ sâu gặp được nguy hiểm khả năng lại càng lớn. Ngươi nghĩ rõ ràng lại đi. Về phần Kim Văn Huyền ngừng quả, nói đến cái này, Bạch Tử Kính dừng lại một chút, phản phất là tại trong đại náo tìm kiếm lấy tin tức, chư Huyền Trần cũng không tốt dụng. Mấy chục giây sau, Bạch Tử Kính mở miệng nói, ngươi nên biết Kim Văn Huyền ngừng quả chân quý cỡ nào. Dù cho không có luyện chế thành kết kim đan, bản thân nó cũng có tăng cao một thành kết đan tỷ lệ hiệu quả, lại đối với kim thuộc tính tu sĩ có lợi ích to lớn. Bình thường địa phương căn bản không có khả năng xuất hiện chỉ có hiểm cảnh vẫn ký bãi đất hoang vắng bên trong có xuất hiện khả năng. Nhưng dùng ngươi tu vi hiện tại tiến về nơi đây cựu tử nhất sinh, lại dùng chán của ngươi thiên phú, đột phá kim đan căn bản không cần kết kim đan. Vì sao muốn tìm Kim Văn Huyền ngươi quả? Nghe vậy, Trương Viễn Trần nói, trưởng bối trong nhà đại nạn sắp tới, chỉ có đột phá kim đan mới có thể kéo dài tính mạng. Cho nên chỉ có thể chó cùng rứt đầu. Bất quá, ta sẽ không cầm sinh mệnh của mình nói bừa, Tín ca yên tâm là được. Trương Viễn Trần tùy tiện tìm một cái cớ, đem việc này lừa gạt qua. Lập tức đứng lên ôn vẻ nói, Tín ca, sắp trời không còn sớm, liền không nhiều hơn làm việc. Hôm nay cảm tạ giải hoặc. Không sao, một cái nhấc tay thôi, Cổ Thúc, làm phiền ngươi mang Huyền Trần tiến về gian phòng a. Cổ Thúc Lạc Nghiên xuất hiện tại trong phòng, cung kính phục hồi một tiếng là, lập tức liền dẫn Trương Huyền Trần rời khỏi. Làm phiền. 3 ngày sau, Linh Đạo, Huyền Đan Tông. Huyền Đan Tông tọa lạc ở Lạc Hà Linh, nơi năm vị tầng 1 màu hồng nhạt thuốc dáng ba phủ. Thuốc này dáng là từ linh dược, linh đan đan hương cùng linh khí giao hòa biến hóa. Sáng sớm hiện ra màu đỏ vàng, hoàng hôn hiện ra phấn màu cam, đẹp đến không thể nói đến. Sơn môn không có phức tạp trang trí, chỉ có hai tôn năm trượng cao tự nhiên đá xanh, phía trên có khắc đan văn, chỉ có nắm giữ Huyền Đan Tông lệnh bài đệ tử tới gần mới sẽ chậm chậm mở ra. Trong tông có ba tòa treo lên một tôn đại đỉnh đỉnh núi, là Huyền Đan Tông Tam đại chủ phong, Chiêu làm tụ đan phong, Thối đan phong, Dục dự phong. Ba tòa đỉnh núi tu sĩ tám thành trở lên đều là Luyện đan sư cùng linh tử phu. Trong núi linh dược trải rộng, đối ứng đủ loại thổ tính. Lúc này, hậu sơn tông môn đại điện bên trong, vừa xuất quan Huyền Đan Tông tông chủ Vương đằng một bộ màu vàng kim đan áo, thần tình nghiêm túc ngồi tại trên chủ vị. Hai bên ngồi trong tông môn thập đại học tâm trưởng lão cùng tam phong phong chủ cùng phó phong chủ. Đều đến đông đủ a, hôm nay triệu tập các vị tới trước cũng không chuyện khác. Mấy ngày trước đây, các lão tổ đã bế quan hợp lực luyện chế kết kim đan. Chúng ta cũng là thời điểm thảo luận một chút kết kim đan quyền sở hữu vấn đề. Căn cứ kinh nghiệm của Dĩ Vãng tới nhìn, kết kim đan không có gì bất ngờ xảy ra chỉ có thể luyện chế ra năm cái. Một mai chính chúng ta giữ lại, một mai cho Tô gia. Còn có ba cái, đại gia đều nói nói cùng cái nào ba nhà kim đan thế lực trao đổi a. Các vị đều muốn cùng các ngươi liên hệ kim đan thế lực chỗ hứa hẹn bảo buổi nói một thoáng. Vương Đẳng thành Ngao muốn hỏa, trên mặt mang theo vẻ tươi cười. Mối đến lúc này, Huyền Đan tông đều sẽ đạt được không tệ bảo bối, chỉ ít 20 nhà Kim Đan thế lực chỗ lấy ra bảo bối tùy ý chọn lựa, chỉ định sẽ không thua thiệt là được. Nghe nói như thế, mỗi đại trưởng lão phong chủ nhộn nhịp mà miệng. Mối đại thế lực liên hệ đều là bọn hắn, nếu như ai có thể làm cái nào Kim Đan thế lực tranh thủ đến kết Kim Đan, vậy liền sẽ thu hoạch một cái Kim Đan thế lực nhân tình. Nhân tình này có thể tại thời khắc mấu chốt phát huy tính quyết định tác dụng. Trong điện trưởng lão phong chủ đương nhiên sẽ không sơ suất. Chư 152 kết Kim Đan quyền sở hữu quyết định. Tiêu diễm rời đi. Trên 152, Kết Kim Đan quyền sở hữu quyết định. Tiêu Diễm rời đi. Huyền Đan Tông đại trưởng lão trước tiên mở miệng, nói: "Tông chủ, Thiên Kiếm Tông muốn dùng một mai Tam giai cực phẩm Kim Hà quả cùng hai gốc Tam giai thượng phẩm Hồn văn thảo trao đổi Kết Kim Đan." Kim Hà quả, hiện ra màu đỏ lóng, phục dụng có thể tăng mạnh kim thuộc tính linh lực độ sắc bén, làm công kích pháp thuật mang theo nhất định phá giáp hiệu quả, chính là kim linh căn kiếm tu cực kỳ khát vọng tổ đại. Mà Hồn văn thảo thì là luyện chế an thần đan, trấn hồn đan chủ dưỡng. Cả hai đều cực kỳ trân quý. Nhưng mà đại trưởng lão vừa dứt lời, một bên tam trưởng lão liền khẽ cười một tiếng. Ha ha, đại trưởng lão, kim hạ quả quả thật không tệ. Bất quá chúng ta đều là luyện đan sư hoặc là linh thực phu, muốn cái này kim hạ quả có cái gì dùng? Thông chủ, Phần Thiên Đạo Vương gia định dùng tam giai cực phẩm hỏa tụy linh trúc cùng 10 quả tam giai thượng phẩm sĩ viêm hỏa tinh trao đổi. Mỗi cái tinh thạch đều là lớn nhỏ cỡ năm tay. Lời này vừa nói ra, tại trận các vị đều là hai mắt quả sáng. Vương gia ở tại Phần Thiên Đạo tựa thái hỏa thuộc tính thiên tài địa bảo, cùng dùng tu luyện hỏa hệ thủ pháp luyện đan huyền đan tông cực kỳ tương tự. Bởi vậy cũng là theo Huyền Đan tông đội đến kết kim đan nhiều nhất thế lực. Đây cũng là vương gia thế lực hùng hậu nguyên nhân chủ yếu. Vương Đằng gật đầu, nói, "Không tệ, nếu như đằng sau không có gì đổ tốt lời nói, phần tiên đạo vương gia chúng tuyển." Tốc Trưởng, ủy Dao môn lấy ra Vân Sơn kiếm phái cẩm. Thời gian chậm chậm trôi qua, chư vị trưởng lão phong chủ cũng là lần lượt nói ra hơn 20 nhà kim đan thế lực danh tự, cũng chọn lựa tam đại kim đan thế lực. Theo thứ tự là Vương gia, Bích Hải tiên môn cùng khoảng cách Huyền Đan tông rất xa kim đan thế lực, bằng hẳn cùng. Vương Đằng đưa ánh mắt về phía một Mực Không không có nói chuyện nhậm đan hùng, cười nói, "Nhậm trưởng lão, ngươi một Mực Không có nói chuyện?" Chẳng lẽ là không có thế lực liên hệ ngươi? Nhậm Đan Hùng lên trước thi lễ một cái, cười lấy trả lời, hồi tông chủ tự nhiên không phải, nhậm mỗi người tuy là nhớ bất chấp mọi thứ trưởng lão nhân mạch, nhưng vẫn là có hai cái thế lực liên hệ. Khôi lỗi tông ta liền không nói bọn hắn lấy ra bảo bối mặc dù không tệ, nhưng còn không bằng Bích Hải Tiên môn. Ồ, nhậm trưởng lão ý là có cái thế lực lấy ra bảo bối trong mắt ngươi có thể vượt qua Bích Hải Tiên môn. Bích Hải Tiên môn tổ liên hệ tứ trưởng lão nhìn về phía nhậm Đan Hùng có chút không phục nói. Nhậm Đan Hùng nuốt nuốt dâu riệng, nhìn về tứ trưởng lão, nói, đó là tự nhiên. Tứ trưởng lão hừ lạnh một tiếng, hừ. Nhậm lão quỷ, ngươi thần khí cái gì? Sao không thể so không lên cũng không phải ngươi một người nói tính toán, muốn cho hắn mất bỏ một cái tu mạch nhân tình cơ hội, tâm tình có thể tốt mới là lạ. Tốt, Nhậm trưởng lão, có vật gì tốt tranh thủ thời gian lấy ra đi, để mọi người trưởng trưởng nhãn." Vương Đẳng mở miệng ngăn cản hai người tranh luận. Nghe vậy, Nhậm Đan Hùng cũng sẽ không tiếp tục cùng tứ trưởng lão đấu võ mồm, chậm rãi nói, "Huyền Tiêu Sơn trưởng giả chỗ lấy ra chính là một thăng ngàn năm thạch đũ." Cái gì? Vương Đẳng nháy mắt theo chỗ ngồi biến mất, sau một khắc liền đi tới Nhậm Đan Hùng trước mặt. Kích động nói, "Ngươi nói thế nhưng thật Không trách hắn không xúc động, mà là ngàn năm thạch nhũ đối hắn lúc này thực tế quá chợ yếu. Có cái này, chữa trị nội thương, nền căn cơ, hắn liền có dám thử nghiệm đột phá kim đan. Lại không nhỏ nắm chắc. Giờ khắc này hắn đã chờ quá lâu, để hắn có thể nào không xúc động. Không chỉ là hắn, địa vị gần với vương đăng đại trưởng lão cũng đi tới nhậm đan hùng trước người. Một thằng ngàn năm thạch nhũ, tông chủ lửa lít, mà khắc lửa lít liền là hắn. Dù cho đổi đến ngàn năm thạch nhũ nhậm đan hùng cũng không thể cùng hắn cướp, đây là quy củ. Trương gia lấy ra ngàn năm thạch nhũ tự nhiên so Bích Hải Tiên môn lấy ra huyền thổ linh tham cùng nguyệt hoa thanh tâm thảo chân quý quá nhiều. Cái này còn nói cái gì a, Bích Hải Tiên môn rút lui, Trương gia đi lên. Các vị, ai tán thành, ai phản đối? Đảo mắt lại qua bốn ngày, Trương Huyền Trần cũng theo trong tu luyện tĩnh lại. Đơn giản tắm rửa một phen, bắt đầu ăn lấy Thiên nhai tiểu lâu đưa tới nhị giai thượng phẩm linh đan. Linh đan vào trong bụng, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được tu vi tinh tiến một chút. Món ngon mỹ vị, lại có thể tinh tiến tu vi, tăng cường thể phách, tăng lên thần hồn, Thiên nhai tiểu lâu muốn không bước lựa điều khó. Đong đong đong Vâng. Thanh âm vừa dứt, một vị người mặt đồng phục, làn da tuyết trắng cao đôi ngựa thiếu nữ đẩy cửa phòng, đứng ở cửa ra vào nhìn xem Trương Huyền Trần nói, "Trương công tử, có cái tự xưng Tiêu Diễm thanh niên tìm ngài, có đúng không? Làm phiền ngươi lĩnh hắn đi bảo." Trương Huyền Trần ngẩng đầu lên nói, "Không nghĩ tới Tiêu Diễm lúc này lại còn không rời đi, tính toán thời gian đan lão có lẽ 2 ngày trước liền tỉnh lại mới đúng." "Được, công tử." Nghe được mệnh lệnh, thiếu nữ không do dự, quay người rời đi. Không bao lâu liền mang theo một vị thanh niên lại đi tới nơi này. Thiếu nữ rời đi cũng khép cửa phòng. Trương Huyền Trần nhìn xem Tiêu Diễm, kinh ngạc nói, Khả Lâm, chẳng trách ngươi vẫn chưa đi. Nguyên lai like là đột phá đến luyện khí đỉnh phong. Như thế nói đến, trên người ngươi thương thế cũng chọn bện khôi phục a. Diêu Diễm gật gật đầu, nhìn xem Trương Huyền Trần trước mặt linh lưu thịt, linh tiêu xảo linh chứng, nhị giai thượng phẩm hộ cốt canh trở mỹ vị món ngon. Chảy nước miếng đều chảy ra. Cũng không khách khí, trực tiếp ngồi tại trước bàn liền bắt đầu ăn. Tu luyện 7 ngày, mỗi ngày đều là ăn thịt cơ đan, miệng đều phai nhạt ra khỏi cái chí tới. Nói lấy trực tiếp kẹp lên một khối lớn linh lưu thịt bắt đầu ăn, vừa ăn vừa ca ngợi. Đã sớm nghe tiên giai tiểu lâu linh tiễn mỹ vị tụ cùng. Hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền, thật là ăn quá ngon. Ta mới đột phá tu vi cảm giác đều vững chắc mấy phần. Nhìn xem Tiêu Diễm cái kia khoa trương tưởng ăn, cũng biết hắn thật là làm mê muội, cười nói, "An từ từ, không ai dành với ngươi." Nói xong, còn lấy ra một bình hiệu quả ôn hòa nhị giai linh cữu bỏ lên trên bàn. Hắn biết, hôm nay Tiêu Diễm tới trước khẳng định là tới cùng ăn tạm biệt. Bữa cơm này cũng coi là giải tàn cơm. Tự nhiên không thể thiếu linh hữu. Qua ba lần rượu, Tiêu Diễm vừa ỉa một cái. Nhìn xem Trương Huyền trầm nói, "Trần huynh, hôm nay là ta mấy năm qua này ăn tốt nhất một lần." cũng là dính ngươi ánh sáng á thêm lợi thừa thái ta cũng liền không nói nhiều. Nhìn ta biểu hiện, lần sau gặp mặt, ta chỉ định mang cho ngươi một tốt hơn đồ vật." Tiêu Diễm vô ngữ bảo đảm nói. Trương Huyền Trần chớp chớp lông mày, trêu chọc nói, "Ồ, một loại đồ vật ta có thể trúng mắt, ngươi nhưng muốn chuẩn bị cẩn thận." Ha ha ha. "Ha ha ha, yên tâm, tốt, ta đi, sau này còn gặp lại." Dứt lời, lần nữa vác lên cái kia nặng tựa vạn cân màu đen văn đỏ sích lớn, rời đi tiên ngay tử lâu, cũng rời đi đạo kiếm tiên thành. Ngay tại lúc đó, một chỗ trong núi sâu với giải quyết đi một đầu kim đan hậu kỳ kim cương bạo hùng bạch tử tính, đột nhiên nhíu mày, lập tức nhắm mắt bấm đốt ngón tay lên, trong miệng không ngừng lưu díu, không thích hợp, không thích hợp. Cảm giác chính mình bỏ qua đồ vật gì? Cố thúc gặp bạch tử tính đột nhiên như vậy, thân hình nháy mắt xuất hiện tại bên cạnh hắn, lo lắng nói: "Công tử, xảy ra chuyện gì? Trải qua ta thôi diễn, hôm nay chúng ta không nên ra ngoài." Bạch tử tính ánh mắt phó tạm. Hắn chỉ suy tính ra lần này cửa xem như sai lầm, cái khác tính toán không ra. Có thể để hắn như vậy chỉ có Trương Huyền Trần cùng cái tên Nam Hải Tiềm Long, chỉ có đợi ngày mai trở về. Hỏi thăm một thoáng chương huyền chẩn sẹ ra chuyện gì. ĐoS cảm tạ ma hoàng thái đưa tới bạo cảng bùng hoa, lão bản đại khí. Cảm tạ thôi lão nhị không tại đưa tới gửi lưỡi dao. Cảm tạ các vị dùng thích phát điện, cảm tạ. Chương 153, gia tộc công thành. Đạo kiếm tiên thành luân hãm, cực kỳ bi thảm. Chương 153, gia tộc công thành. Đạo kiếm tiên thành luân hãm, cực kỳ bi thảm. Sau khi tiêu diệm đi, chương huyền chẩn đứng dậy đi ra ngoài. Gần sát gia tộc công thành, là thời điểm xác minh một thoáng cái kia chu thiên kiếm có hay không có đem chương gia tộc người tất cả đều mang đi. Xác định không có sơ hở phía sau hắn cũng muốn rời đi. Hơn 20 ngày sau Thương Lan Tiên Thành Bảo Kim kiếm kiếm các cử hành tràng đấu giá hội kia hắn thế tất yếu tham gia. Thiên Tâm Hoa hắn thế tại cần phải. Nơi đây khoảng cách Thương Lan Tiên Thành rất xa, chí ít cần thời gian nửa tháng mới có thể đến, thời gian trì hoãn không được. Phía sau Bảo Kim kiếm các là Cửu Hoa kiếm tông, đồ tốt khẳng định không ít. Mua chút phòng ngự pháp khí cùng cao giai linh phù, làm sau đó tiến về hiểm cảnh bẩn ký bãi đất hoang vắng chuẩn bị săn săn. Nam Hải Tiên Châu, tồn tại một cấm địa, năm hiểm cảnh một cấm địa, chỉ liền là ám nguyên cấm địa, tục truyền văn trên cấm địa này thời cổ thời điểm là một mảnh tiên nhân chiến trường, bên trong cơ duyên vô số, nhưng tương ứng cũng là vô cùng nguy hiểm. Được xưng tụng là thập tử vô sinh. Vũ lại hiểm cảnh chiến làm, thông thiên đoạn kiếm này, huyễn hải mê tân nguyên, đoạn trần phong tiến công, đẫm đầy tử vong, cái cuối cùng liền là vẫn kim bãi đất hoang vắng. Mà vạn cốt sa khư tại vài ngàn năm trước cũng thuộc về hiểm cảnh một trong, nhưng theo lấy đi ra người càng tới càng nhiều, hiểm cảnh danh tiếng cũng liền biến mất theo. Nam hiểm cảnh so cấm địa liền tốt hơn rất nhiều, chuẩn bị thỏa đáng sống sót sát suất vẫn là không nhỏ. Nếu như ở bên ngoài thật tìm không được Kim Văn Huyền nữa quả, cái kia vẫn kiếm bãi đất hoang vắng cũng là tất đi địa phương. Đến lúc đó kêu lên lão tổ, xem như tu luyện kim thuộc tính công pháp tu sĩ, ở chỗ đó có khả năng phát huy thực lực cần mạnh. Tính an toàn cũng có thể lớn một điểm. Đi trong thành trên đường phố, cảm giác cùng thường ngày không có gì khác biệt, hai bên đường phố bày lấy quá nhỏ, tiếng giao hàng, tranh luận thanh âm, mặc cả âm thanh bên tai không dứt, vẫn như cũ ngựa xe như nước, vẫn như cũ phi thường náo nhiệt. Nhưng Chương Huyền Trần rõ ràng cảm giác được thiếu một chút cái gì. Những cái kia cỡ lớn trong cửa hàng lão bản, tiểu nhị tất cả đều đổi người chỉ bất quá người bình thường căn bản chú ý không đến. Hoặc là nói chú ý tới, nhưng cũng không để ý nhanh chóng tại trường già cho ở đi dạo một vòng phía sau, cũng không phát hiện bất luận một vị nào trường già người. Vậy mới xác định cái kia Chu Thiên kiếm cũng không lừa gần mình. Tí tách. Bầu trời mây đen giăng đầy, sấm rền vang minh. Mưa. Ha. Thảo. Thật đáng chết. Thế nào lúc này trời mưa? Anh, ngươi có mua hay không? Mua liền tranh thủ thời gian giao linh hạch, không mua tranh thủ thời gian đi hả? Lão tử muốn thu quán. Trời mưa. Trời mưa. Nhanh đi bề. Ai, cái này lão tặc tiên mặt biến đến thật nhanh, mới vừa rồi còn trời quang mây tạnh đây, đảo mắt liền muốn trời mưa. Oanh, một đạo lôi đình rơi xuống, trực tiếp trên mặt đất đánh ra một đạo cháy đen hồ sâu, vị trí vừa vặn ngay tại vừa mới người kia bên cạnh. Đoán đó, má ngươi một câu lão tặc tiên còn không vui, nếu không phải lão tử phản ứng nhanh, đã bị vênh thành tạt bã. Thảo, còn muốn tới, nhanh đi nhanh đi. Cảm thụ được không ngừng bố vào trên mặt hạt mưa, Trương Huyền Trần nhíu mày, cũng không ở bên ngoài lưu lại, nhanh chóng trở về thiên nhai tử lâu. Hắn có loại dự cảm không tốt, nhất định cần muốn rời đi. Không phải chờ ta tu công tới, hắn có thể đi ra hay không tiên nhai tiểu lâu đều là cái vấn đề. Đi tới Lệ Tân, giao cho trưởng vị một vạn lần phẩm linh thạch. Trưởng vị lắc đầu cự tuyệt nói, "Trương công tử, chúng ta lâu chủ nói, không thu ngươi linh thạch. Nếu như ta thu, đó là sẽ bị phạt. Còn mời Trương công tử không nên làm khó." Trương Huyền Trần cũng không nghe hắn lời nói, trực tiếp đem linh thạch đặt ở trên quầy, "An bài cho ta tốt như vậy gián phòng, mỗi ngày lại cho ta đưa hai trận nhị giai thượng phẩm linh đan." Cái này một vạn linh thạch vốn là cho thiếu đi, nếu là còn không thu, trong lòng ta băn khoăn. Nhưng ta nếu là trở về còn mượi nói cho hắn biết một tiếng, ta đã rời khỏi Đạo kiếm tiên thành, tiến về Thương Lan tiên thành. Cáo tử. Nói xong, Trương Huyền Trần liền đi ra tiên nhai tử lâu. Bên ngoài gió lạnh dần lên, bầu trời tối tăm ngầm mịt, mưa. Chống lên một cái dù giấy, dạ bước tại cái này không có một hai trên đường phố. Bước chân ổn định, từng bước một hướng về ngoài thành đi đến. Hôm sau, giờ định. Mưa cũng không ngừng, ngược lại càng phía dưới càng lớn. Ầm ầm. Một tiếng sấm rền vang lên, đe bại trên tường thành đóng giữ binh sĩ theo trong giấc ngủ bình tĩnh. Nhìn xem phương xa ố áp áp mạo hạt nhất mạnh sắc ý nồng nặc nhào tới trước mặt. Theo bản năng rụt rụt con mắt, Nhi Quý mới nhìn rõ ràng, đó là tatum. Một mảnh đen kịt tất cả đều là tatum. Hưu Dọa đặt ngông ngồi liệt tại trên tường thành. Nhanh. Muệ. Bởi vì sợ hãi nguyên nhân hai tay ngăn không được run rẩy, không ngừng nôn ra một trận. Can bản là không có cách nói ra lời. Qua đi tới mấy giây, mới miễn cưỡng khôi phục hành động lực lượng. Lôi va chạy đến trống lớn trước mặt, ngũ đại chưn lệnh đi lên. Đông đông đông. Tiếng trống truyền khắp tứ phương, trên tường thành thủ vệ nháy mắt bừng tỉnh. Em thêm lấy trong thành mỗi đại thế lực người trong lòng đều là căng thẳng. Liên liên bất tuyệt giống chống ý vị như thế nào bọn hắn tại quá là rõ ràng. Đạo kiếm tiên thành đây là đến sinh tử tổn vong thời khắc. Sau một khắc, phệ hồn giáo, phệ hồn giáo công tới. Đạo kiếm tiên thành bị vây quanh, nhanh dấu tới, nhanh mở ra hộ thành đại trận, nhanh mở ra hộ thành đại trận. Mà đó, đám xúc sinh này cũng dám tiến đánh ta Đạo kiếm tiên thành. Các vị còn mời cùng tang lên địch, nhất định phải để bọn hắn có đến mà không có vẻ. Liên La chính là, trong thành thế nhưng có hai vị kim đan chân nhân đóng giữ. Sợ cái gì? Đại gia cũng không cần sợ. Theo lấy đám kia tà tu tới gần, mà Cửu Hoa kiếm tông cái kia hai vị kim đan cùng trúc cơ tu sĩ một cái lộ diện đều không có, vậy mới có người ý thức được không thích hợp. Cửu Hoa kiếm tông đại nhân đâu? Thế nào vẫn chưa xuất hiện? Con mẹ nó tà tu đều nhanh đến hộ thành đại trận thế nào còn không mở? Con mẹ nó, Cửu Hoa kiếm tông người không phải là sớm nhận được tin tức chạy a? Trốn a, nhanh trốn a. Tiểu thí Hải cho lão tử đi chết đi, đường cả đường. Nương, nương ngươi ở đâu? Ô ô oa. Cùng lúc đó theo bốn phương tám hướng vây tới, tà tu gặp cái này nhộn nhịp lên tiếng của điếu. Tiết tiết tiết. Hóa kiếm tông đây là bừng thá chống lại đi. Tuyệt quyết tuyệt, tựa như là dạng này. Máu, ta ngửi thấy mùi máu tươi. Một cái trúc cơ sơ kỳ tu sĩ áo trắng, vung gậy trong tay chém khí, lớn tiếng gào thét, chú tiểu nhân cho lão tử giết. Đánh hạ thành trì, một tên cũng không để lại. Ầm. Âm thanh của rức, trên đầu liền chặt chẽ vững vàng bị đánh một cái. Hái cha cha, lão đại, ngươi đánh ta làm gì? Giết mọi người a giết. Không nghe thấy cái kia ba vị đại nhân nói muốn chiếm linh thiên hành, chỉ giết phản kháng người sao? Sau đó nơi này chính là lãnh địa của chúng ta, ngươi cũng giết sạch. Chúng ta còn ai? Con mẹ nó ngươi náo bị lửa đã a. Lao đại, ta đã biết. Tu sĩ kia lần nữa vung bay chư kỳ, quát trầm lên, "Chúng tiểu nhân, thần phục lấy không giết, cho ta tấn công vào đi." Không bao lâu, trong thành tu sĩ liền cùng tà tu lục đối. Nhóm này tà tu căn bản không dạng đạo lý, ai đối chính mình ôm lấy địch ý cùng sát ý trực tiếp giết. Phạm nhân cũng không ngoại lệ. Trong chốc lát, vô số tà tu pháp thuật bay ra. Hoan hồn, Tà Phong, Cốt Trảo, huyết sát xích sắt trở như là lấy mạng diệp bừng, những nơi đi qua đều không có sự sống sót lại. Bất quá một cái giờ, To như vậy đạo kiếm tiên thành triệt để luôn hãm. Trên đường phố tràn đầy pha thi, lại là thi thể bị quỷ hỏa đốt cháy cháy đen quăn xoắn. Tiếng la khóc, tiếng mắng chửi, tiếng cười gian bên hai không dứt. Mưa vẫn đang rơi. Trong thành thây ngang cấp độ, máu chảy thành sông, cực kỳ bi thảm, tản tạ khắp nơi giống như nhân gian luyện ngục. Bầu trời hai tên kim đan trung kỳ, một tên kim đan hậu kỳ, cả tu từ đầu đến cuối đều không có xuất thủ. Bọn hắn nhìn phía dưới cảnh tượng, chau mày, sắc mặt vô cùng khó coi. Lần hành động này nhìn như thành công, thực ra thất bại. Cửu Hoa kiếm tông loại trừ một chút ngoại môn đệ tử cùng hơn 10 vị tuổi già sức yếu chốc cơ bên ngoài không một người tử vong. Ai? Đến cùng là ai đi lọt tiếng gió thôi. Chương 154, Nguyên Anh chân quân, Cổ Uyên. Huyết hồn chân nhân. Vẫn Chương 154, Nguyên Anh chân quân, Cổ Uyên. Huyết hồn chân nhân. Vẫn Lần này nghe nói Cửu Hoa kiếm tông thiếu tông chủ tại Đạo kiếm tiên thành phía sau, phê hôn giáo xuất động một vị Kim đan hậu kỳ, hai vị Kim đan trung kỳ vì chính là đem Cửu Hoa kiếm tông hai vị Kim đan sơ kỳ cùng Chu Thiên kiếm lĩnh vĩnh lưu ở nơi đây. Làm tới đây, làm triệu tập rất nhiều tà tu, còn buông tham một chỗ phát triển 300 năm lâu dài cấp 3 phân giáo, ba chỗ cấp 2 phân giáo. Nhưng bây giờ đừng nói Chu Thiên Kiếm, liên một cái đệ tử có tiềm lực đều không có. Cái này khiến bọn hắn có thể nào không giận? Hoặc mỗi đại phân điện cao tầng ra ra giới, hoặc có vị ngu xuẩn trực tiếp đem giáo chúng triệu tập phân phối tài nguyên cũng đem việc này nói ra. Vịnh, vịnh, vịnh giáp cấm đầu huyết hồn chân nhân nội giận, chúng ta tu nhộn nhịp quy giảm xuống đất. Bọn hắn cũng đều rõ ràng, lần này gióng trống thua chiến tới đây mục đích là làm cái gì không có người làm dễ như trở bàn tay bắt lại đạo kiếm tiên thành luôn vấn, có chỉ là làm tính mạng mình khó giữ được sợ hãi. Huyết hồn chân nhân thế nhưng vẻ hồn giáo nhiều chân nhân tính tình nóng nảy nhất, nhất thích giết chóc một bị. Chết ở trong tay hắn người tuyệt đối vượt qua trăm vạn. Sơ suất một cái bọn hắn đều chết ở chỗ này cũng có thể. Mà đúng lúc này một đạo lưu quang màu trắng cực cấp hướng bên này lao vụt, chính là đội vàng trở về Bạch Tử Kính. Hắn cái kia không nuốt bụi trần trường bảo tuyết trắng tại cái này, máu chảy thành sông cảnh tượng độ nát bên trong đặc biệt chói sáng. Nhìn phía dưới nhân gian luyện ngục tràn cảnh cùng ngồi liệt trong vũng máu hoặc tiêu cấp hoặc hai mắt vô thần đáng người, Bạch Tử kính than vãn một tiếng, tuy là trong lòng phẫn nộ, nhưng bất lực. Tại bãi nhập quân tiêu giao môn hạ một khắc này, liền phát xuống huyết tệ, trừ phi có người trêu chọc bằng không không thể trộn rộn ngoại nhân sự vụ, càng không thể động thủ giết người, làm thiên nhai các đưa tới áp nhân. Như có làm trái, thân hồn câu diện, vĩnh thế không được siêu sinh. Ngay tại hắn muốn trở về thiên nhai tiểu lâu thời khắc, một đạo tràn ngập tà ý thanh âm khàn khàn vang lên, chấm đã. Các hạ liền như vậy nên ngang đi qua, có phải hay không quá không đem bản tọa để ở trong mắt? uyên hồn chân nhân hóa thành một đám mây bụi, thân hình nháy mắt đi tới bạch tử kính ngay phía trước xa 10 mét vị trí. Hắn toàn thân tà khí phô trương, một đạo bị huyết khí bao quạ, cao mấy chục trượng đầu lâu tại nó sau lưng hiện hóa, chói hai quỷ dị âm thanh vang tận mây xanh. Hắn lúc này trong lòng vô cùng tức ức, vô tận nội hỏa tràn ngập ở trong lòng là hắn chỉ muốn đại khai san giới, chờ phát tiết xong lại điều tra ai là phản đồ cũng không nguyện. Trên mặt bạch tử kính hiện lên một chút lạnh ý, trong mắt tràn ngập khinh thường. Một cái ngưng kết ngũ phẩm kim đan phế mà thôi, ngu dám đối chính mình nhếch răng. Quả thực tự tìm cái chết. Âm thanh lạnh giá vang vọng tứ phương. 10 giây không để cho mở. Chết đi. Nghe được thanh niên này cũng dám như vậy nói chuyện với huyết hồn chân nhân, quy giảm xuống đất tất cả tà tu đều hít sâu mà hơi. Nếu như người nọ không có bảo mệnh áp chủ bài, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói không chắc chờ huyết hồn chân nhân tiết xong lửa, tâm tình thật tốt phía dưới, không tìm bọn hắn phiền toái cũng có nói. Lộn nhịp ngẩng đầu dùng một loại nhìn có chút hạ hệ ánh mắt nhìn xem Bạch Tử Kính. Nghe được Bạch Tử Kính còn dám uy hiếp chính mình, huyết hồn chân nhân sửng sở, lập tức ngửa mặt lên trời cười to, phảng phất nghe được chuyện gì buồn cười. Tiếc tiết diện. Thiếu tử, ngươi chọc giận bản tọa. Hôm nay, huyết hồn chân nhân không được bằng luôn, hắn là tiên nhai tiểu lâu lâu chủ, sau lưng một vị kim đan trung kỳ, vóc dáng cao gầy, xung mang nữ tà tu liền vội vàng tiến lên ngăn cản huyết hồn chân nhân. Tuy là cũng không cho rằng tiên nhai tiểu lâu có thể đem bọn hắn thế nào, nhưng giáo chủ cùng bọn hắn nói qua mặc kệ phát sinh bất luận cái gì sự tình cũng không cần trêu chọc tiên nhai tiểu lâu, lại thêm quán rượu uy danh, làm cho hắn không thể không ngăn cản huyết hồn chân nhân. Nhưng mà nghe nói như thế, trong mắt huyết hồn chân nhân càng kích động, cho bản tọa lăn đi, ta nguyện chân nhân, thế nào không cho bản tọa giết người? chẳng lẽ ngươi muốn dùng thân thể của ngươi cho bản tọa tạ mà ư? Dung dẫm tà ánh mắt nhìn lướt qua tạ Nguyệt chân nhân sau, huyết hồn chân nhân lại đem ánh mắt nhìn về phía Bạch Tử Kính, giễu cợt nói, cái gì cậu thí tiên nhai tiểu lâu? Tiên tuổi trội vang động trời, ai từng thấy bọn hắn xuất thủ qua? Vừa mới đám phế vật kia lúc giết người cố ý tránh tiên nhai tiểu lâu bản tọa phi thường khó chịu. Con mẹ nó bản tọa cũng không phải giò lớn. Sau đó tiên nhai tiểu lâu, lão tử gặp một lần diện một lần, ai cũng không thể ngăn cản ta. Vừa bật nghe nói tiên nhai tiểu lâu giàu đến chảy mỡ, hôm nay liền để bản tọa nhìn một chút ngươi lâu này chủ có bao nhiêu bà bối cho bản to chết. Thử vong cổ hải, thanh âm vừa dứt, thiên địa tất sát, mạch tử kính nháy mắt xuất hiện tại một chỗ trên vô tận huyết hải, phô thiên cái địa khô lâu vái hướng về hắn đánh tới, muốn đem nó no kéo vào huyết hải thân nguyên. Cái khắc tà tu gặp cái này nhột nhịp rút lui, sợ bị tác động đến. Mà thân ở huyết hải bạch tử kính vẫn như cũ ngây trôi nước chảy, thân thể bị tầng một bạch kim vòng bảo hộ bao khỏa, đếm ngược vượt vặn đến tới 1. Nguyên bản hai mắt nhắm chặt mở ra, âm thanh lạnh nhạt nói, nhìn tới ta thiên giai cất chính xác yên lặng quá lâu, đến mức để một chút a miêu a cầu cho rằng chính mình lại đi. Cũng được liền dùng mệnh của ngươi tới để tiên nhai các lần nữa dựng nên uy tín. Cố thúc, giao cho ngươi, không muốn lãng phí thời gian. Tuân mệnh công tử." Một đạo thanh âm uy nghiêm theo trong mây băng lên, sau một khắc một vị vóc dáng uy ngạn, người mặc hắc bào lạnh lùng trung niên xuất hiện tại không trung. Sau lưng hiện lên ngàn trượng hỏa diễm pháp tướng, thành thế to lớn, uy áp cái thế. Tà Nguyệt chân nhân con ngươi co rút lại, thất thanh nói, "Đổng Nguyên Anh, Trần Quân." Cố Viên sau lưng cái kia ngàn trượng pháp tướng, hỏa diễm cự thủ nhẹ nhàng vế lại, Huyễn Hồn chân nhân thi triển pháp thuật nháy mắt phá diện. Huyễn hồn chân nhân ngửa đầu nhìn về phía bầu trời bao quát chính mình ngạn trượng pháp tướng hư ảnh, đôi mắt tràn ngập sợ hãi. Hắn sai, sai không hợp tỏi thượng, thiên giai tiểu lâu không phải hắn có thể khiêu khích. Không, đừng giễu ta, ta nguyện ý thân phụ, làm ngài làm châu làm ngựa, trên mình bảo buổi tất cả đều cho ngài. Cha, ta nguyện bái ngài làm nghĩa phụ. Cha, van cầu ngươi đừng giễu ta, ta thật biết sai rồi. Huyễn hồn chân nhân thân thể bị dừng lại, chỉ có thể điên cuồng gào thét nhận sai, nhưng mà đáp lại hắn chỉ là cổ uyển cái kia từ trong mây mà đến quần quần thanh âm. Viêm thương phá sát phần tiên quyết, đốt không nát sạch phá yêu cảnh tường. Ngoan, Phạm Vi ngàn giảm linh khí tản phá bốn phía. Một đạo trăm trượng hỏa diễm trường thương đông nhiên ngưng kết, từ trên chín tầng trời ầm vang đập xuống. Vạn đạo liệt diễm tử mũi thương bắn ra, hóa thành một đầu ngang qua thiên không viêm long, cuốn theo lấy vô hạn uy thế, những nơi đi qua, không gian vặn bẹo. Ngoan, viêm long rơi xuống, huyết hồn chân nhân trên mình hộ thể tà cương nháy mắt phá toái. Nhũ thân, kim đan, hồn phách trực tiếp biến mất. Huyết hồn chân nhân vẫn chưa 155, tiên phẩm bản tựa quy nguyên tây đảm ẩm. Thừa cổ dị trùng đấu chiến thánh hầu. Chương 155, Tiên phẩm vạn tựa quy nguyên cây đảm mầm. Thừa cổ dị trùng đấu trên thánh hầu. Yến tĩnh. Yến tĩnh như chết. Qua đi tới 1 phút đồng hồ mới có người run run rẩy rẩy phát ra âm thanh. Huyết hồn đại nhân, chết rồi. Hẳn là chết à, mặc dù ngay cả mảnh ngụ đều nhìn không tới, nhưng không ra bất ngờ chính là chết. Có bị tà tu càn là ôm đầu kinh hô, "Dậy, dậy, huyết hồn lão cẩu." Chân nhân thế nhưng kim đan hậu kỳ a, lại bị một phát này dày. Huynh đệ, ngươi mẹ nó không phải nói nhảm ư? Không nghe thấy vừa mới Tạ Nguyệt đại nhân nói vị kia là nguyên anh chân quân nữ, nếu như không phải vị kia chân quân tu lực, chúng ta bây giờ đều gặp thái mãi. Chết sao có thể gặp thái mãi? Ta thái mãi mới 207 tuổi còn có mấy chục năm có thể sống đây. Ngươi, chúng ta tu tại cái này mồm năm miệng 10 nói lấy, trong lời nói đều là đối đỉnh tiêm cường giả kính nghệ. Không trung cộ liên tu hồi hỏa diễm pháp tướng, trong tay hỏa diễm trường thương biến mất, thân hình lóe lên đi tới sau lưng Bạch Tử Kính. Sắc mặt bình thản như nước, phản phất vừa mới cái gì đều không phát sinh động đạm. Gặp cái này Tạ Nguyệt chân nhân cùng một bên Kim Đan trung kỳ, Tả Tu lập tức không mình hành lễ. Tạ Nguyệt, "Cửu, Bạch Kiến Tráng lão chủ, chân quân đại nhân, vừa mới chỉ là huyết hồn lão cẩu một người quyết định, chúng ta đoạn không mạng phạm ý nghĩ, còn mời chân quân phân rõ." Hai người bọn họ vừa dứt lời, còn lại Tả Tu nhộn nhịp bước trước, hai chân quý đất, cùng tiếng hô to. Bạch Tử Kính nhìn thấy một màn này, trong lòng thở dài một hơi. Xem ra chính mình không có giết lý do của bọn hắn. Nhìn dưới chân tấm này nhân gian luyện mục tráng cảnh, trong lòng Bạch Tử Kính căng khái. Nếu như mình sớm chút trở về, Cái kia vết hồn chân nhân lại như như vậy khiêu khích chính mình, có lẽ đạo kiếm tiên thành không phải là cảnh tượng này ác âm thanh lạnh lùng nói, trở về nói cho các ngươi biết giáo chủ, trong 3 ngày lấy ra 10 vạn trung phẩm linh thạch bồi thường. Chế một giây, phe hồn giáo đem không còn tổ đại. Về phần người khác, đem các ngươi phá hoại nhà trùng tu cho bản lâu chủ dựng lên tới. Thời gian đồng dạng là 3 ngày. 3 ngày sau trong thành có một người không có thể ở, bản lâu chủ giết các ngươi 100 người. người. Cố thúc, chúng ta đi. Nói xong, liền cùng Cố thúc một chỗ trở về Thiên Nhai tiểu lâu. Cảm thán nếu như chính mình sớm chút tại cái này viết hồn chân nhân chủ động khiêu khích, có lẽ đạo kiếm tiên được không sẽ chết rất nhiều người. Sau khi Bạch Tử Bình đi, Ta Nguyệt nhìn về phía Quỷ Vũ chân nhân nói, "Quỷ Vũ chân nhân, tốc độ ngươi nhanh, hiện tại lập tức trở về tổng giáo, đem việc này nói cho giáo chủ cùng hai vị phó giáo chủ, hết thệ từ bọn hắn làm chủ, mà chúng ta lưu tại cái này, trùng tiến đạo kiếm tiên hành. Nếu bị trắng lâu chủ trách cứ xuống tới, khó giữ được cái mạng nhỏ này." "Hảo, giao cho ta là được." Lời còn chưa dứt, Quỷ Vũ chân nhân liền hóa thành một đoàn quỷ hỏa phóng tới không trung, hướng về vẻ nguồn giáo tổng giáo bay đi. Về phần người khác cũng không có nhà rỗi, Phi Tô sửa sang lấy liệt trướng, làm trong thành sống sót phàm nhân cùng tu sĩ chuẩn bị chỗ ở. Thái độ mặc dù không được, nhưng cũng không xuất hiện giết người sự kiện phát sinh. Sau trận chiến này, Đạo kiếm tiên thành bên trong người còn sót lại năm thành, tuy có tam giai linh mạch tại cái này, nhưng muốn khôi phục trước kia phồn bình sắc suất lớn là không có khả năng. Thiên Mai tử lâu, nhị công tử, Trương công tử hôm qua đã rời đi, cũng không đi nói cái nào. Hắn còn cho thanh toán một vạn lần phẩm linh thạch. Nói lấy, trưởng uy lấy ra một cái túi đựng đồ, bên trong đượch chính là một vạn lần phẩm linh thạch. Nghe được trưởng quý lời nói, Bạch Tử Kính nhíu mày, mở miệng nói, "Cái này một vạn linh thạch ngươi cầm lấy a cổ thúc, đi, chúng ta tiến về Thương Lan Tiên Thành." Trương Huyền Trần muốn Tiên Tâm Hoa sát suất lớn là muốn đi Thương Lan Tiên Thành, đi lại nói bất định có thể gặp được. Nghe nói như thế cổ huynh nhắc nhở, "Công tử, phệ hồn giáo người tới làm thế nào?" Bạch Tử Kính nghe xong, dừng bước lại. Bạn nhất phệ hồn giáo tới vị Nguyên Anh, hắn không tại chính xác không tốt lắm. Nguyên Anh chân quân coi như là ở trung tổ Tiên Châu cũng có thể được xưng tụng là đại năng. Có thể tu luyện tình trạng này bản thân trí tuệ, khí vận, thiên phú chờ đều là nhân tuyển tốt nhất. Chính xác không tốt lãnh đạo. Tính toán, vậy liền 3 ngày sau lại xuất phát a. Sau 3 ngày, Đạo kiếm tiên thành bên trong chuyện xảy ra tại Thiên Nhai tiểu lâu bận hành phía dưới, truyền khắp Đông Phương Tiên Long Hải vực tất cả tiên thành phương thị. Mọi người đều biết giết người không chớp mắt tà tu tại Đạo kiếm tiên thành thành thành thật thật nhà lập. Phệ hồn giáo phó giáo chủ, Nguyên Anh sơ kỳ đỉnh phòng, Âu Dương Hạo đã xuất linh 3 vị kim đan đỉnh phòng tà tu trưởng lão, mang theo 10 bạn chúng phẩm linh hạch, vô số thiên tài địa bảo tới cửa tà lôi. Truyền bá cái tin tức này không có ý tứ gì khác, chính là vì bày ra Thiên Nhai tiểu lâu thực lực. Để thế nhân minh bạch Thiên giai tiểu lâu uy nghiêm không được tả đạng. Cùng lúc đó, một bên khác, trải qua 4 ngày đi đường trương huyền chẳng đi tới một chỗ nghỉ giai trong phường thị thiên giai tiểu lâu ngắn ngủi nghỉ ngơi. Tiên duyên tình báo, giáp trung ám dạ xâm lâm bên trong đây, một chỗ ốc khèn nghịch hành ba dặm, có vườn hoa đào. Trong vòng 3 ngày đến có thể đến tiên phẩm linh thực vạn tựa vi nguyên cây đào cây non một khỏa, có cơ hội trên khế ước cổ dị trùng đấu chiến thánh hầu. Ta mẹ nó, lần này ác như vậy sao? Tiên phẩm cây lẩm ầm. Thừa cổ dị trùng đấu chiến thần hầu. Chẳng lẽ hôm nay là ngày may mắn của hắn? Ra gặp Tiêu Diễm lần kia tiên duyên nhắc nhở cũng ngươi giáp hạ mà thôi. Phải biết tương lai Tiêu Diễm thế nhưng có thể thành tựu viêm đế tồn tại, lại còn không có cái này tiên phẩm cây đào mầm cùng thượng cổ dị trùng đấu chiến thần hầu đẳng cấp cao. Chẳng lẽ cái này tiên duyên tình báo cân nhắc đến còn có đối trợ giúp của mình lớn nhỏ. Còn có trong vòng 3 ngày đến, chẳng lẽ sau 3 ngày cơ duyên sẽ bị người cướp? Chẳng lẽ cái thế giới này không chỉ một người có đại khí vận? Khoan hay nói, không bài trừ khả năng này. Thảo, đồ của ta ai cũng không thể cướp. Vừa nghĩ đến đây, Trương Huyền chần một cái cá chép nhảy từ trên giường nhảy xuống. Một dây mặc quần áo đi giày, nhanh chóng hướng đón đỉnh đầu hoàng hôn hương ám dạ xâm lâm chạy tới, cũng không kịp tìm tiên giai tiểu lâu trả lại tiền. Cuối cùng đó mới mấy cái tử a nơi đó có thể so mà đến tiên phẩm phế giống. Trần ca, thế nào? Ngươi lại cảm ứng cơ duyên? Huyền Kính có thể đại khái cảm ứng được Trương Huyền Trần tâm tình, gặp nó đột nhiên hưng phấn như thế, vậy mới có câu hỏi này. Nhìn xem ngồi tại đầu bàn mình, vung lấy hai cái trắng tinh chân ngắn nhỏ Huyền Kính, Trương Huyền Trần cười nói, "Đúng, mà lại là đại cơ duyên." Nghe được là đại cơ duyên, trong mắt Trương Huyền Kính cũng hưng phấn lên. "Tốt tốt tốt, đại cơ duyên." "Ta, ta đều là ta." Gặp nan dạng này, Trương Huyền Trần khẽ miệng hơi hơi dương lên, ngươi thế nào so ta còn hư vấn, không biết còn tưởng rằng cơ duyên kia ngươi có thể sử dụng đây, ha ha. Viên kính lườm nhẹ một tiếng, "Trần ca ngươi, cũng là ta, ngươi càng mạnh chẳng phải đại biểu ta càng mạnh ư?" "A đúng đúng đúng, ngươi nói đều đúng." Trong đầu chỗ kia vườn hoa đảo tọa độ khoảng cách Trương Huyền Trần cũng gần, dùng hắn lúc này tốc độ toàn lực đi đường cho tới ít cần 1 ngày rưỡi thời gian. Bất quá ám dạ sâm lâm bên trong yêu thú không ít, lại đêm khuya càng là không ít cỡ lớn yêu thú sôi nổi thời gian, còn không biết rõ muốn trì hoãn bao nhiêu thời gian đây. Nhất định cần hết tốc độ tiến về phía trước. Không được, tốc độ vẫn là quá chậm. Trương Huyền Trần vừa cắn răng, theo bạn linh giới bên trong lấy ra chính mình duy nhất một chương tam giai hạ phẩm thần hình phụ. Thảo, dùng linh lực truyền bảo, thân hình phụ phát động, tốc độ lần nữa tiêu tăng. Huyền Tính, chú ý bốn phía, có nguy hiểm lập tức nói cho ta. Còn tốt có Huyền Tính, bằng không hắn căn bản không dám như vậy đi đường, linh lực tiêu hao tốc độ thực tế quá lớn, coi như phục dụng ngàn năm thạch nũ cũng không cách nào tại bắt kịp linh lực tiêu hao tốc độ. Chương 156, bị để mắt tới. Huyền Bang lập tức. Chương 156, bị để mắt tới. Viên băng đột tích, dùng tốc độ bây giờ bay cái mấy canh giờ, nếu như gặp phải nguy hiểm cái kia có thể phát huy ra một nửa thực lực cũng không tệ. Sau 2 canh giờ, Chu Huyền Trần an toàn đến ám dạ lâm lâm giáp ranh. Thân hành phù sớm tại một cái nửa canh giờ phía trước liền mất đi hiệu quả. Nơi này có một chỗ tu sĩ điểm tập kết, quy mô không lớn, chính là tự phát tạm thành, không có chút nào tổ chức đang nói. Thiên Lang Dũng binh đoàn, đoàn bên trong có một vị trúc cơ hậu kỳ, một vị trúc cơ trung kỳ, một vị trúc cơ sơ kỳ cường giả, nhưng tại ám dạ lâm lâm ngoại vi thông suốt tự nhiên, tuyệt đối bảo đảm cố chủ an toàn. 3 ngày chỉ cần một vạn lần phẩm linh thạch. Hồ Ma chiến đội, trong đội ngũ bảy vị thành viên đều là luyện khí đỉnh phong. Có thể theo cố chủ tại ngoại ám dạ xâm lâm vây tỉ thuốc, giết yêu, tăng lên kinh nghiệm thực chiến. 3 ngày chỉ cần 5000 hạ phẩm linh thạch. Trương Huyền chần ánh mắt lườm một vòng, những đoàn đội này bên trong thực lực người mạnh nhất cũng liền chút cơ hậu kỳ, lại cùng không có đội ngũ dám đi ám dạ xâm lâm bên trong đây. Nhìn tới trong ám dạ xâm lâm này đầy nguy hiểm không nhỏ a. Trong lòng Trương Huyền trầm âm thầm suy tư. Đó lấy, ánh mắt quét về phía những cái tiêu bán đủ loại linh vật, phát tối pháp khí mạnh bộ dân hàng trong bóng tối cho Huyền Kính chuyến âm. Huyền Kính nhìn một chút trên những gian hàng này có cái gì đồ tốt. "Hào đi." Huyền Kính phục hồi một tiếng lập tức liền nhắm mắt nhận biết. 30 giây sau đó, Huyền Kính mở miệng nói, "Trần ca, có một cái linh khí tàn tiễn, bất quá đã không có khôi phục khả năng, không có giá trị gì. Cái khác cũng không có vật gì tốt, có thể rời đi." Nghe được cái này lời này, Chu Nguyên Trần gật gật đầu, lập tức chậm chậm hướng về ám dạ xâm lâm đi đến. Biểu hiện quá mau vặn nhất bị người cho rằng chính mình phát hiện bảo bối gì trong bóng tối theo tới cũng là chuyện thất bại. Thiên Lang giang binh đoàn. "Đại ca, ngươi nhìn" Tiểu tử kia mặc dạng chó hình người, khí chất bất phàm rõ ràng là gia tộc tử đệ. Trên ngón tay còn có cái nhẫn, khả năng nhận chữ bẩn, giá trị bản thân khẳng định không thấp. Chúng ta muốn hay không muốn làm hắn một chuyến? Một vị tướng mạo xấu xí si đen gầy trung niên ánh mắt nhìn về Trương Huyền Trần, trong mắt lóe lên vẻ tham lam. Cầm đầu mặt sẹo đại hán, nhướng mày, ngươi cũng đã nói, tiểu tử kia là gia tộc tử đệ, vạn nhất là chúng ta không trêu chọc nội làm thế nào? Ngươi có biết tại nơi này hàng năm có bao nhiêu đoàn đội bởi vì bản thân tham lam chết oan chết uổng. Hắn tiếng nói vừa ra, gióng binh đoàn nhị đường ra một vị nho nhã thanh niên mở miệng nói, "Tam đệ chớ có lỗ mãng, đại ca nói rất đúng." Nghe nói như thế, cái kia đen gầy thanh niên nhịn không được phản bác, "Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta Thiên Lang Dũng binh đoàn bao lâu không mở hàng? Trên người của ta linh thạch đã sớm tiêu hết, làm đến ta 3 tháng không chơi Thiên Hương lâu nữa môn. Ta nhị đệ cần nhượng một nhượng, không phải muốn lỗ tung." Nghe vậy, nho nhã thanh niên trong tay quả sếp thu hồi, khẽ cười một tiếng, "Tam đệ đừng nói, lại không nói không làm, nhìn ta thao tác." Nói xong, nho nhã thanh niên liền hướng về chương huyền trấn đuổi theo, bên cạnh buổi vực kia, huynh đài Huynh đại xin chờ một chút. Nhìn xem đổi theo tới thanh niên, Huyền Tính nhắc nhở, "Trần Ca, cái kia Thiên Lang dòng binh đoàn người muốn giết ngươi." Bọn hắn vừa mới nói chuyện với nhau âm thanh có thể dấu giếm được Trương Huyền Trần nhưng không thể gạt được người kính. Nghe được nhắc nhở, Trương Huyền Trần khẽ bước cằm, mà không đổi sắc. Hắn lúc này cũng không ẩn giấu tu vi, chính là vì trấn nhiếp một ít người trong lòng có quỷ. Chỉ tiếc, vẫn là bị người để mắt tới. Thầm than một tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác, nói, "Ngươi là tại gọi ta?" "Đúng đúng." Nho nhã thanh niên mặt mang nụ cười, nói, "Dùng đạo hữu thực lực, tại ngoài ám dạ Sâm Lâm vây nguy hiểm cũng lớn." Nhưng ngươi vừa mới vẫn còn do dự chỉ chốc lát, hẳn là muốn tiến vào bên trong đây a. Thứ không dám dâu riếm, ngươi có thể lựa chọn ta đoàn đội, 3 ngày chỉ cần 3 vạn hạ phẩm linh thạch. Trong đêm tối rừng rậm thế nhưng rất nguy hiểm, chúng ta một chỗ cũng thật có cái phối hợp. Như thế nào? Nói lấy, hai tay thuận thế muốn đáp lên trên bờ vai Trương Huyền Trần. Trương Huyền Trần thân hình lóe lên, "Chém đi, không cần đến." Lệnh giọng phục hồi một câu, thân hình liền chui vào ám dạ sơn lâm. Trương Huyền Trần chân trước mới đi, Marcelo đại hán cùng đen gầy trung niên liền đi tới nho nhã thanh niên bên cạnh. "Nhị ca, tiểu tử kia quá không nhìn được lẫn nhau." Chúng ta mau đuổi theo, đừng để hắn chạy. Nho Nhã thanh niên khẽ cười một tiếng, lần nữa mở ra cái nải phiến, túi linh thú bên trong xuất hiện một cái nhị giai tầm lương phong. Không kịp, tiểu tử kia chạy không thoát, ta đã tại trên người tiểu tử kia lưu lại điểm đồ vật. Chạy không khỏi ta cái này tầm lương phong truy tung. Ha ha ha, sướng đáng là nhị ca, bảy miêu nghi quế, khống chế toàn cục. Điều lệ khâm phục. Đen gầy trung niên chắp tay bày ra chính mình khâm phục ý nghĩ. Marcel đại hán gật gật đầu, lần này nhị đệ làm không tệ, lần này thu hoạch ngươi phân ba thành. Đi, vào ám dạ sâm lâm. Vâng. Đã ca. Thanh âm vừa dứt, Thiên Lang Dũng binh đoàn hơn 30 người trùng trùng điệp điệp hướng Chương Huyền Trần chạy trốn phương hướng đổi eo. Người khác gặp một màn này, nhộn nhịp lắc đầu, lại có người muốn chết. Ai nói không phải đây? À, ngày này sói cầm binh đoàn thật là một cái tai họa, nếu là có người có thể đem bọn hắn diệt liền tốt. Muốn dám ăn, phương viên trăm dặm thế lực nào có thể xử lý Thiên Lang Dũng binh đoàn? Rất nhanh, Thái Dương Triệt đệ rơi xuống. Toàn bộ thế giới lâm vào vô biên màn đêm. Chương Huyền Trần thu lại khí tức, chạy nhanh tại ám dạ sơn lâm. Súng binh của một thân cành từng cục tại một chỗ, giống như quỷ trảo đồng dạng. Nhăm nhe cổ thụ ra hiện ra màu xanh đen lộc lẫy, trên cảnh cây rêu tại trong bóng tối lan tràn ra hoa văn màu lục nhạt. Tiên tính là có thể nhất đại biểu vùng rừng rậm này hay chứ. Thậm chí ngay cả một tiếng tiếng côn trùng kêu đều nghẹn không được. Có chỉ có Trương Huyền Trần trong rừng rậm xuyên qua lúc phát ra âm thanh. Lúc này Trương Huyền Trần tại huyền kính nhắc nhở phía dưới tìm ra bay tới chính mình thân mấy hạt ong mật phấn. Huyền kính chú ý tìm xem xung quanh có hay không có chốc cơ trùng kỳ thậm chí hậu kỳ yêu thú, đem cái này mấy hạt mật ong phấn lấy tới trên người nó. Tốt trăn ca, nơi này vẫn còn mật bì, khả năng không lớn xuất hiện chốc cơ yêu thú, tiếp tục đi tới. Hống Đúng. Một nhóm mặc ảnh lang phát hiện Trương Huyền Trần cũng bày ra truy kích. Trương Huyền Trần thành công mất bọn chúng. Hững, một đầu nhị giai sơ kỳ khô cốt đằng xạ đối Trương Huyền Trần triển khai truy kích. Trương Huyền Trần thành công mất bọn nó. Ngoại vi yếu tố đại bộ phận đều là nhất giai cùng nhị giai sơ kỳ yếu tố, dù cho Trương Huyền Trần ở trong rừng tốc độ chậm không ít, cũng không phải những yếu tố kia có thể đuổi kịp. Chỉ có thể lưu cho Thiên Lang Dòng binh đoàn làm món ăn khai vị. Sau năm canh giờ, Huyền Trần thể nội linh lực còn sót lại hai thành, không thể không chậm chạp tốc độ, phục dụng ba giọt ngàn năm thành đũ, khôi phục nhanh chóng lấy thể nội linh khí ạ trước khi bê quan, hắn giao cho Trương Hoàng chiến 2 lít ngàn năm tịch dũ, trong đó một thang làm trao đội kết kim đan. Lúc này trên người hắn còn có một thang nhiều. Không nhiều, nhưng đủ dùng. Trần Ca, bên phải phía trước 13 dặm ngoài có một đầu ngủ nhị giai trùng kỳ huyền băng đột tích, thu lại khí tức tới gần, ta đem cái kia mấy hạt ong mật phấn làm đến trên người nó, tiếp đó chúng ta rút lui. Nhị giai trùng kỳ huyền băng đột tích, thực lực không tệ, đủ để cho Thiên Lang Dòng binh đoàn mang đến tiền toái không nhỏ. Chân Huyền Trần nhếch miệng lên, hảo, giao cho ngươi. DoS, các vị đạo hữu cầu điểm miễn phí lệ vật nhỏ, chúc các vị sinh hoạt chơi chạy bạn tự như ý, học nghiệp thành công, sự nghiệp trèo lên. Chương 157, lá cây biết nói chuyện, Hạ Phong sẽ nở hoa chương 157, lá cây biết nói chuyện, Hạ Phong sẽ nở hoa chương Huyền Trần cũng không tính tại nơi này cùng Thiên Lang Dũng binh đoàn người chiến đấu, quá lãng phí thời gian. Để những yêu thú này cho đám người kia hoạt động một chút gắt cốt, chờ theo chỗ kia đảo hoa nguyên trở về tại đem bọn hắn toàn bộ giết cũng không muộn. Dáng đôi chính mình toát ra sát khí, cái kia hạ chẳng chỉ có chết. Thu lại khí tức của mình, vận chuyển linh lực, đem chính mình lơ lửng giữa không trung, không để cho mình giẫm lên trên mặt đất khiến lá cùng rơi xuống cành cây trầm trọng hướng huyền băng độc tích chỗ tồn tại lưỡi tới, theo lấy không ngừng tới gần, Trương Huyền Trần có thể rõ ràng cảm nhận được một cô ý lạnh lẽo. Xung quanh đây nhiệt độ so nơi khác thấp rất nhiều, đã xuống tới băng điểm. Cảm giác trong động băng nằm yên tĩnh lấy huyền băng độc tích, trong lòng Trương Huyền Trần bối bẻ. Quả nhiên là huyền băng độc tích, nghe nói cái đồ chơi này độc có thể hạ độc chết chúp cơ đỉnh phong, cũng không biết Tiên Lang Dung binh đoàn người có thể hay không tại nơi này đoàn diệt. Bất quá đây cũng chỉ là Trương Huyền Trần ý dương thôi, có thể hạ độc chết chúp cơ đỉnh phong, vậy cũng muốn có thể đụng phải mới được. Không có người sẽ như đồ nóc dạng kia đứng đấy không động để nó truyền bá độc dịch nhưng không thể phủ nhận là tuyệt đối có thể để Thiên Lang Dũng binh đoạn chết một muốt số người. Huyền Kính, vị trí này có thể không? Có thể." Trương Huyền Kính phục hồi một tiếng, lập tức khống chế ong mật phấn bay về phía biển băng đột tích, giáng đại biển băng đột tích lên giáp bên trên. "Xong, hảo, chúng ta bỏ đi. Lần này Trương Huyền Trần toàn trình đều là tung bay, cũng để Huyền Kính trợ giúp xóa đi đoạn đường này sót lại mùi, bảo đảm không có sơ hở nào." Thiên Lang Dũng binh đoạn. "Vâng." Marcelo đại hãn cầm trong tay pháp khí cự phụ trực tiếp đem đầu khô cốt đằng xả kia một đũa hai đoạn. "Mẹ Rõ ràng là tiểu tử kia đi qua đường, vì sao còn có nhiều như vậy yêu thú? Đáng giận, tiểu tử kia không chết khó giải mối hận trong lòng ta. Mạnh Lang mắng to một tiếng, trong mắt tràn ngập đối Trương Huyền trấn sắt khí. Một bên nho nhã thanh niên trên mình vẫn như cũng là không nhốn hội trấn, nhìn xem tử vong mắt đi ba cái minh lệ loạn vũ, một vòng ngoan lệ theo đôi mắt hiện lên. Mở miệng nói, "Lại ca, tam đệ, tỉnh lại, tiểu tử kia từ đầu đến cuối đều là hướng về một phương hướng tiến lên. Mục tiêu rõ ràng, nói không chắc là tìm được bảo bối nào đó. Chúng ta đi theo hắn nói không chắc có thể có không tưởng tượng nội thu hoạch." Tuy là chúng ta cách hắn càng ngày càng xa, nhưng người này rõ ràng là cái kẻ ngu. Trô Đi Lộ Tuyến có thể thấy rõ ràng, lại thêm ta cái thứ hai ngự thú Hắc Ma song đầu quyện cùng ta Tầm Hương phong phối hợp, căn cứ mũi muốn tìm được hắn cũng khó. Nghe được bà bối, vị kia xấu xí si đen gầy thanh niên lập tức đứng lên, vậy còn chờ gì? Nhanh rồi a. Nếu thật là tìm tới bà bối, nửa đời sau không cần buồn. Mạnh Lang phất phất tay, "Hầu tử, đừng có gấp, để các minh đệ nghỉ ngơi một chút." Tiểu tử kia chạy không thoát. Bầu trời chậm chậm sáng lên, nửa đêm dần dần, dần rút đi. Minh Nguyệt phường thị bên trong, Cái này phường thị liền là Lạc Linh Dương cùng Trương gia chư vị trưởng lão khẩn cấp trợ giúp chỗ cần đến. Trong phường thị có một đầu nhị giai cực phẩm linh mạch, hai cái nhị giai trùng phẩm linh mạch. Nguyên cớ coi trọng như vậy chỗ này phường thị là bởi vì trong cái phường thị này có một tòa truyền tông trận. Trong trận có Không Minh Thạch. Nếu như không có Không Minh Thạch lời nói, Tiểu Hoa kiếm tông quả quyết sẽ không tử thủ Minh Nguyệt phường thị. Trải qua một vòng đại chiến, tại một vị kim đan, hơn 20 vị trúc cơ tu sĩ trợ giúp phía dưới, thành công đẩy lùi Tà Tu Tiên Công. Trận chiến này vẫn lạc hơn 30 vị trúc cơ, luyện khí một số. Chư quan diệu mấy người tại Lạc Linh Dương coi chừng một chút mặc dù không có vấn lại, nhưng cũng từng cái bị thương. Lúc này đã tại trong khách sạn chứa hương. Phương thị đại trận lung lay sắp đổ, phá xuất mấy cái đại động. Ngoài trận một mảnh hỗn độn núi sông bị đánh nát, cây cối hóa thành mảnh, ao hồ dòng sông phụ sa quách quủng, dục ngầu dị thường. Một bộ đạo bào màu lam nhạt Lạc Linh Dương đứng ở phường thị quan trượng, ngẩng đầu nhìn tảng sáng bầu trời. Trong mắt lộ ra phức tạp tâm tình. Đạo kiếm tiên thành luân hám tin tức hắn đã thu đến, tương ứng thu đến tin tức còn có rút lui Minh Nguyệt phường thị tin tức. Nay cũng liền mang ý nghĩa, lần sau tà tu lần nữa cũng tới. Minh nguyện phường thị nhất định luôn hãm. Kiều Hoa kiếm tông cũng đã phái tới một vị tam giai thượng phẩm trận pháp sư tới rỡ bỏ chuyển tông trận. Bất quá lần này thông tri trong phường thị tất cả người, nhưng cuối cùng như vậy, những người phàm tục kia cùng những cái kia cấp thấp tu sĩ lại có thể có mấy người sống sót rút lui đến cái khác phường thị hoặc là tiên thành đây. Cũng không biết lần trận hiện tại thế nào, có hay không có an nhiên rời khỏi. Nghĩ tới đây trong mắt Lạc Linhương hiện ra vẻ lo lắng. Mấy ngày này trong đầu của nàng thường xuyên hiện ra cùng chương huyền trận tại một chỗ tráng cảnh. Rất tường nghiệm. Nhìn xem ngay tại cung trung chỉ huy mọi người trùng kiến phường thị lưu bất hư. Trong đầu hiện ra một cái ý nghĩ, Nàng cung Chu Thiên kiếm ân ái có thừa, nhất định có thể xác định cái gì là ưa thích đã nếu không hỏi một chút. Trong lòng xuất hiện ý nghĩ này nảy mắt, Lạc Linh Dương trên gương mặt hiện ra một vòng đỏ bừng. Cắn răng, mở miệng nói, "Lưu Vân thư." Nghe được Lạc Linh Dương gọi mình, Không trung Lưu Vân thư lập tức từ không trung bay xuống, đi tới trước mặt Lạc Linh Dương, cung kính nói, "Lạc sư thúc, xin hỏi có gì phân phó?" "Không, không có gì sự tình, liền là có một việc cần hướng ngươi linh giáo, ngươi đi theo ta." Dứt lời, Lạc Linh Dương liền hướng về chính mình viện Lạc đi đến. Lạc Linh Dương hành vi để Lưu Vân Tư có chút không nghĩ ra. Đây là thế nào? Nói một câu mặt thế nào còn đỏ. Ánh mắt cũng có chút không đúng. Tính toán, đi nhìn một chút chẳng phải đều biết. Nghĩ đến, Lưu Vân Tư mở ra chính mình chân dài thành thành thật thật theo sau lưng Lạc Linh Dương. Không bao lâu, hai người liền đi tới một chỗ biệt lạc, ngồi tại trong viện lạc bên cạnh cái bàn đá. Lạc Linh Dương lúc này tâm tình rất loạn, bất quá đều đến một bước này, cái kia xác định vẫn là muốn xác định. Chầm chậm mở miệng nói, cái kia. Vân Tư ngươi cùng Chu Thiên Kiếm mến nhau nhiều năm, có lẽ đôi nam nữ cảm tình một chuyện cảm ngộ rất sâu. Có thể cáo chi tại ta thích một người là cảm giác gì?" Thanh âm vừa dứt, Lạc Linh Xương lập tức cúi đầu xuống, gương mặt đỏ rực, hai tay giao nhau tại một chỗ không ngừng xoắn nắm, không dám nhìn mắt Lưu Vân Thứ, chỉ là yên lặng chờ đợi đối phương phục hồi. Nghe được Lạc Linh Xương hỏi vấn đề sau, Lưu Vân Thứ thân thể nháy mắt cứng lại tại chỗ, mắt trừng đến rất lớn, không thể tin nhìn trước mắt thiếu nữ. Đây là Cửu Hoa Kiếm Tông băng xương nữ thần ư? Đây là động tình. Không biết là vị nào đại thần dĩ nhiên có thể thu được đến Lạc sư thúc yêu hái. Đây chính là tin tức trọng đại a bị lạc linh dương trùng ý người có thể là người thời dư. Nhất định phải nói cho Thiên kiếm ca tìm tới người này, tiếp đó lôi kéo. Chấn kinh thì chấn kinh, nên trở về trả lời vấn đề vẫn là muốn trả lời. Ti tỉ hồi tưởng một lần cùng Chu Thiên kiếm có biết, hiểu nhau, mến nhau quá trình. Trên mặt toát ra hài phúc. Chầm chậm mở miệng nói, "Lạc sư đỗ, ta cảm thấy làm ưa thích một người thời điểm, ngày học chờ cùng hắn gặp mặt, cùng hắn ở chung lúc lại để ngươi cảm thấy thoải mái vui sướng, thời gian trôi qua rất nhanh rất nhanh." Khết thể phiền não đều xem ném ra sau đầu, thuận tự đi cùng với hắn thời gian. Loại cảm giác đó cực kỳ yên tâm cũng thật ấm áp. Cách rời thời điểm, trong đầu sẽ thường xuyên hiện lên cái bóng của hắn. Tóm lại, ưa thích một người cảm giác tựa như là lá cây biết nói chuyện, hạ phong sẽ nở hoa, cùng hắn có liên quan sự tình sẽ ảnh hưởng người bản thân tâm tình. Xem hoàn loạn, cũng sẽ thích thú bất phần, tim đập thình thịch. Nói đến cái này, Lưu Vân Tư dừng lại, chỉ bất quá trên mặt nụ cười hạnh phúc làm thế nào cũng không che giấu được. Nàng Cung Chu Thiên kiếm rất sớm đã nhận thức. Chu Thiên kiếm tuy là có rất nhiều khuyết điểm, thậm chí làm vị trí tông chủ làm ra một chút làm trái đạo đức sự tình. Nhưng đối với nàng tiên bị là không thể nghi ngờ. Chương 158, chém quần bạ ma biên. Tối cốt linh truyền. Chương 158, chém cuồng bạ ma biên. Tối cốt linh truyền. Nghe lấy Lưu Vân Thư miêu tả, trong lòng Lạc Linh Dương hiện hiệu cơn sóng loạn, chọn bện phù hợp. Nàng lúc này cơ bản đã xác định chính mình là thích chương hoàn trần. Ý thức nàng đã sơ mi thức được, chỉ là có chút không dám xác định thôi. Nhìn xem đám chim ở hạnh phúc trong thế giới Lưu Vân Thư, trên mặt Lạc Linh Dương không tự chủ giạo giạt ra vẻ tươi cười. Nhìn tới hai người bọn hắn cảm tình thật rất tốt. Lấy lại tinh thần Lưu Vân Thư còn là lần đầu tiên nhìn thấy Lạc Linh Dương cười. Trong lòng tràn đầy cảm khái. Đây cũng quá đẹp a. Rốt cuộc là ai may mắn như vậy? Lạc Sư Thúc, ngài hỏi ta những cái này, chẳng lẽ là có ái mộ người? Đáp ở bình thường, nàng chỉ định không dám hỏi nhẹ cảm như vậy vấn đề, nhưng lúc này không khí đều làm nổi đến cái này. Khung vân tâm bên trong cực kỳ ngỡ, Lạc Linh Dương cũng không có che giấu, gật, gật đầu, nói, "Đúng. Mọi người cũng nên cẩn thận, trên thế giới đại đa số nam nhân đều là mặt ngoài một bộ sau lưng một bộ." Sư Thúc ngài suy nghĩ rất tuần, chưa có bị lừa. Bằng không, nhẹ thì mất tiền thân thân, nặng thì đạo tâm sụp đổ, thân tử đạo tiêu. Nghe nói như thế, Lạc Linh Dương chỉ là chậm chậm ngẩng đầu nhìn về phía thằng tới Không Trung Thái Dương, ôn nhu nói, hắn không giống nhau. Giả tin tưởng hắn, Lưu Bất Dương. Cùng lúc đó, ám dạ Sâm Lâm bên trong vây một chỗ. Ngay tại đi đường Trương Huyền Trần lố mũi đột lên, hắc xì hắc xì. Ta đi, ai nghĩ đến ta? Chẳng lẽ là Linh Dương? Đầu bai Huyền Kính nghe nói như thế cười nói, "Trần ca, là ngươi muốn nhân ra a, ha ha ha." Đối cái này, Trương Huyền Trần cũng không phủ nhận. "Đúng vậy a, ta chính là muốn nàng, cái này không bình thường đi." Trương Huyền Kính há miệng muốn nói cái gì? Nhưng sau một khắc một cỗ cảm giác nguy cơ đánh tới, hô lớn, chướng ca, nhanh. Có một đầu nhị giai hộ kỳ quỷ quằn bạo ma viên bọn tới. Nghe nói như thế, Trương Huyền Trần nhịn không được máng một tiếng, thảo. Vừa bước vào bên trong vây liền đụng phải một đầu nhị giai hộ kỳ yêu thú, thật là đủ may mắn. Có thể chạy không? Chạy không thoát, nó liền xông ngươi tới. Lúc này khoảng cách ngươi còn có năm dặm. Không cần huyền kính nớp nhợ, Trương Huyền Trần lúc này đã cảm nhận được đại địa chấn động cùng từng trận tiếng ầm. Hoành thân khí huyết phun trào, mắt lạnh nhìn quỷ bạo ma viên bọn tới phương hướng, nương thanh nói, nếu là hướng ta tới, vậy liền làm Một cái nhị giai hậu kỳ yêu thú thôi. Hống, hống, hống. Cao mười trượng cùng bạ ma viên tại tràn đầy mấy chục trượng cao cổ lão cây tối ám dạ sâm lâm băng băng lấy. Nhìn cách đó không xa đứng tại chỗ kiến kích thước Trương Huyền Trần, nỗi giận gầm lên một tiếng, to lớn năm đấm bao quanh hắc khí một quyền đập tới. Dám bước vào lãnh địa của mình, chỉ có trở thành bánh thịt con đường này. Cảm thụ được uy thế này to lớn một quyền, Trương Huyền Trần mắt buộc kỳ văng. Tới tốt lắm. Vừa vận dụng ngươi đến thử xem ta lúc này lực lượng. Một tiếng gào to phía dưới, quanh thân bị tầng một kim quang bao quạ. Từng trận long lâm theo trong thân thể bộc phát ra, linh lực toàn bộ quán chú quyền phải. Cánh tay phải bị mầu vàng kim long lâm bao phủ, hóa thành đuôi rồng. Thân hình không lùi mà tiến tới. Kim mang bắn ra bốn phía giống như mặt trời, đón ma viên quyền ảnh hùng hãn đập ra. Veng. Hai quyền đụng nhau nháy mắt bộc phát ra tiếng vang ầm ầm, kim mang cùng mầu đen ma viêm nổ tung. Một vòng cuồng bạo vặn sóng năng lượng hướng xung quanh quét tán, làm cho xung quanh thật nhỏ cổ thụ ứng thanh rạn nứt, đá vụn cùng đoạn trì bắn tung tóe. Răng rắc. Không xương vỡ vụn âm thanh vang lên. Sau một khắc cuồng bạo ma viên phát ra như giết heo gào lên đau đớn âm thanh lập tức thân thể bay ngược ra ngoài, trong miệng tràn ra máu tươi, trên cánh tay phải hắc ma bị linh quang tạm sạch. Chư Huyền Trần đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, lấn người mà lên. Ma âm phó báo. Chư Huyền Trần khẽ quát một tiếng, thi triển ra Quy Nguyên Thần Quyết nội ẩn chứa nhị giai thần hồn loại công kích pháp thuật. Phác động náy mắt, ma viên thức hải nháy mắt xuất hiện vô số thần hồn lưỡi đao. Đau cùng bạo ma viên tại dưới đất tại chỗ lăn bò, không đến 10 giây liền không còn động tĩnh. Loại trừ một chút đặc thù yêu thú, hiện đại đa số yêu thú thần hồn chi lực cũng rất mạnh, tại không có phòng bị thời khắc, xác suất lớn là có thể sử dụng thần hồn công kích pháp thuật nhất kích tất sát chỉ bất quá thần hồn công pháp cùng pháp thuật quá mức thưa thớt, đại đa số thế lực liền gặp qua đều chưa từng thấy càng không cần nói tu luyện. Như không phải Trương Huyền băng theo trong bí cảnh mang ra bản này Quy Nguyên Thần Quyết, chưa ra cũng vẹn vẹn chỉ có một bộ nhất giai thần hồn công pháp mà thôi. Về phần thần hồn loại pháp thuật, cái kia một bộ cũng cứ có. Trần Ca, có thể à, uy lực của một quyển này đủ để có thể so với bình thường trúc cơ định phong luyện thể tu sĩ một kích toàn lực. Không tệ không tệ. Nghe được Huyền Tính lời nói, Trương Huyền chần gật gật đầu. Cái này thần long bá thể quyết liền là mạnh a. Không do dự, nhanh chóng đem cường bạo ma viên thi thể thu nhập vạn linh giới chuẩn bị nó chạy tới phương hướng chạy tới. Nhị giai hậu kỳ yêu thú trong sảo nguyệt khẳng định có không ít đồ tốt. Tả Hữu cũng lãng phí không mất bao nhiêu thời gian, tự nhiên không thể bỏ qua. Lửa khắc đồng hồ sau, Chu Huyền Trần đi tới một gốc đại thụ che trời bên dưới. Nơi này có quần bạo ma viên khí tức, là nó sảo nguyệt không sai. Không do dự, trực tiếp đi vào trong hốc cây. Nhị giai thượng phẩm vết nội quả, luyện chế bạo huyết đan chủ dược. Đồ tốt. Nhị giai trung phẩm tử linh chi, ẩn chứa tinh thuần năng lượng, có thể nhanh chóng phục hồi linh khí, còn có thể làm dịu linh lực phản vệ. Không tệ. Ngay tại Trương Huyền Trần bên này bơ vét bảo bối thời điểm, bên hai truyền đến Huyền Kính Âm Thanh, Trần Ca mau tới, nơi này có đồ tốt. Tới. Trương Huyền Trần bước nhanh chạy đến hốc cây chỗ sâu nhất, vừa bật nhìn thấy bên cạnh Huyền Kính áo nhỏ. Bên trong là một bãi chất lỏng màu xanh nhạt. Do hỏi, "Tuyển đính, đây là cái gì?" Nhị giai cực phẩm thối cốt linh huyền. Vừa mới ta liền cảm thấy có chút không đúng, cái kia cùng bà ma viên bất quá vừa mới bước vào thành nhân kỳ, bình thường tới nói đỉnh thiên cũng liền nhị giai sơ kỳ đỉnh phong trình độ. Có thể tiên kia thực lực hết lần này tới lần khác liền đạt tới nhị giai hậu kỳ. Nguyên lai like là nguyên nhân này. Uyên Tính dừng một chút tiếp tục nói, cái này thối cốt linh truyền thành tại quả này bạn năm cỗ thủ bên trong, bản thân ẩn chứa tinh thuần mộ thuộc tính linh lực, có chữa trị tổn hại, gen luyện cũng xương, đối với chút cơ kỳ yêu thú cùng tu sĩ nhục thân cùng tu vi có đột phá công hiệu. Trần Ca, không thể không nói, vận khí của người không hay. Chỉ bằng những thối cốt linh truyền này, chuyến này liền không có đến không. Nghe nói như thế, Trương Huyền Trần luốt luốt lỗ mũi. Hắn cũng không nghĩ tới chính mình vận khí lại tốt như vậy, tiện tay giết một đầu cường bạo ma viên liền gặp được như vậy cái thứ tốt. Đã thứ này như vậy hảo, vậy còn chờ gì, tất cả đều thu đi. Vậy ngươi có thể phải nghĩ kỹ, cái này linh truyền thủy rời khỏi linh truyền nhiều nhất chỉ có thể bảo tồn mãn nguyện, trong 7 ngày không luyện hóa, nhưng là mất hiệu lực. Huyền Kính mở nhắc nhở. Vậy cũng mang đi, thời gian nửa tháng đầy đủ, chờ đến cơ duyên lại luyện hóa cũng không muộn. Lưu tại cái này, chỉ sẽ tiện nghi những yếu tố kia. Nơi này ta nhớ kỹ, sau đó sẽ còn trở lại. Nói lấy chương Huyền Chân liền lấy ra một cái pháp khí linh bình, trực tiếp đem bị cuồng bạo ma viên uống chỉ còn một nửa thối cốt linh truyền nước tất cả đều thu đi bảo. Chương 159, ngân thủy ngư dao. Cơ duyên ở dưới bất núi. Chương 159 nên tùy người giao, cư dân ở dưới bất núi, nếu như không phải thời gian cần cấp, Chu Huyền Trần đều muốn trực tiếp đem cái này linh truyền cho đạo. Còn có quả này thông thiên cây, mặc dù không có sinh ra linh trí, nhưng có thể lớn như vậy tuyệt đối không phải là phàm vật. Luyện chế pháp khí, kiến tạo phong ốc tuyệt đối là tốt nhất tài liệu. Bất quá nơi đây vị trí hắn đã nhớ kỹ, sau đó lại đến là được. Huyền Trần đi mau, ta cảm giác được một cỗ cường đại khí tức ngay tại cực tốc bay tới. Tuyệt, Chu Huyền Trần không dám tin tưởng, thu hồi pháp khí linh mình, thi triển liễm thuật, huyền tính lại tại trên người hắn tăng thêm một đạo pháp quyết. Vị tộc rời khỏi nơi đây, hướng về Đào Hoa Nguyên chỗ tồn tại bay đi. Chư Huyền Trần rời khỏi không bao lâu, một vị một đầu tóc bạc, thân thể rắn rỏi, chán mọc ra một đôi ngân sắc thanh niên xuất hiện tại trong hang động của Côn Bạ Ma Biên. Nó dung mạo sắc bén, con ngươi hiện ra băng ngân sắc, đôi mắt khiêu lên, mang theo giao long tộc đặc hữu lẫm lẫm. Đầu ngón tay thon dài, móng tay hiện ra ngân bạch lộc lẫy, đưa tay ở giữa chu cổ tay hiện ra nhàn nhạc ngân linh hoa văn. Hắn lúc này chau mày, nhắm mắt cảm giác hết thảy xung quanh. Nhân loại, nhân loại thế nào sẽ bộc phát ra chân long uy áp? Tuy là rất nhỏ yếu, nhưng chính xác là chân long không thể nghi ngờ là tu luyện công pháp nào đó vẫn là trên người có chân long chí bảo. Nghĩ đến cái này, thanh niên Chương Tiên Tả mị khuôn mặt tái nhợt toát ra một cố vẻ tham lam cùng nồng đậm sát khí. Nó có thể theo một đầu huyết mạch đề tiện nhất giai lương bạc dẫn một đường tiến hóa đến ngân thủy nguyệt giao, trở thành ám dạ sơn lâm bá chủ một dòng, dựa vào là không chỉ là bất khí, còn có vượt qua thường nhân trí tuệ cùng không tự thủ đoạn rất chó. Phạm La đối nó có lợi bảo bối mặc kệ như thế nào đều muốn đoạt tới tay. Thủ đoạn cũng không phải ít, dĩ nhiên có thể ngăn che bản yêu vương nhận biết, cái này sâu kiến nhân loại bình thường có chút cơ duyên. Vất quá, cố khí tức này bản tọa nhơ kỹ chờ mong cùng ngươi gặp mặt, ha ha. Tiếng cười vẫn như cũng vang vọng tại trong hốc cây, nhưng thân thể đã biến mất vô tung vô ảnh. Bầu trời xanh ngẳm, mành vân lở lở. Ám dạng sâm lâm bên trong, cao lớn cây cối che chắn cái này ánh sáng, làm cho toàn bộ rừng rậm lộ ra lởmở dị thường. Một đạo thân ảnh trong rừng rậm phi tốc xuyên qua, dù cho mệt thở hổn hển cũng vẫn không có dừng bước lại. Nhìn xem bà vai liền nghiêm mặt Trương Huyền Kính, nhịn không được dò hỏi, "Huyền Kính, đồ vật gì có thể để ngươi kiêng kỵ như vậy?" Một đầu nguyên anh sơ kỳ giao long. "Cái gì?" Không xong chảy mồ. Nghe được Trương Huyền Kính lời nói, Trương Viễn Trần cực kỳ hoan sợ, tất lực tiêu xải thể nội còn thừa không nhiều linh lực. Vừa mới lấy được nhị giai trung phẩm tử linh chi trực tiếp nhét vào trong miệng, vừa chạy vừa luyện hóa. Cái này mẹ hắn nếu là bị đối kiểm tuyệt đối phải chết tại cái này. Nguyên Anh sơ kỳ căn bản không phải lúc này hắn có thể chống đỡ. Thảo, Nguyên Anh cảnh giới giao long tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Thật lạ quỷ. Trương Viễn Trần thấp giọng mắng. Nhìn xem hắn bộ dáng này, Trương Viễn tính trên khuôn mặt căng thẳng toát ra mỉm cười, mở miệng nói, khả năng là ngươi thi triển thần long bá thể quyết lúc thả ra long uy để tên kia cảm ứng được. Bất quá cái này đối ngươi tới nói cũng coi là chuyện tốt. Giám chuyện tốt a, mệnh đều nhanh không còn, còn tốt sự tình đây." Trương Huyền kính cười cười trả lời, "Yên tâm đi, chỉ cần ngươi không tìm đường chết, tên kia nhận biết không đến ngươi tồn tại. Hơn nữa, đầu kia giao long vừa mới tại nơi này chạy một vòng, trên mình y thế đem những cái kia chú cơ, kim đan yêu thú hù dọa đến đầu đều không dám dò. Đều để ngươi đoạn đường này thông suốt, thế nào không được tốt lắm sự tình." Nghe nói như thế, Trương Huyền Trần lúc này mới ý thức được chính mình đoạn đường này cũng không chịu đến bất kỳ yêu thú gì ngăn cản. Như vậy nhìn chính xác là một chuyện tốt. Cũng thật là họa đi cùng phúc cá giữa trưa. Trương Huyền Trần đè xuống trong đầu chỉ tiêu đi tới trên một chỗ vách núi. Nơi này khoảng cách đảo Hoa Nguyên đã là không xa, nhưng muốn tiếp tục đi tới nhất định cần nhảy núi. Đúng vậy, người không nghe lầm, liền lại nhảy núi. Đứng ở bên vách núi, nhìn xem Hạ Phong Hắc phụ vấn, Âm Phong quần quện cảnh tượng, Trương Huyền Trần nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Cái này nếu là tại rơi xuống thời điểm gặp được nguy hiểm cái kia thật là cùng bia sống không có gì khác biệt a. Huyền Kính nhìn xem Trương Huyền Trần đứng ở vách núi bên cạnh vẻ rất là háo hức, không thể tin nổi, Trần Ca, ngươi cảm giác đến cơ duyên không phải là tại cái này bên dưới vách núi a? Vẫn là nói ngươi có cái gì nghĩ không ra, muốn nhảy núi tự sát à? Đi một chút đi, đừng nói mỏ. Cái gì muốn tự sát, ta còn không tới 19, có thể có cái gì nghĩ không ra, ta có thể cảm giác được, cơ duyên ngay tại phía dưới này. Huyền Kính, ngươi có thể cảm giác được phía dưới tình hư. Lư. Nghe nói như thế, Huyền Kính tỷ mỉm nhận biết một phen. Trầm giọng nói, đây là một chỗ tuyệt linh chi địa, nói cách khác ở dưới vết núi, không thể vận dụng linh khí cùng yêu khí. Về phần có hay không có nguy hiểm, ta cha xét không ra. Cái này xương đen có thể ngăn cách ta cha xét. Trương Ca, ta đề nghị rút lui. Cơ duyên này không cần cũng được, mạng nhỏ quan trọng, muốn luôn bằng a. Mà Chương Huyền Trần cũng không trở về lại, tới đều tới sao có thể lùi. Coi như rất nguy hiểm cũng có sống sót biện pháp, tiên duyên tỉnh báo có thể để hắn chịu chết sao? Đa tu sĩ khác có thể cầm, vậy hắn Chương Huyền Trần vì sao cầm không được? Trực tiếp đem Huyền Kính ôm vào trong ngực, thân thể đột nhiên nhảy một cái, trực tiếp nhảy núi. Thân thể cực tốc rơi xuống, trên vách đá dựng đứng chờ chửi, không có bất kỳ thứ bất. Cũng không cách nào điều động bản thân linh lực phi hành. Trong vách núi âm phong cạo ra hắn đau nhức, trên mình từ nhất giai cực phẩm tài liệu chống đỡ đạo bảo bị không ngừng phá thoái. Không bao lâu trên thân này của lão toàn bộ phá thoái. Bất đắc dĩ, chỉ có thể dùng tay che lấy chỗ yếu hại của mình để nó khỏi bị âm phong bị hại. Căn cứ mình đã bị thương tổn tới nhìn, cái này âm phong công kích đại khái cùng chốc cơ sơ kỳ đón công kích bình thường không sai biệt lắm. Có tốt hắn thần long bá thể quyết tu luyện tới nhị chuyển trung kỳ đỉnh phong. Bằng không, không đợi được đấy, hắn liền bị cái này âm phong phá thành công xương. Bịch. Chư viện trấn đột nhiên đâm vào một cái vô cùng đục ngầu lại tản ra mùi hôi thối trong hồ. Thảo. Hào băng. Cái này trong nước mẹ nó đều là công xương. Cố nén hắt âm, nhanh chóng bơi lên mở. Mẹ lên bờ Chương Huyền Trần con lưng, không ngừng non mưa. Chương Huyền Kính chỉ quỷ lên trước bay lấy phía sau lưng hắn. Làm đến Chương Huyền Trần mặt mơ đỏ ửng, "Cái Huyền Kính kia à, ngươi trước về tránh một thoáng, ta hiện tại không mặc quần áo." "Hơi tránh cái gì a, ta sống nhiều năm như vậy cái gì chưa từng thấy." "Hại." Nàng chưa kịp nói xong, Chương Huyền Trần liền khống chế nàng trở lại thứ hại của mình. Mặc dù là khí linh, nhưng lại chính mình để trần thân thể thời điểm lắc lư, khó tránh khỏi có chút xấu hổ. Xung quanh một mảnh đen biển, dung hắn chút cơ trung kỳ thực lực tầm nhìn cũng bèn bèn chỉ có đáng thương 3m mà thôi. Bất quá cũng không thấy cái gì nguy hiểm, vẫn là trước tiên đem chính mình làm sạch sẽ nói sau đi. Thôi chuyển động ý nghĩ một chút, Chư Huyền Trần liền tiến vào vạn linh giới, nhảy vào linh hồ, nhanh chóng rửa sạch bộ phen. Không phải hắn không muốn sử dụng tịnh chân thuật, mà là tại bên ngoài căn bản là không có cách vận dụng linh lực. Đơn giản lau sau, mang vào một tiện quần áo cũ rách. Thôi chuyển động ý nghĩ một chút, thân thể lại xuất hiện tại bên ngoài. Quay đầu vừa vặn cùng một đầu tướng mạo dữ tợn, làn da hiện ra màu tím đen, toàn thân phủ đầy run bộ dáng nhô ra gần máu. Bụi mặt cũng không hoàn chỉnh ngụp ăn, gương mặt hai bên nứt ra hai đạo kéo dài đến bên hai miệng máu quái bật mắt lớn trừng mắt nhỏ. Chương 160, Đào Hoa Nguyên, rừng đảo, thiếu nữ, hầu tử. Chương 160, Đào Hoa Nguyên, rừng đảo, thiếu nữ, hầu tử. Ta mẹ nó, đây là cái gì bước đồ chơi? Hàn tiểu gia một quyền, khẽ nghiêng đầu liền thấy loại quái vật này, quả thực đem chương huyền chẩn đoán cho đến cũng nhẹ. Dưới tình thế cấp bách, trực tiếp đấm ra một quyền. Năm đấm như đạn pháo nện ở quái vật này trên đầu. Ầm. Quái vật đầu nháy mắt độ tung. Thân thể bay thẳng mạnh mẽ đâm vào trong bóng tối trên mặt đá. Ha ha ha, để ngươi đem ta đưa đến Thất Hải, bị sợ đến như vậy hài lòng a. Huyền Kính lại xuất hiện tại trên bờ của Trương Huyền Trần, nụ cười không thôi. Nghe nói như thế, Trương Huyền Trần không nói phản bác, cuối cùng nàng nói cũng không sai. Nếu như vừa mới là thực lực mạnh quái vật, hắn đã không. Tốt tốt, lần này là ta sai rồi, lần sau sẽ không đem ngươi đưa Thất Hải. Ngươi biết vừa mới quái vật kia là cái gì không? Nghe được Trương Huyền Trần nhận sai, Huyền Kính vừa ý gật đầu, trả lời, đó là huyết văn liệt dị quái. Vừa mới cái kia không sai biệt lắm có cái này luyện khí hậu kỳ tự lực. Vị ngươi một quyền đánh nổ cũng bình thường. Tại sao có thể như vậy? Nơi này liền linh khí đều không có, nó là như thế nào có thể tu luyện tới luyện khí hậu kỳ? Ai nói bọn chúng tăng thực lực lên cần nhờ hấp thu linh khí. Huyền Kính kẹp lấy eo, chỉ vào Trương Huyền Trần lỗ nói: "Trương Huyền Trần dụi dụi đầu, ngượng muốn nói: "Ha ha, ngươi tiếp tục, ngươi tiếp tục." Huyền Kính cũng nói lườm Trương Huyền Trần một chút, tiếp tục nói: "Cái này huyết văn liệt diện quái là thông qua nuốt đồng loại đến để tăng thực lực, thôn phệ những sinh linh khác cũng không có hiệu quả, căn bản không cần linh khí." Nghe vậy, trên nền chân ta mình, không phải, đây có phải hay không là có chút quá nghi điên. Đây chẳng phải là nói không có chút nào bình cảnh đang nói. Nơi này sẽ có hay không có nguyên anh cực lực nước mặt quái? Huyền Kính suy tư một hồi mở miệng nói, hẳn không có quá đều có thể có thể, loại quái vật này đối đồng loại nhận biết cực kỳ nhạy bén. Gặp được yếu hơn mình liền lên, gặp được mạnh hơn chính mình liền chạy. Lại tại không đối bụng thời điểm sẽ không cũng sẽ không chủ động công kích những sinh linh khác. Không phải vừa mới tên kia cũng sẽ không cùng ngươi đối diện lâu như vậy không có công kích. Không ngờ như thế vừa mới là ta lạm sát kẻ vô tội cứ không tính a cuối cùng nó vừa mới kem chút đem ta dọa cho chết, ta cho nó một quyền đánh nổ không ma bệnh. Đem chính mình rũ hảo sau, Trương Huyền Trần liền thận trọng hướng về trong đầu tọa độ đi đến. Nơi này đen kịt một màu, hành cầu tốc độ cũng không nhanh. Trên đường đi cũng đụng phải không ít hình thù kỳ quái sinh vật, nhưng cũng không có bất kỳ tu vi. Cuối cùng không phải đổ bật gì đều có huyết văn liệt diện quái thiên phú. Nếu như không phải loại quái vật này, chỉ có thể nuốt đồng loại tăng cấp, Trương Huyền Trần đều muốn bắt sống một cái nuôi dưỡng. Tuyệt đối có thể nuôi dưỡng được một cái vô địch thú hạng. Đáng tiếc, theo lấy thời gian chuyển rồi, Trương Huyền Trần lại một lần nữa gặp được một đầu huyết văn liệt diệt mái. Hững, nhìn thấy Trương Huyền Trần một khắc này, Liền Dương nhanh múa bước đánh tới. "Trương ca, đầu này thực lực kém không nhiều có thể so chúc cơ sơ kỳ. Đi." Trương Huyền Trần lên tiếng, lấy ra Long Nguyên Yểm, một kiếm chém tới. Cờ giáp, nước mặt Quế bị chặn ngang trận trước, bất quá cũng không triệt để tử vong, thân thể tại dưới đất không ngừng nhúc nhích, thậm chí còn hướng lấy Trương Huyền Trần gầm hét. "Cái đồ chơi này trên mình không có độ tốt, đi nhanh một chút, vận nhất gia hỏa này máu hấp dẫn tới cái khác nước mặt Quế liền phiến toái." Phu ngồi một câu, Chu Hiển Trần nhanh chóng rời khỏi gây án hiện trường, tiếp tục dựa theo tọa độ tiến lên. Đường cũng theo mới đầu bằng phẳng trống trải biến đến gặp gĩnh không chịu nổi, lối rẽ càng là nhiều đến mười mấy đầu. Chọn mện gạn bày đạo lối rẽ mới thành công đến lúc khe chỗ tổ đại. Tú khe hai bên bờ vách đá như dao gọt, chính giữa càng là chỉ có thể tiếp nhận một người nghiêng người mà qua. Trên vách đá dựng đứng rủ xuống mạng lớn dây leo ngăn trở hơn nửa ngày ánh sáng. Ở bức trên vách đá dựng đứng có sương sớm nhỏ xuống. Nơi này có linh khí, có đủ loại hoa đảo hương vị, Trần Ca, thật không thể tin được ngươi là lần đầu tiên tới cái này uyên tính cảm thụ được linh khí xung quanh trong mắt tràn ngập chấn kinh. Vừa mới Trương Hiển Trần tại đi đường thời điểm không có quả quyết vi phạm, đối mặt lối rẽ không chần chờ chút nào, nháy mắt liền có thể làm ra lựa chọn. Phản phất liền có lẽ chọn con đường này đồng dạng. Đối cái này Trương Hiển Trần cười khổ một tiếng, hắn là dựa vào bảo lấy tiên duyên tình báo cho tọa độ mới có thể xếp trừ vô số lối rẽ, thành công đi tới nơi này. Có thể không có gì bất ngờ xảy ra, một ngày rôi sau sẽ có một cái vô cùng may mắn gia hỏa cũng sẽ tìm tới nơi này. Cái này từ nơi xa khí vận cũng là không ai. Bất quá còn tốt, chính mình trước một bước đến. Nơi này cư duyên là của ta. Đi thôi, chúng ta đi nhìn một chút nơi này có vật gì tốt. Chư Huyền Trần dựa theo chỉ dẫn dọc theo U Khên nghịch hành ba dặm, lập tức liền nhìn thấy một khối đá lớn sau có mỏng manh ánh sáng tỏa ra. Không do dự, Chư Huyền Trần trực tiếp đem đá đẩy ra, đập vào mi mắt là một cái dạng dị tự nhiên nhỏ bé khe đá, vừa vặn có thể chứa được một người đi vào. Chư Huyền Trần dậm chân tiến vào, cũng đem đá hồi quy nguyên vị, đem cái kia một chút ánh sáng đều ngăn lại. Thử xem có thể ngăn trở hay không cái kia vận khí tốt ra hỏa. Đi vào khe đá một khắc này, náo hải chống giẫm. Ý thức về thể Đập vào mi mắt là một mảnh rừng nào. Vạn gốc rừng đào sen vào nhau tinh tế, cánh hoa phấn bạch giao nhau, theo lấy gió nhẹ dịu dàng bay xuống. Trong rừng linh vụ mờ mịt, Trương Huyền Trần thở một hơi thật dài, chỉ cảm thấy một trận sáng khoái. Mỗi cái cây thượng đô kết lấy hên dịu sum mãn đảo, đủ loại loại hình đều có. Rừng đào ở giữa xuyên qua hơn ngàn đầu sinh ra màu nâu da lông hầu tử, bọn chúng động tác nhanh nhẹn, ở trên nhánh cây qua lại nhảy, vơ đến một cái đào cắn một cái liền ném, nhìn thấy Trương Huyền Trần đột nhiên đến cũng không sợ, chỉ là nghiêng đầu hiếu kỳ quan sát. Có mấy cái gan lớn thậm chí theo trên cây nhảy xuống vây quanh Trương Huyền Trần xoay quanh. Trân Viễn Trần cảm giác những cái này hầu tự tu vi, khá lắm, tu vi thấp có luyện khí trung kỳ tu vi, dẫn đầu tu vi cao cái kia vài đầu tu vi đều đến chúc cơ lĩnh phong. Cái này nếu là chọc bọn chúng không nhanh, tuyệt đối sẽ bị cáo chết. Trần Kha, nơi này nồng độ linh khí có thể do so tứ giai linh mạch, những cây đảo kia cũng là bất phàm. Dương Đào chỗ sâu cái kia mấy quả đẳng cấp đều đạt tới tam giai cực phẩm. Không đúng, đó là. Không chờ Trương Huyền Tính nói xong, liền nghe đến một đạo thanh âm thanh thúy dễ nghe truyền đến, "Tiểu Kim, nhanh, cuối cùng đợi đến kẻ ngoài lai, nhanh đừng để hắn chạy." Có thể hay không rời khỏi nơi quỷ quái này liền rượi vào hắn. "Song Liên A." Thanh âm vừa dứt, Chu Huyền Trần liền thấy một đầu toàn thân lông vàng, sinh ra một đôi dung kim đôi mắt. Thân cao đại khái khoảng 1,6m, tứ chi mạnh mẽ mạnh mẽ, cái trán có một dải màu vàng óng liằn, thần tuấn phi phàm kim mao hầu tự hướng về chính mình bộ tới. Sau lưng nó còn đi theo một vị người mặc váy mỏng màu xanh nhạt, tướng mạo luôn vui vẻ đáng yêu thiếu nữ gánh dài hơn 2m linh quốc. Linh quốc chọn vẹn cùng nàng cái kia nhỏ nhắn góc dáng vô cùng không phối hợp, tạo thành cực lớn tương phản. "Tiểu Kim, Tiểu Kim, ngươi chờ ta một chút." Có thể hay không đừng như vậy khỉ gấp, hú đến nhân gia làm thế nào? Chương 161, Vạn tượng quy nguyên đảo công nghiệp người tiên, khát vọng đi ra một trụ nhất nghị. Chương 161, Vạn tượng quy nguyên đảo công nghiệp người tiên, khát vọng đi ra một trụ nhất nghị. Con khỉ màu vàng phảng phất không có nghe được thiếu nữ tiếng kêu như, vẫn như cũng phi tốc hướng về Trương Huyền trấn phương hướng chạy tới. Nó quanh thân tán phát khí thế để hắn cảm nhận được hoảng sợ. Tam giai chu kỳ, cái này tướng mạo thần tuấn kim mao hầu tự thực lực đạt tới tam giai chu kỳ. Nếu như không phải đối phương quanh thân cũng không có tản ra sát khí, Trương Huyền Trần lúc này tuyệt đối chuẩn đi. Cái kia con khỉ màu vàng dừng ở Trương Huyền Trần trước mặt, mở miệng nói, ngươi chính là ta truyền thừa trong ký ức nhân loại. Ân, trên mình công lông, thân thể cùng bọn ta hầu tộc không sai biệt lắm. Không sai, ngươi chính là nhân loại. Ngươi có thể mang bọn ta rời khỏi nơi quỷ quái này ư? Từ lúc 80 năm trước nô nhập nơi đây sau, liền không ra được. Tại nơi này loại trừ có đảo ăn bên ngoài không có cái gì. Á còn có một cái loài nói rất nhiều đảo thổ tinh. Thật là làm cho khỉ nhảm chán chết. Sích kim Hầu Tử âm thanh như là 15-16 tuổi thiếu niên một loại, nó ngữ khí bình thản, nhưng có thể rõ ràng nghe ra trong lòng hắn đối ngoại giới lớn vẻ. Nghe được đó, sau lưng đội vàng chạy tới váy xanh thiếu nữ không kịp nói, cái gì gọi là ta nói nhiều. Ngươi cho rằng ta vui lòng cùng ngươi cái này chết Hầu Tử nói chuyện à, nếu như không phải nơi này Hầu Tử liền ngươi có thể chọn vẹn nghe hiểu lời nói của ta còn có thể mở miệng phục hồi ta, ta sẽ cả ngày muốn nói chuyện với ngươi à. Nghe được thiếu nữ, Kim Hầu bịt lấy lỗ tai, hung hăng lắc đầu, không nghe không nghe. Duẫn Diệp Vinh, uy, ngươi lại giọng này, thật là rất chán với ai. Vậy ngươi đi, đừng cùng ta nói chuyện. Ngươi đáng giận." Thiếu nữ răng mài băng lên, đem dài 2m linh quốc ném qua một bên, với Phong Trương Huyền Trần, đuổi theo Kim Hầu Lánh. Trương Huyền Trần nhất thời có chút không biết làm sao, mà Huyền Kính thì là một mặt kiếp sợ nhìn xem đùa giỡn hai cái thân ảnh, cả kinh nói, "Trần Ca, ngươi đây là đi cái gì bận khí cất chó? Ta hiện tại không tưởng hoài nghi ngươi có là khí vận thần thể. Cái này Kim Hầu huyết mạch phản tổ, thức tỉnh bại thành đấu chiến thánh hầu huyết mạnh. Tại linh giới cũng là có thể ngộ nhưng không thể cầu tổ đại." Trần Ca, "Ngươi phát Còn có thiếu dược kia, là một đạo hóa thân, nó bản thể tại bảy ngày dừng đạo chỗ sâu nhất, là trong truyền thuyết vạn tượng quy nguyên đảo cây, tập kết ngàn vạn đại đạo tại một thân, có thể kết ra trong thiên địa đủ loại thuộc tính đạo. Phẩm giai cao tới tiên phẩm. Tại linh giới cũng mèn mẹn tồn tại ở trong truyền thuyết, không nghĩ tới vậy mà tại cái cái này hạ giới. Truyền thuyết vạn tượng quy nguyên đảo tụ thành năm lúc, kết ra đạo cũng rất khó, bất quá kết ra đạo phẩm rất cùng cảnh vật chung quanh lẫn nhau phối hợp. Tỷ như nếu như nó tại linh mạch cấp 1 địa phương, có khả năng kết ra mỗi thuộc tính đạo đẳng cấp cũng là nhất giai. Nếu như tại linh mạch cấp 2 địa phương, kết ra đạo cấp bậc là nhị giai. Cứ thế mà suy ra, mà tại linh giới một mực có cái truyền thuyết, đó chính là vạn tượng quy nguyên đạo cây nếu như tại cựu giai linh mạch bên trên tiên phẩm linh mạch địa phương chỉ có thể kết ra một cái đạo. Đạo này được xưng là vạn tượng thần đạo, phục dụng cảm nhận được tính xuất thế ở giữa duy nhất vạn tượng linh căn. Tốc độ tu luyện cực nhanh, nắm giữ thế gian tất cả thuộc tính. Nghe được Trương Huyền Kính lời nói, trong lòng Trương Huyền chẩn kinh hãi, không nghĩ tới lần này tiên duyên vậy mà như thế ra sức. Vạn tượng linh căn, nắm giữ thế gian tất cả thuộc tính. Bất quá sau khi hết kiếp giờ, Trương Huyền Trần mất đắc dĩ lắc đầu. Chính mình bây giờ bất quá là cái chúc cơ trung kỳ bộc phấn, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Hiện tại suy nghĩ cái này còn quá sớm. Quay đầu nhìn về phía Huyền Kính, nói, hiện tại còn không phải lúc cân nhắc những thứ này. Vẫn là nói một chút nó kết ra linh đảo hiệu quả. Nghe được Trương Huyền Trần lời nói, Huyền Kính cũng bình tĩnh lại. Hiện tại chính xác không phải suy nghĩ những cái kia không thiết thực sự tình thời điểm. Ân, hảo, liền lấy nó kết tam giai hỏa thuộc tính linh đảo làm lệ a tu sĩ phục dụng phía sau tại tu luyện giống nhau thuộc tính pháp thuật tốc độ sẽ vĩnh cửu tăng lên hai thành hoa thuộc tính lực tương tác vĩnh cửu tăng lên ba thành, nó tốc độ tu luyện cũng có thể tại trong 100 ngày tăng lên một cái giai đoạn, nói cách khác nếu như ngươi là song linh căn, lại phục dụng một quả vạn tượng quy nguyên đảo cây kết ra hỏa thuộc tính đảo phía sau, lại tiếp xuống trong 100 ngày tốc độ tu luyện có thể so đơn linh căn. Loại trừ những cái này công hiệu bên ngoài, quả này còn có năng lượng kinh khủng, choạn luyện hóa đủ để cho ngươi đột phá một cái tiểu cảnh giới. Bất quá cũng có hạn chế, tu sĩ tại mỗi cái cảnh giới chỉ có thể ăn đối ứng đẳng cấp hơn mai, ăn nhiều tuyệt đối sẽ bạo thể mà chết lại pháp thuật tốc độ tu luyện cùng thuộc tính độ thân thể chỉ ở phục dụng mai thứ nhất lúc tăng lên, mai thứ 2 sau đó cũng không cái này bắt trước. Bởi vì cái này tiên thụ ẩn chứa đại đạo uy tắc riêng cơ, ẩn chứa bàng bàng sinh mệnh lực, tại nó bên cạnh tu luyện cũng có thể tăng lên tốc độ tu luyện cùng cảm ngộ, cũng có thể kéo dài tuổi thọ. Gia tăng một chút tu sĩ xuất hiện đốn ngộ khả năng. Còn có, cành cây la cây vỏ cây đều là vô giới chi bảo, người cũng phải cẩn thận tất giữ, nói không chắc sau đó liền phát huy được tác dụng. Lúc này Trương Huyền Trần đã chết lặng, vốn là hắn còn tưởng rằng cái này tiên phẩm cây đào chính mình là ngàn năm thậm chí mấy ngàn năm đều không trông cậy được bảo cuối cùng hắn nhưng không có tiên thổ có thể giúp đỡ sinh trưởng. Không nghĩ tới chính là, cái này tiên phẩm cây đào không chỉ hiệu quả kinh người còn như dễ như voi. Liền để hắn xuất hiện một loại nông gia dế nuôi bị lấy thần nữ làm vợ cảm giác. Quả thực, quá sướng sướng, làm cho hắn tại chỗ cười ngây ngô lên, đến mức quên đi chính mình thân ở chỗ nào. Huynh đệ, huynh đệ, ngươi tại sao không nói chuyện? Tại cái này cười ngây ngô cái gì tình a? Có thể mang ta ra ngoài không? Kim Hầu gãi gãi cánh tay của mình, lập tức rỗi ra ngón tay tại chương huyền trần trên gãy chọc chọc, có vẻ hơi lo lắng. Một bên thiếu nữ thấy thế, thở nhẹ một tiếng, "Tiểu Kim, để ngươi gấp gáp như vậy, làm sao bây giờ? Người đem nhân gia sợ tròn vẳng, chúng ta thế nào ra ngoài? Làm sao lại là ta đây? Vì sao không phải ngươi? Ta trưởng thành đến đáng yêu như thế mới sẽ không hù đến nhân gia người đánh rắm. Ngươi cái đạo thủ tinh. A, ngươi cái chết hầu tử. Có bản sự đừng chạy. Ai, ta tránh. Đánh không? Kim hầu nệ tránh thời điểm, lay động tủy chỏ sơ ý một chút chịu đến Trương Huyền Trần đầu. Chỉ nghe đụng một thoáng, Trương Huyền Trần thân thể liền bay ra xa 10 mấy mét. Ai, ngoa đào Xảy ra chuyện gì? Ta thế nào bay lên? Phát giác được Đao Đốn Trương Huyền trấn ý thức vậy mới trở về bản thể, lập tức tại không trung một cái 360 độ xoay tròn ổn định thân hình. Ngay tại hắn muốn rơi xuống thời điểm, liền thấy một vết kim văng bay tới. Ngay sau đó cũng cảm giác chính mình bị một cái lông sủ đồ vật ôm lấy. "Xin lỗi a, mới không chú ý chịu ngươi một thoáng, ngươi không sao chứ?" Nhìn xem đối với mình mặt lộ ánh ngái kiếm hẩu, Trương Huyền trấn thầm than. Sướng đáng là đấu chiến đánh hẩu, còn rất có lễ phép, không tệ. Trả lời, "Ta không sao, không cần lo lắng. Không có việc gì liên hảo, không có việc gì liên tốt." Kim Hầu đem Chương Huyền Trần để dưới đất, lập tức cao lấy đầu, có chút ngượng ngùng mở miệng nói, "Cái kia, ngươi có thể mang bọn ta rời đi nơi này ư? Ta đã 80 năm không có đến qua phía ngoài đô vật, cái này đạo đều ăn nhà." Nghe vậy, một bên đi tới váy xanh thiếu nữ cũng là ngẩng lên đầu nhìn Chương Huyền Trần, trong mắt tràn đầy chờ mong. Sơ tại 80 năm trước nghe được bầy khí này đối ngoại giới miêu tả, nàng liền muốn đi thế giới bên ngoài nhìn một chút. Chỉ tiết mạnh không gian này phản phất đối với nàng có hạn chế một loại, nàng bản thân căn bản là không có cách gì chuyển mấy may. Chương 162: Thu phục tiên phẩm cây đào cùng đấu chiến thánh hộ. Chương 162: Thu phục tiên phẩm cây đào cùng đấu chiến Thánh Hầu. Mang người ra ngoài. Ha ha, chờ ra ngoài sau các ngươi trực tiếp đi, cái kia tiểu già chẳng phải là đi không? Chuyện không có lợi ta cũng sẽ không làm. Nhìn trước mắt Kim Hầu, Trương Viễn Trần theo nó trong miệng đạt được mấu chốt tin tức. Đó chính là thức ăn, hơn nữa đào Trần An. Nếu như thế, dựa vào bản thiếu gia chúng nệ, còn cần không ngươi, vậy liền có thể tắm một cái ngủ. Khẽ miệng bu lên. Theo Vạn Linh rồi lấy ra một đầu linh lưu, một đầu tiểu lợn sữa, mấy cái linh côn cùng một chút phối đồ ăn, đổ ra vị tất nhiên còn có một chút linh thực, đan dược các loại, một mạch đặt ở trước mặt mình. Con đưa lại hơn 1 ngày thời gian mới đến 3 ngày, thời gian còn cực kỳ dư dả. Khoảng thời gian này hắn muốn tận mình có khả năng đem con khỉ này lắc lư đến bên cạnh mình làm tay chân. Về phân thiếu nữ này nhìn lên rất đơn thuần, tuyệt đối rất dễ lừa, không, là rất tốt thương lượng. Kim Hầu gặp Trương Huyền Trần dạng này, cho là Trương Huyền Trần không muốn mang chính mình ra ngoài, thế là đội bọn nói, chỉ cần ngươi đem ta mang đi ra ngoài, nơi này cây đào đều là ngươi. Nơi này cây đào chủng loại có nhị giai thanh vân đào, mạt dược đào, xích diễm đào, lộ hoa đào các loại. Tam giai có xương văn tuyết nào, đan hạ đào, huyền nguyên tụ khí đào kim mạch đoán thể đạo, từ tiêu lôi văn đào các loại, có nàng tồn tại, chỉ cần có linh khí liền có thể trùng sống, không cần lo lắng sân bãi vấn đề. Nó vừa rất lợi, váy xanh thiếu nữ liền nhịn không được mà miệng, "Uy, tiểu kim, ngươi sao có thể dạng này? Đây là ta cây đào, phía trên kết ra đào ta đều cho ngươi ăn, ngươi không thể dạng này." Nghe được thiếu nữ, Kim Hầu dường như cũng ý thức đến chính mình làm như vậy có chút không đúng, thế là mở miệng nói, "Vậy dạng này à, ngươi ta quen biết lâu như vậy, chờ ra ngoài sau, dùng thực lực của ngươi khẳng định không bảo vệ được chính mình." Vậy thì do ta đây tới bảo vệ ngươi. Những cây đào này cho tiên nhân loại này, không phải nhân ra rượi vào cái gì dẫn chúng ta ra ngoài." Vỹ Thanh Thiếu nữ suy nghĩ một chút, gật đầu nói, "Cũng đúng nha. Nàng lúc này còn chưa tới thành thổ kỳ, chiến lực cũng không cao, tùy tiện một đầu trúc cơ yêu thú là có thể đem nàng phá hỏng. Tiểu Kim quả thật có thể bảo vệ nàng." Lập tức đưa ánh mắt về phía Trương Huyền Trần, chờ đợi hắn phụ hồi. Nghe được bọn chúng đối thoại, Trương Huyền Trần khẽ cười một tiếng, mở miệng nói, "Việc này không đổi, các ngươi có lẽ thật lâu chưa ăn qua ngoại giới mỹ thực a. Hôm nay để các ngươi đến thử một chút thủ nghệ của ta." Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Nghe vậy, Kim Hầu thần sắc vui vẻ, "Mỹ thực, tốt tốt, ta thích ăn nhất mỹ thực." "Vậy được, vậy các ngươi giúp cho ta một chút, xử lý một chút nguyên liệu nấu ăn được không?" Tốt. Trong lòng Trương Huyền Trần mừng thầm, vừa tận nhân cơ hội này cùng hai tiểu gia hỏa này làm quen một chút. "Sai sai, tiểu kim, đầu gà không thể trực tiếp chặt mất, muốn trước lấy máu." "Ai, đừng đụng, đó là ma quỷ hỏa tiêu, cực kỳ nguy hiểm, mò không được đụng mắt." "Ta đi, ngươi cẩn thận một chút a, kém chút đem đầu ta cắt." Cứ như vậy, Một hồi phong phú tiệc tối tại một người một tụ nhất khởi luôn quấn tay chân phía dưới hoàn thành. Còn lại hầu tử thì là thành thành thật thật ngồi tại chỗ không xa nhìn xem bọn hắn biểu diễn. Ga mái vàng canh sầm, thương hay bò biết tiết, theo xước bay. Lạt tử kê đinh, ớt xanh xảo thịt bò, đỏ quấn linh cả cùng tăng thêm nguyên liệu tiên đảo nước các loại. Lấy ra tới tài liệu tất cả đều làm thành đồ ăn muối bằng lòng bỏ qua. Cho bệnh tiêu một cái nửa canh giờ. Hoa wow, a, thật là thơm a, Huyền Trần không nghĩ tới tài nấu nướng của ngươi như vậy tốt. Ta đều chờ không nổi. Kim hầu nhìn trước mắt những cái này mỹ vị món ngon que miệng nước miếng căn bản ngăn không được. Một bên thiếu nữ giống như vậy, tại tu tiên giới thực vật ăn thịt chẳng có gì lạ. Trải qua một cái nửa canh giờ phối hợp, bọn hắn cũng coi là chân chính quen thuộc. Trương Huyền Trần hiện lộ ra chân chính khuôn mặt, cùng hai người ở chung, cũng biết Kim Hầu cùng thiếu nữ danh tự, đều rất đơn giản, một cái gọi Tiểu Kim, một cái gọi Điểu Đào. Ha ha ha, còn chờ cái gì, chuyển động. Thanh âm Trương Huyền Trần rơi xuống, Tiểu Kim cùng Tiểu Đào nháy mắt tiến vào trận thái, mở ra loá mắt cơm hình thức. Tiểu Kim trực tiếp kéo xuống một cái heo sữa quay chân sau, xuất ra mảnh hỗn rơi trên mặt đất. Sẽ mở nhe mắt, chăn loan chất thịt bao bọc trắng sữa nước thịt tràn ra, tiêu hương cùng bí chế nước tương mặn tươi trui thẳng lỗ mũi. Cắn một cái phía dưới, dầu mỡ mùi thơm tại trong miệng bắn ra, chất thịt non mịn nhiều nước vào miệng tan đi. Nướng vừa đúng, món ngon món ngon, ăn ngon thật. Ta vẫn là lần đầu tiên ăn vào ăn ngon như vậy đồ bẩn. Quá thơm. Tiểu Đào cũng kẹp lên một khối lạt tử kê, bắt đầu ăn, a miệng đầy chảy mỡ, bất quá tưởng ngăn lại so tiểu kim tao nhã rất nhiều. Trên mặt lộ ra thỏa mãn biểu tình. Biên Trần, ngươi làm gì đó thật là ăn quá ngon, ngươi có thể dẫn ta đi ư? Những cái này linh đảo đều cho ngươi, chờ trong năm sau ta cũng thành tụ, đến lúc đó cũng cho ngươi. Cất trái đều cho ngươi ăn, chỉ cần ngươi để ta trở tại bên cạnh ngươi ăn mỹ thực là được. Khá lắm, cây đào này cũng là ăn hàng a bất quá thế nào cảm giác lời này có chút không đúng vị đây. Cái gì gọi là chờ ngươi quen cũng cho ta? Nghe tới ta như là lừa gạt đấu nữ lão đại trông như, bất quá kết quả là tốt là được. Cái khác đều là phụ vân. Nghe được tiểu đào lời nói, tiểu kim trong lòng cũng có chút dục dịch. Theo tên nhân loại này bên cạnh mỗi ngày ăn mỹ thực, tuyệt đối là nó vui tai vui mắt sự tình. Nhưng nó nếu như đi Cái này Bẩy Khỉ làm thế nào? Nó hiện tại mặc dù là hầu vương, nhưng tuổi tác cũng không lớn, có thể nói rất nhỏ. La Từ Bẩy Khỉ bên trong mấy vị trưởng bối môi lớn, có truyền thừa ký ức nó rất rõ ràng ngoại giới nguy hiểm trùng điệp, không còn nó che chở, những cái này hầu tự khả năng sẽ chết. Bất quá trước mắt nhân loại một người sẽ đồng ý đưa chúng nó tu hết phía dưới ư? Cái này tiến nó rất là mâu thuẫn. Nghe được Tiểu Đào lời nói, Trương Huyền Trần lập tức trả lời nói, tất nhiên có thể. Nếu như ngươi theo ta ra ngoài lời nói, khẳng định mang ngươi ăn ngon uống say. Đúng. Ta có một cái nghi vấn, tiểu đạo bản thể của ngươi tại cái này không thể đi ra ngoài ta có thể lý giải, nhưng tiểu kim ngươi thế nào sẽ ra không được. Cửa động không phải ngay tại cái kia hư. Nói lấy, trên huyền trần còn chỉ chỉ trăm mét có hơn cửa động, trong mắt tràn ngập nghi hoặc. Nghe vậy, tiểu kim lắc đầu, nói, ta cùng tiểu đạo đồng dạng, nhìn không tới cửa động chỗ tồn tại, cho nên vô pháp ra ngoài. Nguyên lai like là dạng này. Trên huyền trần gật đầu, lập tức hỏi lại lần nữa, ngươi ra ngoài sau tính toán đến đâu rồi? Tiểu kim vừa ăn vừa trả lời, không biết, có lẽ hẳn là tại xung quanh tìm một cái để núi, ăn ra Lưỡng mạnh bộ tộc, ta muốn để Thương Kim Viền Hầu trở thành ám dạ sơn lâm bá chủ. 80 năm trước, ta rất yếu, bị ám ảnh sư nhất tộc truy sát, bất đắc dĩ chỉ có thể mang theo bộ tộc bốn phía 43, đánh bậy đánh bạ đi tới nơi này. Nơi này tuy là rất vô vị, nhưng để chúng ta bộ tộc đạt được rất tốt phát triển, lúc này ta thực lực đã viễn siêu ám ảnh sư thủ lĩnh, đi ra chuyện thứ nhất liền là đi diệt bọn chúng. Ngay vậy, Trương Huyền Trần nhìn về phía chỗ không xa bà ngoại thực ngồi tại chỗ, rất có khí luật bệ khí. Thương Kim Viền Hầu huyết mạch không thấp, có tấn cấp tứ giai khả năng, nếu như có thể đem cái này bệ khí thu phục, Sau đó gia tộc tộc nhân liền có hai loại huyết mạch cao yêu thú có thể cung cấp lựa chọn. Một loại là Tử Kim chiến sư, một loại liền là cái này Thương Kim Huyền Hầu. Cái trước còn kém rất xa, nhưng cái sau thế nhưng chọn bện có ngàn cái, tộc nhân một người một đầu cũng khế ước không xong. Đến lúc đó đem Huyền Tiêu Sơn trong đó một đầu linh mạch cấp 2 tấn thăng đến Tam giai, lại đem những cây đảo này tẩy ghép, tuyệt đối là một cái rất tốt lợi địa. Mình cùng cái này đấu chiến thánh hầu ký kết bình đẳng khế ước cũng không sợ bọn chúng không nghe chỉ huy. Tiểu Kim, nếu không ngươi sau đó cũng cùng ta cùng tiểu đảo một chỗ a, chúng ta cùng đi báo thủ, như thế nào? Mỹ thực muốn bao nhiêu có bấy nhiêu a. Chương 163, Vĩnh đẳng huyết ước, Chương Huyền Đạo, Chương Huyền Thánh, Tế Tiên Đại Thánh Cổ Sự. Chương 163, Vĩnh đẳng huyết ước, Chương Huyền Đạo, Chương Huyền Thánh, Tế Tiên Đại Thánh Cổ Sự. Nghe được Chương Huyền Trần hướng mình ném ra cành ô liu, Kim Hầu Nội tâm lần nữa khô nóng lên. Ánh mắt tại Chương Huyền Trần trên mình cùng bộ tộc qua lại nhảy lên. Kim Hầu nhất là hướng về tự do, nó có cảm giác trong cơ thể mình huyết mạch cũng không chọn mệnh thức tỉnh, muốn chọn mệnh thức tỉnh huyết mạch nhất định cần đi ra ám dạ sơn lâm. Quan trọng hơn chính là nó hướng về tự do, cố gắng tu luyện mục đích, một là làm báo thủ rửa hận, Hai chính là bị tiêu giao tự tại. Con người trước mắt tuy là còn rất nhỏ yếu, nhưng lại nó hòa nhã kim tinh ảnh hưởng, cái này gọi Trương Huyền Trần khí vẫn rất mạnh. Lại thêm trên mình ẩn chứa như có như không năng uy, thể nội còn có một đoàn linh hỏa. Càng là tại 19 năm kỳ tu làm đột phá đến chốc cơ trung kỳ, tại một phương này bên trong tiểu thế giới tuyệt đối có thể được xưng tụng là thiên tiêu. Đi theo hắn tuyệt đối sẽ không bôi nhỏ chính mình. Nhưng Kim Hầu gặp lại trên người bốn phía cáo, cuối cùng vẫn là mở miệng tranh thủ một thoáng, Huyền Trần có thể là có thể, bất quá, ta nhiều như vậy tộc nhân. Trương Huyền Trần sửng sợ. Cảm tình một mực không quyết định chắc chắn được là bởi vì chính mình bộ tộc cá không nhìn ra, vẫn là cái cố gia khí. Chẳng trách những thương kim viền hầu này như vậy nghe kim hầu. Cười nói, đương nhiên là một chỗ mang đi à, ta cũng không phải một người, sau lưng ta thế nhưng có gia tộc, có lãnh địa. Đây đủ bọn hắn sinh sôi sinh tức. Đến lúc đó ta dùng linh thạch thăng cấp một đầu hoặc là hai cái tam giai linh mạch là được rồi. Về phần linh thạch, nơi này linh đảo nhiều như vậy, cũng ngăn không hết, vừa bọn có thể bán đi một chút. Tiểu Đào, ngươi nói có thể chứ? Nghe được Trương Huyền Trần hỏi thăm, Tiểu Đào lập tức nâng lên trắng nõn tay nhỏ, ta đồng ý. Ta đu ý. Ngược lại sau khi ta đi những cái này đảo lưu tại nơi này không có người ăn, vừa vận tất cả đều mang đi lấy ra đi đổi mỹ thực. Những cái này đảo mặc kệ là nhất giai vẫn là tam giai đối với nàng mà nói đều không có bất kỳ tác dụng, khác biệt duy nhất liền là khẩu vị thôi. Căn bản không sánh được, Trương Huyền Trần lấy ra tới mỹ thực. Nghe nói như thế, Trương Huyền Trần một trận xấu hổ. Nơi này linh đạo đều cái đại báo đầy, chiến phẩm chất tốt, như không phải ăn không hết nó căn bản sẽ không lấy ra đi bán. Bán cũng chỉ là bán một chút nhất giai linh đạo cùng một chút thường thấy nhị giai linh đạo, còn lại tuyệt đối sẽ không bán. Trong đó thế nhưng có có thể để người đột phá chân quý linh nào, đủ để cho chính hắn cùng Trường Quang Diệu đám người đột phá một cái tiểu cảnh giới, để bọn hắn thực lực tổng hợp vượt lên một phen. Thậm chí để lão tổ đột phá đến kim đan hậu kỳ cũng không phải không có khả năng. Khẽ cười một tiếng, "Tiểu Đào, ta muốn mang đi không chỉ là những cái này đạo, còn có nơi này tất cả cây đạo." Đến lúc đó tại chúng ta Trương gia lãnh địa cũng chế tạo một cái dạng này Đào Hoa Nguyên chẳng phải đẹp ư? Chỉ bất quá đến lúc đó nhưng là muốn làm phiền người chăm sóc một chút. Ngay vậy, Tiểu Đào quay lấy bộ ngực của mình bảo đảm nói, "Tất nhiên không có vấn đề, chiêu cô cái khắc linh thực ta không được." Nhưng chiếu cô cây đào, tuyệt đối sẽ không để bọn chúng chết một gốc. Trương Huyền Trần gật đầu gửi, lập tức nói, cơ cung ăn không sai bị lắm. Chúng ta bây giờ ký kết bình đẳng khế ước a, tiếp đó độc tây, lại sau đó rời đi nơi này. Vinh đẳng khế ước không có chủ tớ phân chia, đối với song phương đều không có hạn chế, nhất định cần muốn song phương đồng ý, lại một khi ký kết vận mệnh liền sẽ nối liền cùng một chỗ. Một phương tử vong, một phương khác tuy không có chết, nhưng cũng sẽ nhận tổn thương nghiêm trọng. Có thể nói là có vinh cùng đình có nhục cùng lũ. Muốn tiền đặt cọc trường kim huyền hầu cùng cái này kim hầu ký kết bình đẳng khế ước là lựa chọn tốt nhất. Cuối cùng lúc này cùng nó tụ vi chênh lệch quá xa, ký kết chủ tớ khế ước căn bản không có khả năng, hắn cũng căn bản không nghĩ tới phương diện này. Trương Viễn trấn dứt lời, im hầu không chút suy nghĩ lập tức đáp ứng, có truyền thừa ký ức nó tự nhiên biết bình đẳng khế ước là cái gì. Nhân loại này như vậy đủ ý tứ, cái kia còn lễ mề chậm chạp cái gì. Song phương đồng ý, một người một khí đồng thời bước ra một giọt máu tươi, nhìn nhau mà ngồi. Phía dưới hiện lên một đạo khế ước màu vàng nóng phát trận, một người một khí bận mệnh đan xen vào nhau. 30 giây sau đó, bình đẳng khế ước thành, toàn bộ quá trình thuận lợi vô cùng. Khi dược pháp trợ biến mất mấy mắt, Trương Huyền Chẩn tu vi không ngừng trèo lên, đi thẳng tới chốc cơ trung kỳ đỉnh phong. Lại thông hướng chốc cơ hậu kỳ tầng bình phong kia mỏng manh không chịu nổi, có thể nói chỉ cần hắn muốn chỉ cần 3 ngày liền có thể đột phá. Bất quá bây giờ không phải lúc tu luyện, chờ đợi đi nơi này lại nói. Đến ta, đến ta. Tiểu đào lênh lỏi đi tới trước người Trương Huyền Chẩn, mi tâm màu xanh trắng cánh hoa đào lấp loé, một đạo quang mang bắn vào Trương Huyền Chẩn trán. Hai người xung quanh nháy mắt nhấc lên khủng bố linh hồn ba động. Theo lấy khế dược ký kết thành công, thần thức của Trương Huyền Chẩn không ngừng tăng lên. Chốc cơ hậu kỳ, chốc cơ hậu kỳ đỉnh phong. Chúc cơ đỉnh phong, kim đan sơ kỳ, thần thức cường độ một mực đột phá đến kim đan sơ kỳ, trong phạm vi 30 dặm gió thổi có lay đều trốn không thoát linh hồn của hắn nhận biết. Không sai, kim hầu mang đến cho hắn chính là trên tu vi một chút tăng lên, mà tiểu đạo mang đến cho hắn thần thức bên trên tăng lên. Dùng kim hầu cái kia tam giai trung kỳ tu vi, mới đưa Trương Huyền Trần tu vi nâng cao đến chúc cơ trung kỳ đỉnh phong, mà tiểu đạo lại đem cường độ thần thức của hắn theo chúc cơ hậu kỳ, cưỡng ép tăng lên tới kim đan sơ kỳ, có thể nghiễm mà biết tiểu đạo linh hồn cường độ đạt tới loại nào khủng bố tình huống. Mở hai mắt ra, Chư Huyền Trần chỉ cảm thấy thân thể của mình lúc này vô cùng thông thấu. Dễ chịu. Loại này không cần cố gắng liền có thể tăng thực lực lên cảm giác quả thực rất thư thái. Ha ha ha, chúng ta bây giờ ký kết bình đẳng khế ước, từ nay về sau chúng ta liền là người một nhà. Ta họ Trương, Huyền Tiêu Sơn, Kim Đang Trương Thị, đời thứ 7 lớp chư Huyền đệ tử, cũng là Trương Thị tộc trưởng. Không bằng ta dùng họ Trương cho các ngươi lấy một cái tên a, tốt chứ? Ta không ý kiến. Ta đồng ý. Chư Huyền Trần khẽ cười một tiếng, nói, hảo, tiểu đao sau đó ngươi liền gọi Trương Huyền nào, sau đó ta uy nguyên gọi ngươi tiểu đao. Mấy trăm năm sau, ngươi chính là ta Trương thị Huyền Đạo lão tổ. Về phân tiểu Kim sau đó liền gọi Trương Huyền Thánh, sau đó ta gọi ngươi lại Thánh. Theo lý, sau này sẽ là Trương thị Huyền Thánh lão tổ. Nghe được Trương Huyền Trần cho chính mình đặt lên, tiểu Kim cũng khỏi đến nghi ngờ nói, vì sao không phải Huyền Kim mà là Huyền Thánh? Tiểu Đao gọi Trương Huyền nào? Theo lý thuyết nó phải gọi Trương Huyền Kim mới đúng. Ha ha ha, bởi vì dạng này có thể gọi ngươi lại Thánh, ta cùng ngươi nói đại Thánh hai chữ này đại biểu lấy một cái lật đổ thiên đình truyền kỳ cố sự. Ta đoán ngươi khẳng định ưa thích. Ồ, nghe được truyền kỳ cố sự Tiểu Kim lập tức hứng thú, cái gì truyền kỳ cổ sự? Trương Huyền Trần cười thân ý, lập tức gỡ xuống Vạn Linh Giới, hướng không trung quan gia, linh lực truyền bảo, trong chốc lát một đạo thông hướng trong Vạn Linh Giới không gian thông đạo xuất hiện ở trước mắt, khâm nổi, chúng ta trước tiên đem những cây đào này toàn bộ cây ghép đến cái này Vạn Linh Giới, bên cạnh rời bên cạnh nói, cũng có thể tính chút thời gian. Đúng, tiểu đạo, cái này Vạn Linh Giới bởi vì bị tổn thương nguyên nhân, bên trong nồng độ linh khí còn không đạt tới tam giai linh mạch, những cái kia tam giai cây đào có thể sinh tồn ư? Tiểu Đào trả lời, có ta ở đây, Sinh tồn không có bất cứ vấn đề gì, nhưng bên trong linh khí không đủ, sau đó kết không ra đạo. Trương Viễn Trần lẫm lòng một hơi, lần nữa mở miệng nói, không có việc gì có thể sống là được, chờ trở, trở lại gia tộc, thăng cấp linh mạch, lại rời ra cũng không muộn. Phía trên đảo các ngươi tùy tiện ăn, nhưng trước được nữa, bởi vì số lượng quá nhiều, không địa phương dự trữ. Tiểu Kim hướng về ngàn cái hầu tự phất phất tay, nói, "Chúng tiểu nhân, chúng ta đi ra thời dần đến, đều hành động lên, đem những cây đào này đều đào móc ra, trồng ở cái này linh giới trong không gian." "Chi chi, các các" Nghe được tiểu kim lời nói, ngàn con thương kim huyền hầu lập tức kích động trên nhảy dưới tránh lên, chạy đến rừng đảo đào đào ra, tốc độ cực nhanh. Không ngừng đi tới đi lui tại rừng đảo cùng linh giới không gian. Chu Huyền Trần cũng không nhàn rỗi, cũng động thủ đào ra. "Huyền Trần, nhanh, cùng ta nói một chút đại thánh cố sự. Đi." Chu Huyền Trần đơn giản sửa sang một chút mạch suy nghĩ, tiếp lấy lên hai nói, truyền thuyết tại Đông Thăng thần châu, ngạo lai quốc, có một cái gọi là Hoa Quả Sơn đỉnh núi. Muốn nói cùng thật to thành cái kia có thể không được. Chương 164, vơ vết sạch sẽ, rời khỏi không gian trên 164, vơ vét sạch sẽ, rời khỏi khu gian. Náo thiên cung, kim cô trấn, đập nát lăng tiêu vạn tiên triều. Ngũ hành sơn, lôi hỏa hầm, 500 xuân tu nông nền tiêu thụ. Thần binh đường, quần bết y dấu, bạn dặm trầm sa mại kỳ đạo. Lôi ông chiến, chân tinh hiểu, đấu chiến thắng Phật đốc tỉ mình. Tề thiên đại thánh một đời có ảo hận, có cô độc thấu xương, cũng có. Cái kia không muốn người biết ôn lu. Cố sự kể xong, Trương Huyền Trần mặt lộ cảm khái, quay đầu nhìn về phía Kim Hầu, chỉ thấy lúc này nó lâm vào yên lặng, nhiều loại tâm tình tại nó đôi mắt biến hóa. Phản Phật thân lâm kỳ cảnh động dạ to Lệ Tiên Đại Thánh quá lợi hại, cũng quá đáng thương, theo trong cô sự ta cảm giác nó theo sinh ra, vận mệnh liền đã bị người khác nắm giữ. Cái kia đường tăng chính mình không có tác dụng gì coi như, còn bắt nạt Lệ Tiên Đại Thánh, thật là quá xấu rồi. Tiểu Đào tức giận bất bình vùng vây năm đấm, trong mắt tràn ngập đối đường tăng bất mãn. Trương Huyền Trần giơ tay ra, vuốt vuốt đầu Tiểu Đào, than vãn một tiếng, cũng không thể nói như vậy, lúc ấy hắn chỉ là thân thể phàm thai, phân biệt không ra yêu quái xuất hiện hiệu lầm rất bình thường. Đứng ở góc độ của hắn cũng không sai. Hơn nữa bản thân hắn cũng là người cơ khổ, bị đô đệ của mình ăn hết nhiều lần như vậy. Từ đầu đến cuối cũng chỉ là thúc đẩy Phật môn đại hưng trọng yếu quân cờ tôi. Tuyết, cố sự kể xong, chúng ta thu thập một chút cũng nên rời đi nơi này. Thanh âm vừa dứt, Chu Huyền Trần đem nỗi chén môi chậu thu vào vạn linh giới, lập tức đứng lên, tại mảnh không gian này bốn phía quay vòng lên. Nó muốn đem bên trong vùng không gian này đồ tốt toàn bộ vơ vét, bất luận cái gì vật có giá trị đều không thể lưu lại. Lúc này trong đào hoa nguyên hơn vạn quả cây đào tại ngàn cái hầu tử hiệp đồng cố gắng xuống, chỉ còn lại hơn trăm quả. Nó lúc này là muốn đem chôn giấu tại dưới đất hột đào cùng cây đào cây non cũng muốn đào đi. Huyền Trần, ngươi đi làm cái gì? Đây không phải đã nhanh tấy gấp xong, chuẩn bị đi thôi. Điều nào chạy chậm bắt kịp. Đương nhiên là nhìn một chút nơi này còn có vật gì tốt, nếu như không phải không có thực lực, tuyệt đối đem mảnh không gian này cho thu. Trương Huyền Trần cười lấy phụ ngồi một câu, mảnh không gian này cảm giác là độc lập với huyền không giới, không giống với cái loại kia tồn tại. Đây là một chỗ phá toái thế giới mạnh vụ, có thể mang đi, bất quá cần thực lực của người đạt tới nguyên anh mới được. Huyền Kính xuất hiện tại bả vai của Trương Huyền Trần, làm hắn giải phạc nói, loại trừ bên trong hồng thế giới này, linh mạch cùng những cây nào kia, cũng không có cái khác bà bối. Dọn dẹp một chút có thể đi. Ha, được tôi, vẫn là quá yếu." Chư Huyền Trần cảm khái một câu, cúi đầu xem xét, vừa vặn cùng ngẩng lên đầu tiểu đào đối diện. "Không, phải nói ánh mắt của nàng liếc về phía chính là mình trên bờ vai mình kính." Không khỏi đến nghi ngờ nói, "Tiểu đào ngươi có thể nhìn thấy mình kính?" Tiểu đào nghiêng đầu, "Huyền kính? Trên bờ vai ngươi tiểu cô nương, ư. có thể nhìn thấy a, nàng bản thể là một tấm kính, ngay tại ngươi thứ hại." Đối với tiểu đào có khả năng nhìn thấy chính mình huyền kính cũng không cảm thấy bất ngờ, ngược lại đều là người mình, rứt khoát cũng liền không hận dấu đi, thân hình lóe lên trôi nổi tại tiểu đào trước mặt, nói, "Tiểu đào đúng không?" Sau đó gọi ta kính tỷ, ta dựa theo ngươi. Nói xong rồi giơ tay nhỏ, chuẩn bị bỏ tiểu đạo đầu. Nhưng bị tiểu đạo tránh ra, vểnh lên miệng phần bác, rửi vào cái gì gọi ngươi tỷ tỷ. Ngươi như thế cái đầu như vậy nhỏ, có lẽ xương ta tiểu đạo tỷ mới đúng. Hai người ngay tại tranh cái thời khắc, một đầu kim hầu hùng hùng hổ hổ chạy tới, vừa chạy vừa gọi, "Ta hiểu ra, ta hiểu ra." Sau đó ta liền gọi Trương Huyền Thánh, các ngươi muốn gọi ta đại thánh, ta cũng muốn đại náo thiên cung, trở thành cử thế vô song yêu tộc đại thánh. Hô to chạy đến bên này, lúc này mới phát hiện tiểu đạo trước mặt tung bay một cái 3 4 tuổi nữ va. Lập tức dừng bước lại, dò hỏi, "Nữ ba ba này là ai?" "Huyền Trần, nàng là người hài tử ư?" Nghe nói như thế, Chu Huyền Trần đại não lập tức liền dừng máy, trên mặt tràn đầy bất nan dĩ. Chờ trở lại gia tộc nhất định cần để bà tên này tiến vào gia tộc học đường học tập mấy năm, để bọn chúng rõ lý lẽ, dưỡng thành chính xác giá trị quan, bằng không sau đó cuộc sống của hắn sẽ rất khó chịu. "Tốt tốt, đều đừng làm động, đại thành, mới kể cho ngươi chỉ là chúng ta bên cố sự mà thôi, trên đời này không có thiên định, bất quá ngươi lại có thể trở thành cử thế vô song yêu thánh. Còn có Huyền Kính Tiểu lão hai người các ngươi cũng đừng tranh giành, gọi hai bên danh tự là đủ. Các ngươi lẫn nhau làm quen một chút a, ta, ta đi đem chôn dưới đất hoạt đảo đảo móc ra, liền rời đi nơi này. Nói xong, Chương Huyền Trần sắp hiện ra trận để lại cho một tính một tụ nhất nghỉ. Sau đó đều là muốn gề vai chiến đấu huynh đệ tỉ muội, sớm làm quen một chút vẫn rất có cần thiết. Mảnh không gian này phạm vi cũng không lớn, không đến hai khắc đồng hồ thời gian Chương Huyền Trần vơ vét xong tất cả hoạt đảo, đây là mầm. Gộp lại không sai biệt lắm có hơn 10 bản quả, bất quá hơn phân nửa đều là nhất giai. Có thể giá thấp bán cho phụ thuộc thế lực, thu mua nhân tâm. Hết thể chuẩn bị sẵn sàng, Trương Huyền Trần liền đem đại thánh cùng bảy khí thu bảo bạn linh giới. Tiểu Đào Hoa thân thì là trực tiếp tiến vào Trương Huyền Trần trong tứ hải cùng Huyền Kính chờ tại một chỗ. Nghe lấy nàng sinh độc như thật miêu tả chính mình nhìn thấy thế giới. "Miên Trần, ra ngoài sau nhất định phải thả ta đi ra." "Điên tâm đi." Phục Hồi đại thánh một câu, Trương Huyền Trần đi về phía cửa ra. Theo lấy một đạo bạch quang hiện lên, thân hình lại xuất hiện tại cái kia mở tối vũ giàn bên trong. Ngăn chẳng khe hở đá tự động chết đi mấy phần, cho Trương Huyền Trần trở lại một chỗ đứng yên không gian. Lần nữa trở lại ngoài giới, không do dự dùng đá đem lần nữa ngăn trở nơi đây lộ ở bên ngoài ngoại quang, tiếp lấy đem đại thánh cho thả đi ra. Đi ra đại thánh lộ ra hưng phấn dị thường, nói: "Huyền Trần, nơi này là ám dạ Sâm Lâm ư? Chúng ta nhanh đi báo thủ a. Ta đã không kịp chờ đợi muốn tiêu diệt đám kia ám hành sư." Nhìn thấy nó bộ dáng này, Trương Huyền Trần lắc đầu nói: "Ám hành đàn sư tự không có khả năng tại nơi này, chúng ta cần leo lên cái này vách đá bậc trượng, đến có thể đến nơi quen thuộc Cám Dạ Sâm Lâm." Nói lấy, Trương Huyền Trần chỉ chỉ đỉnh đầu đạo kia thật nhỏ nhất trên thiên. Tuy là tại nơi này vận chuyển linh khí y nguyên cực kỳ ổn định, Nhưng dù sao cũng hơn chọn bện làm không lên linh khí tốt hơn nhiều. Leo lên tốc độ cũng có thể mau hơn rất nhiều. Chương 165, tìm mã ảnh đàn sư tử. Hàn gia, Hàn lệ. Chương 165, tìm mã ảnh đàn sư tử. Hàn gia, Hàn lệ. Leo đi lên. Đại thánh thấp giọng lưu giữ một câu, lập tức ngẩng đầu nhìn về dốc đứng vết đá. Vậy còn chờ gì, trực tiếp lên. Nói xong, liền trực tiếp vận dụng yêu khí trèo lên trên đi. Ngùi lướng lên một bước, dưới chân liền hiện ra một đạo đám mây hình dáng bất thèm. Cái này đã không tính là leo, có thể được xưng tụ trôi. Chư Huyền Trần cũng không do dự dưới chân hiện ra một thanh trường kiếm, hướng lên bay đi. Bởi vì linh lực vận chuyển ổn tắc nguyên nhân, tiêu hao tốc độ rất nhanh, thường cách một đoạn thời gian, liền muốn leo lên một đoạn. Chư Huyền Trần tại leo lên bên trong đột nhiên nhớ tới một việc. Nhìn về phía một bên đại thánh, dò hỏi: "Lại thánh, trong cơ thể ngươi có đấu chiến thánh hầu biết mạnh, không biết có hay không có chuyển tu thần thức cấm pháp?" Nghe nói như thế, đại thánh sững sờ, lập tức nhìn về phía trên bờ bay chư Huyền Trần nhìn kính. Hàn La Nan nhìn đấu, Huyền Trần biết chẳng có gì lạ. Lập tức trả lời, trước mắt cũng không có bất quá truyền thừa thần thông sẽ theo lấy ta thực lực không ngừng tăng cường mà không ngừng xuất hiện. Sau đó khả năng sẽ có. Trương Huyền Trần gật gật đầu lập tức bật lên xuất thủ đem Quy Nguyên Thần Quyết công pháp lấy ra, đưa tới đại thánh trước mặt, nói, hiện tại cùng có không thể được. Các ngươi yêu tộc không coi trọng thần thức tu luyện, mèn mện rượi vào tu vi tăng lên cưỡng ép kéo theo thần thức tăng lên, nhưng dạng này thần thức cường độ cuối cùng sẽ kém tu vi một cấp. Nếu như trùng hợp gặp được tu luyện thần hồn công kích pháp thuật tu sĩ, đối các ngươi rất bất lợi. Tuy là thần hồn công pháp cùng pháp thuật rất ít, nhưng tiên hạ lớn, chung quy là có tu sĩ tu luyện. Không thể không phòng. Bản này quy nguyên thần quyết chính là ta Trương gia duy nhất một bộ Tam giai thần hồn công pháp, bên trong bao hàm lấy mấy môn thần hồn pháp thuật. Ngươi thử xem có thể hay không tu luyện." Huyền Trần, cái này." Đại thánh trong lúc nhất thời dừng lại leo lên phía trên bước chân, có chút khiếp sợ nhìn xem Trương Huyền Trần, trong đáy mắt còn ẩn chứa một chút cảm kích. Tam giai công pháp đối với Kim Đan gia tộc tới nói vốn là muội phần chất quý, huống chi là thần hồn công pháp. Chính mình mới gia nhập liền cho loại công pháp này, cái này khiến nó vô cùng cảm động. Nhìn xem lại thấy ánh mắt, Trương Huyền Trần lắc đầu nói, "Không cần nhiều lời. Người ta dám định mình đẳng khế ước, đó chính là huynh đệ." Một điểm này ai cũng không cải biến được. "Thuấn chi, ngươi cũng mang theo bộ tộc cả tộc gia nhập ta trương gia. Sau đó liền người một nhà, có vinh cùng huynh, có nhục cùng nụ. Chỉ là một mức công pháp không có gì lớn. Chờ trở lại gia tộc, ta mang ngươi cùng thủ hạ của ngươi thật tốt cùng ta trương gia người nhận thức một chút, để tránh ngộ thương." "Hảo, Huyền Trần, ta liền cung khách khí với ngươi, sau đó nhìn ta biểu hiện a." Đại thánh gật đầu cười, trong lòng đối với Trương Huyền Trần cùng Trương gia lòng trung thành lại tăng lên không ít. "Sau này nhất định phải thật tốt thủ hộ Trương gia." "Ân." Trương Huyền Trần dọn ra một tay vỗ vỗ đại thánh bà bái lập tức nhìn về phía một bên Tung Bay, đối bốn phía tràn ngập lòng hiếu kỳ tiểu đạo, mở miệng nói, "Tiểu đạo, bộ kia công pháp ngươi cũng tu luyện một thoáng, tuy là thần hồn của ngươi cường độ đẳng cấp cao, nhưng cũng có thủ đoạn công kích. Tu luyện cái này cũng có thể để ngươi tại gặp được nguy hiểm thời khắc có một điểm sức tự vệ." Hàn Vân, tiểu đạo suy nghĩ đơn thuần như một trang giấy trắng, thuộc về loại chương huyền trận kia nói cái gì, nàng liền làm cái gì loại hình. Chỉ bằng trên người nàng phát tán ra nồng đậm sinh mệnh lực cùng cái tia thần hồn chi lực đủ để cho vô số nhân loại cùng yêu thú điên cuồng. Tại nguy hiểm trùng điệp tu tiên giới tuyệt đối sống không quá 3 ngày, Nàng sinh trưởng tại chỗ kia độc lập ma bí ẩn không gian liền là hắn bảo mệnh phụ, cũng không biết là ngẫu nhiên, vẫn là người làm. Nếu như là ngẫu nhiên, vậy liền không có chuyện gì. Nếu như là người làm, cái địa, tính quá nghĩ nhiều như vậy làm gì? Vinh tới tướng đỡ, nước tới đỡ ngăn, sống ở hiện tại là được. Về phần nhân loại công pháp bọn chúng có thể hay không tu luyện thành công, Chu Huyền Trần cũng không lo lắng. Nếu như là những yêu thú khác, 90% là không thể. Nhưng mà tiểu đảo cùng đại thánh, tuyệt đối có thể. Các loại Bạ thượng quy nguyên đảo tụ xung quanh sinh mệnh lực nồng đậm, đậm, đây chẳng phải là nói mai kia trứng rồng có cơ hội nở. Thật là ngủ gật tới đưa gối đầu, đang lo tìm không thấy ẩn chứa sinh mệnh lực thiên tài địa bảo đây. Lần này tốt, vấn đề giải quyết. Liền đem trứng rồng đặt ở phía dưới cây đào, một năm nợ không được vậy liền 10 năm. 10 năm không được vậy liền 100 năm. Không, 100 năm có giải. Nhiều nhất 10 năm, 10 năm nợ không ra, vậy liền trở thành ta tu luyện thần long bá thể quyết chất dinh dưỡng a. Hy vọng ngươi cái này trứng rồng không muốn để ta thất vọng. Tiếp xuống liền là một người một khỉ leo lên hành trình. Hai người tốc độ rất nhanh coi là thời gian nghỉ ngơi, quân quân mỗi giây có thể bỏ 3-4m tốc độ. Sau 2 canh giờ, một người một khỉ cuối cùng sắp leo lên. Huyền Kính cùng Tiểu Đào trước tiên phi đi lên. "Hoa à, cái thế giới này thật thật lớn a, nhìn không thấy cuối, bất quá thế nào đen như vậy, xung quanh cũng đều là đại thụ. Chẳng lẽ thế giới bên ngoài liền là như vậy phải không?" Huyền Kính trả lời, "Tiểu Đào, tu tiên giới lớn lấy đây, nơi này chỉ là Nam Hải Tiên Châu một mảnh rừng rậm thôi." Tên gọi ám dạ Sâm Lâm, tiên như ý nghĩa là được. Các nàng có nhiều thành hơi, chứ Huyền Trần cùng đại thánh hai người liền có mệnh đọc nhiều. Ai hét Ta dựa vào, thật là mệt chết ta, còn tốt càng lên cao mặt bỏ linh khí vận chuyển càng thông suốt, không phải muốn bỏ lên, tối thiểu còn cần một canh giờ. Lại Thánh, từ nơi này ngươi có thể tìm tới Ám Ảnh Sư lãnh địa ư? Nghe được Trương Huyền Trần hỏi thăm, Lại Thánh đứng lên hướng về bốn phía quan sát một lần. Lắc đầu, nói, có thể. Cũng không biết đám kia Ám Ảnh Sư có hay không có đội xào mật hoặc là tìm chỗ dựa. Tại Ám Dạ Sâm Lâm sinh hoạt quần cư yêu thú, chỉ cần trong bộ tộc có đột phá tam giai, liền có tư cách đầu nhập vào Ám Dạ Sâm Lâm một vị lão đạo bá chủ. Năm đó, truy sát bọn ta Ám Ảnh Sư thủ lĩnh Tu Vi là nhị giai địa phương. Bây giờ 80 năm qua đi, tên kia khả năng đã đột phá đến tam giai. Nếu quả như thật đột phục một vị nào đó bá chủ, thú này. Nói đến đây, đại thánh trong đôi mắt toát ra một chút không cam lòng. Không có việc gì, coi như thật đột phá đến tam giai, dùng thực lực của ngươi chẳng lẽ còn giết không được. Giết phía sau ngươi tiến vào bạn linh giới, ta thu lại khí tức nhanh chóng rời đi nơi này, coi như là tứ giai yêu tông cũng không có khả năng phát hiện ta. Tu tiên giới, tam giai yêu thú làm yêu tướng, tứ giai làm yêu tông, ngũ giai làm yêu vương. Mà tại Nam Hải tiên châu, tứ giai yêu tông đủ để xưng là chúa tể một phương. Hạo, Huyền Trần. Chúng ta bây giờ liền đi." Cùng lúc đó, một bên khác, trên Huyền Trần lúc trước ngải núi, một vị người mặc màu xanh trắng cũ nát huyền bào, vết thương chằng chịt, khóe miệng chảy máu tươi, tướng mạo phụ thông thanh niên nhưng cho người một loại cực kỳ ôn trọng cảm giác thanh niên khập khiên đi đến bên vách núi. Quay đầu nhìn về phía đội theo một vị kim đan sơ kỳ, mười vị trúc cơ đỉnh phong tu sĩ. Lần tiếng nói, "Thái Minh." Cửu Hoa Kiếm Tông đã sừng nói, cùng vẻ hồn giáo đối địch thời khắc, mỗi đại thế lực ở giữa không được lẫn nhau căm phạn. "Mà ngươi cổ đao tông cử động lần này diệt ta hẳn ra, chẳng lẽ không sợ Cửu Hoa Kiếm Tông trọng phạt các ngươi ư?" thanh niên âm thanh cực kỳ suy yếu, nhưng Trịch Địa Lưu Thanh trong ánh mắt ngập lấy vô tận độ hỏa, nhưng mà nghe được thanh niên lời nói, cổ đạo tông một đám đều cười lớn. Cầm đầu Kim Đan tu sĩ Thái Minh, mở miệng rêu cười nói, "Ha ha ha, hoàn lệ, ngươi thật sự chính là ngốc có thể. Bây giờ tình thế ngươi chẳng lẽ còn nhìn không hiểu ư? Yểu Hoa kiếm tông căn bản không phải phe ổn giáo đối thủ, có thể chống đỡ đến hiện tại rựợ là liền là mối đại thế lực trợ giúp, mà ta cổ đạo tông lão tổ chính là nửa bước nguyên anh. Ngươi hẳn ra người mạnh nhất bất quá là Kim Đan trung kỳ, diệt cũng liền diệt." Thật cho là Cửu Hoa Kiếm Tông sẽ vì hắn ra tìm ta cổ đạo tông phi phái. GS, các vị đạo hữu, còn mời giúp đỡ chút, hỗ trợ đem quyển sách đẩy đẩy thư mạng, dẫn điểm lưu, đa tạ các vị. Lượng mỗi ngày dáng, dáng ta người đều đã tê dần. Mà khác, câu điểm miễn phí lên một nhỏ, phi thường cảm tạ. Chương 166, Hàn lệ hy vọng cùng tuyệt vọng. Chương 166, Hàn lệ hy vọng cùng tuyệt vọng. Thái Minh dừng lại một chút một thoáng, tiếp tục nói, thôi được, Hàn lệ, xem ở ngươi gần vẫn lạc phân thượng, sẽ nói cho ngươi biết một tin tức. Nhà ta lão tổ tại chém giết một vị Kim Đan đỉnh phong tà tu thời khắc, đạt được một phong thư. Không ngoài 1 năm, phệ hồn giáo giáo chủ chắc chắn đột phá nguyên anh hậu kỳ. Chờ nó đột phá, Cửu Hoa kiếm tông chắc chắn huy diệt. Mà dựa vào nó vạn năm nội tình, phệ hồn giáo coi như thắng cũng chắc chắn là thắng thảm. Đến lúc đó, Đô Vương Thiên Long Hải vực rắn mất đầu chắc chắn đại loạn. Nghe được Thái Minh lời nói, trong lòng Hàn Lệ hoảng hốt. Đôi mắt tràn ngập chấn kinh, Cửu Hoa kiếm tông đệ nhất lão tổ là nguyên anh trung kỳ, nếu như phệ hồn giáo giáo chủ đột phá đến nguyên anh hậu kỳ, cái kia đem, Thái Minh đã biết được việc này vì sao không lên báo Cửu Hoa kiếm tông? Che dấu không báo, ngươi cổ đạo tông cùng phản đồ có gì khác? Ha ha ha. Nghe được Hàn Lệ lời nói, Thái Minh tùy ý cùng thiếu, lập tức sắc mặt dữ tợn nói, phản đồ, chuyện cười. Từ xưa được làm đùa thua làm dặn. Sao lại phản đồ nói một chút? Cửu Hoa kiếm tông thống lĩnh Đông Phương Tiên Long Hải bực quá lâu, bây giờ cũng đổi người. Chỉ có Cửu Ma kiếm tông cùng phe nguồn giáo lượng bại câu thường, vùng biển này nước mới có thể dục lên. Chỉ có nước dục lên, mới sẽ lần nữa nhấc lên quần hùng tranh bá. Mà ta Cổ Đao Tông chắc chắn có thể theo lần này tranh bá bên trong dễ ra. Trở thành Đông Phương Tiên Long Hải bậc ngôi bá chủ. Ha ha ha. Nói đến chỗ này, Thái Minh điên cuồng cười to, Phàm Phật đã thấy Cổ Đao Tông trở thành bá chủ tình hình. Đối cái này, han lệ thì là chẳng thèm nói tới, lạnh giọng rêu cừ nói, "Ha ha, ngươi Cổ Đao Tông chỉ có một vị nửa bước nguyên anh thôi, Thiên Kiếm cung có ba vị nửa bước nguyên anh. Thanh Vân Tông nửa bước nguyên anh số lượng càng là nhiều đến bốn vị, loại trừ hai cái này, thế lực bên ngoài còn có mấy cái thế lực thực lực không thể so ngươi Cổ Đao Tông yếu." Ngươi dựa vào cái gì cho rằng Cổ Đào tông có thể tại quần hùng tranh bá bên trong chỗ hết tài năng? Quản thực buồn cười. Ha ha, dựa vào cái gì? Chỉ bằng Cửu Hoa kiếm tông cuối cùng một mai hóa anh đan lại là ta Cổ Đào tông. Chờ lão tổ đột phá nguyên anh, vươn bá chi khí chắc chắn chấn nhiếp toàn trường. Tuất, nói cũng đủ nhiều, Hàn Lệ, đem trên người ngươi bảo vật giao ra, bản chân nhân cho ngươi lưu một cái toàn thây. Đừng nói không có, ngươi một cái phế vật tứ linh căn, có thể tại 61 tuổi tu luyện đến chốc cơ đỉnh phong, ngươi cùng có bảo bối tuyệt đối không có khả năng. Đừng nghĩ lấy nền núi. Sau lưng ngươi là tuyệt linh ai, nhảy đi xuống sắp chết không toàn thây. Dứt lời, liền từng bước một hướng về Hàn Lệ đi đến, nhìn xem bị ép vào tuyệt cảnh Hàn Lệ, phảng phất tại nhìn một cái dê đợi làm thịt. Nghe vậy Hàn Lệ cắn chặt hàm răng, lập tức phảng phất hạ nào đó quyết tâm, hướng về vách núi nhún người nhảy một cái. Giận dữ hét, "Thái Minh, cổ đạo tông, hôm nay ta Hàn Lệ nếu như không chết ngày sau chắc chắn báo cái này hết hữu." Gặp một màn này, Thái Minh giật mình lập tức thân hình bước nhanh về phía trước muốn bắt được rơi xuống Hàn Lệ, nhưng lúc này đã muộn. Nhìn xem rơi xuống vách núi Hàn Lệ, Thái Minh ngồi quyển đập xuống đất. "Ngươi mắt đất nháy mắt nước ra. Nên chết. Hàn Lệ, Tốt. Tốt. chết cũng không đem bảo vật giao ra. Đáng giận. Thái Minh cũng chỉ là tại vô năng cung độ thôi, nhảy tuyệt linh ai, tuyệt đối không dám. Mất đi linh khí tu sĩ lại không có luyện thể lời nói cùng người thường không khác. Hắn nhưng không muốn thể nghiệm. Thử. Nhảy xuống tuyệt linh ai, tiểu tử này tuyệt đối chết không có chỗ chôn. Nhiệm vụ hoàn thành, Hàn gia toàn diện. Chúng ta đi. Tuân mệnh. Tứ trưởng lão, hầu vương 10 vị chúc cơ đỉnh phong cũng kính trả lời một câu, lập tức đi theo Thái Minh rời đi nơi đây. Dưới bách Hàn Lệ cố nén ác tâm theo nước thải trung du lên mở. "Mẹ, phun ra một bụng nước thải phía sau, nằm trên mặt đất đẳng cái. Có tốt, ta là pháp thể song tu sự tình không có người biết được, hôm nay nếu như không phải luyện thể tu vi đạt tới chốc cơ trung kỳ, đã chết đáng cục." Khụ khụ, một trận ho khan phía sau Hàn Lệ đột nhiên phun ra một miệng lớn máu đen. "Không được, thương thế quá nặng đi, bước đi đều khó, trước hết khôi phục một chút thương thế." Nghĩ đến cái này, Hàn Lệ xoay tay phải lại, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái tản ra hào quang màu xanh tiệu thanh bình. Thứ bên trong lấy ra một giọt thanh dịch, lập tức nuốt. Sau một khắc một màn thần kỳ liền phát sinh. Chỉ thấy công pháp cũng không vấn chuyện, Hàn Lệ thân thể lại tại giọt này thanh dịch ảnh hưởng nhanh chóng khôi phục. Không bao lâu thương thế trên người liền khôi phục cái 7, 8 phần. Nhìn xem trong tay tiểu Thanh Bình, Hàn Lệ cảm khái nói, "Tiểu Thanh Bình, ngươi lại cứu ta một mạng a." Lập tức đem tiểu Thanh Bình lần nữa thu vào thể nội, đứng lên quan sát cái này tình huống xung quanh. "Tối quá a, không thể từ nơi này leo đi lên." Vạn Nhất Thái Minh phái người tại phía trên nhìn kỹ liền thất bại. "Đi chung quanh một chút, nhìn một chút có hay không có những đường ra khác, nơi này chọn bện không thể điều động bất luận cái gì linh lực, cẩn thận là hơn." Cứ như vậy, Hàn Lệ cứ như vậy rựa vào trục rắc không ngừng ai đấu, trong lúc đó cũng đụng phải vài đầu huyết văn liệt diện bái. Bất quá đều là một chút nhị giai, liền một đầu nhị giai đều không có. Thuận lợi tránh đi tất cả lối rẽ, thành công đến đảo hoa nguyên cửa vào chỗ tổ đại. Không có đường. Nơi này là tuy lộ. Hàn Lệ ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu nhất thiên, thảo. Chẳng lẽ chỉ có thể từ nơi này leo đi lên sao? Trong lòng dâng lên một vòng lửa không tên, lập tức một quyền đánh vào trước mặt trên tầng đá. Đá lập tức rời đi một cái thân bị, tản mắt ra ánh sáng chói mắt. Gặp một màn này, Hàn Lệ ánh mắt tràn đầy xúc động. Có, chẳng lẽ là đại cơ duyên? Cái này rất nhiều phú quý cuối cùng đến phiên ta hẳn lệ. Quá tốt rồi, chỉ cần đạt được bên trong cơ duyên, ta hẳn lệ chắc chắn thực lực đại trưởng. Làm ra tộc báo thù dự hận, không thể khinh thường, không thể khinh thường. Bên trong khả năng có nguy hiểm. Vừa nghĩ đến đây, Hàn Lệ lấy ra một cái trấn tộc bảo đao, tam giai trung phẩm đồ long đao, thẳng ngàng trước người. Bảo đao tại tay, có thể chém hết thảy địch. Thở một hơi thật dài hướng trong khe đá đi đến. Ầm. Đồ long đao phịch một tiếng rơi trên mặt đất. Cái này Hắn lệ nhìn trước mắt mấp mô cảnh tượng, thân thể run không ngừng, không thể tin rủi rủi con mắt. Đao Hương, hắn là một vị luyện đan sư, đối với một chút linh thảo vô cùng quen thuộc, trong đó không thiếu tam giai, thậm chí còn khác biệt tiên tài địa bảo, bởi vì xuất lại sinh mệnh khí tức quá nồng đậm. Hơn nữa giam cương định, những cái này mấp mô trong động, lúc trước đều mọc ra cây đào. Trợ trọng yếu hơn, những linh tổ này còn chưa hoàn toàn khâu giáo, nói cách khác, những cây đào này mới bị đào đi không bao lâu. Liên Trúng Minh hắn tới chậm một bước. A, nương, cái nào đồ chết tiệt đem nơi này bảo bối tất cả đều đào đi. Dạng này ta lúc nào mới có thể báo thù? Lúc nào mới có thể báo thù a? Cùng lúc đó, một bên khác, một bụi cỏ bên trong. Trương Huyền Trần một mực cảm thấy lỗ mũi ngứa một chút, muốn nhảy mũi nhưng cố kiềm nén lại. Làm đến hắn hiện tại ốc mắt đỏ dựng, tràn ngập nước mắt. Ai đang mắng ta? Mẹ nó, đừng để ta bắt được ngươi cái danh con. Đs, cái này Hàn Lệ không kia Hàn Lập, còn mời các vị trở có thay vào bị đại lão kia. Chương 167, tướng đại nhân, giúp đi, sảng nội tiên lang dòng binh đoàn. Chương 167, tướng đại nhân, giúp đi, sảng nội tiên lang dòng binh đoàn. Trong lòng Chương Huyền Trần trầm thắm, bất quá cũng không dám vào lúc này phát ra bất kỳ thanh âm. Một bên đại thánh gặp Chương Huyền Trần nước mắt một mực tại trong hốc mắt đọng quanh, không gọi đến hơi nghi hoặc một chút. Giơ hỏi, "Huyền Trần, vì sao con mắt của ngươi mang theo nước mắt?" Ngậy, "Không có việc gì, vừa mới hữu Trần đất vào trong mắt." Chương Huyền Trần tùy tiện tìm cái lý do truyền âm trả lời, đúng rồi, nơi đây khoảng cách đám hành sư nhóm vẫn còn rất xa. Đại thánh nhìn quanh một thoáng cảnh vật xung quanh, nói, "Đại khai còn có 6 70 dặm." Huyền Trần, đại thánh, không thể hướng phía trước phía trước 670 dặm, có 4 năm đầu tam giai chủng kỳ trở lên yêu thú, trong đó còn có một cái tu vi kém một chút liền đạt tới tứ giai yêu tông. Chúng ta không phải là đối thủ a." Tiểu Đào Thần Sắt có chút lo lắng, mở miệng nhắc nhở. Lấy nàng tần tức cường độ, chỉ mớn, trong vòng phương biên trăm dặm bất luận cái gì động tĩnh đều trốn không thoát hắn pháp nhãn. Một điểm này so nguyên tính đều mạnh hơn không ít. Nghe được tiểu Đào lời nói, đại thánh trên mặt khỉ viết đầy không cam lòng, hai tay nắm chặt. Đáng giận, gia hỏa này thật đột phá tam giai. Nếu như ám ảnh sư thủ lĩnh không có đột phá tam giai, trong xảo huyết không có khả năng có nhiều như vậy yêu thú cường đại. Tuyệt đối là gia nhập ám dạ sơn lâm bên trong nào đó một vị bá chủ độ hạng, lúc này cũng cái khác yếu tố rút ngắn quan hệ. Trương Viễn Trần cũng là than đoán một tiếng, vốn là hắn còn muốn nhân cơ hội này đem ám ảnh sư nhất tộc toàn bộ tiêu diệt, chém giết đại thánh cùng bầy khí tâm nguyện. Nhưng bây giờ rõ ràng vô lực làm đến. Nếu như chỉ có 2 3 đầu kia còn có một chút cơ hội, nhưng 4 5 đầu trong đó càng là có một đầu nữa bước yêu tông, tròn bệnh không phải là đối thủ. Thu này chỉ có thể lại chờ một đoạn thời gian, các gia tộc, bầy khí lại cường đại một chút, lại đến cũng không muộn. Thời gian chờ đợi sẽ không dài. Thò tay vụ vô đại thánh sau lưng, truyền thành quy nủ, đại thánh, lúc này không được, nhưng đợi chờ chút thời gian, không muốn bởi vì nhất thời lỗ mãng mà mất đi tính mạng, ngươi trẻ tuổi, có tiên phú, so với tên kia có tiềm lực. Ngươi hiện tại muốn làm chính làm hại sắc mệnh ước, cường tráng bất cốt. Lặng lẽ đợi Thúy Nguyệt giao phó nó lôi đỉnh chi lực. Đến lúc đó, đừng nói nho nhỏ ám ảnh sư nhóm, coi như là phía sau bọn chúng yêu tông lại như thế nào có thể ngăn ngươi. Hôm nay bọn chúng là núi cao, có lẽ ngày mai liền là dưới chân ngươi mô đất. Bọn chúng, chạy không được, đến lúc đó chúng ta một chỗ. Thanh Âm chương huyền trấn ôn hòa. Nhưng tràn ngập khí thế, trong lời nói tràn đầy đối đại thánh tín nhiệm. Đại thánh lửa giận trong lòng cũng chậm chậm bình phục lại. "Đúng vậy a, 80 năm đều lợi, chẳng lẽ còn quan tâm nhiều chờ mấy năm." Quay đầu nhìn về phía Trương Huyền Trần, mở miệng nói, "Hạo, liền để bọn hắn sống lâu mấy ngày. Huyền Trần, chúng ta đi thôi. Chờ ta 3 giây, ta giả dạng một phen." "Giả dạng làm gì?" "Ồn." Ám ảnh sư xảo hiện, một vị nhân thân đầu ưng, quanh thân tản ra tràn đầy yêu khí yêu thú ngồi tại trên chủ tọa, một đôi sắc bén mắt hướng quét mắt phía dưới năm sắc vài đầu linh thể to lớn tam gia yêu tướng. Hôm nay để các ngươi tới ám ảnh sư lãnh địa nếu không có chuyện gì khác. Các ngươi đã đều vào nguyệt giao đại nhân thủ hạ, đó chính là bằng hữu, các tộc ở giữa không được lẫn nhau công phạt. Đối thủ của chúng ta là ai các ngươi đều rõ ràng. Nếu để cho bản tọa phát hiện các ngươi tự giết lẫn nhau, vậy ta không ngại bữa tối bên trong nhiều hơn một chút đồ ăn. Rõ chưa? Chúng ta minh bạch. Cẩn tuân đại nhân hiệu lệnh. Ám ảnh sư thủ lĩnh cùng cái khác yêu tướng đều cúi đầu gầm nhẹ, biểu thị thần phục. Dương Diêu khẽ mút cằm, mở miệng lần nữa, các ngươi năm cái địa bàn là tới gần nhất ngoại vi. Ngoại vi thế lực tranh đoạt liền rượi vào các ngươi. Nếu để cho bản tọa vừa ý, chúng điệp có thưởng." Nói xong, hư yêu liền biến thành một đoàn sương đen, biến mất tại trong sào huyệt, cùng điên đứng đại nhân. Một bên khác, Chu Viễn Trần cùng đại thánh không ngừng hướng về ám dạ xâm lâm ngoại vi chạy tới. Lần này có đại thánh tại, trên người nó tán phát yêu khí để sủng penh đê gia yêu thú nhộn nhịp rút đi. Về phần tiểu Đào thì là tiến vào vạn linh giới chăm sóc những cái kia mới cấy ghép đi vào cây đạo. Còn ngoại định mức giao cho nàng một cái nhiệm vụ, đó chính là tại vạn linh giới bên trong sáng lập linh điện, chống chọi linh điện sẽ không chống chọi. Trong không gian trong nhà gỗ nhỏ tất cả đều là điện tích. Trong đó không thiếu linh thực phù truyền thừa, dựa vào tiểu đạo tiên phú, học được quả thực quá dễ dàng. Đáng tiếc duy nhất chính là vạn tượng quy nguyên đảo thủ thúc, thuốc đẩy sinh trưởng tác dụng đối với cây đảo có dùng nhiều, bất quá này cũng đầy đủ. Cảm giác đại thánh trên mình cái kia bảng bạc yêu khí, Trương Huyền Trần nhíu mày, dò hỏi: "Đại thánh, ngươi có thể đem trên mình yêu khí toàn bộ thu lại ư?" Đi ra ám dạ sâm lâm sau, không thể thu lại bản thân yêu khí lời nói, vậy cũng chỉ có thể tiến vào linh giới không gian. Nghe được Trương Huyền Trần lời nói, đại thánh trên mình yêu khí nháy mắt biến mất, thân thể cũng không ngừng thu nhỏ, trực tiếp biến thành một cái cao chừng một thước Toàn thân sắc kim, toàn thân lông sủ, dáng dấp mười phần đáng yêu tiểu kim hầu. Một cái nhảy đi tới chương huyền trần vai trái, là như vậy phải không? Vận dụng thần thức tại đại thánh trên mình nhận biết một phen, phát hiện không có bất kỳ yêu khí ba đạo. Nam tử đấu chiến thánh hầu huyết mạch liền là bất phàm. Cười nói, đúng, liền la dạng này, dạng này coi như ra ám dạ xâm lâm cũng có thể đem ngươi mang theo bên người. Chờ đến vương thị hoặc là tiên thành chúng ta thần thức giao lưu, không muốn gây nên người khác hoài nghi. Được, chỉ cần không đem ta thu vào linh giới không gian là được, ta còn không có đi qua nhân loại thế giới đây. Vừa bạn có thể được thêm kiến thức. Tại ta trong đầu một chút truyền thừa trong ký ức, những nhân loại kia nữ tu sĩ trưởng thành đến đều là đẹp. "Không phải, ngươi không phải khỉ ưa. Ưa thích không phải là khỉ cái ưa. Ngươi chẳng lẽ còn có lẽ một chàng vượt qua chuẩn độc tình yêu của người ta." Nghe được đại thánh lời nói, Chư Huyền Trần khẽ miệng co có góc, con kỳ này thế nào cảm giác có chút không bình thường đây. Nhưng mà, đại thánh thì là lắc lắc chính mình đầu nhỏ, trả lời, "Ai nói khỉ liền có lẽ khỉ. Nhân loại các ngươi không phải cùng ưa thích đáng yêu yêu tu ư? Ai sẽ đi thu những cái kia giữ tận xấu xí yêu thú làm thú sủng? Nhất là những mỹ nữ kia." Liê nói ta biến thành dạng này, có bao nhiêu mỹ nữ có thể gánh vác được a? Đến lúc đó, ha ha, Khoan hay nói, đại thánh quả thật không có nói lung tung, chỉ bằng hắn hiện tại dáng dấp tuyệt đối treo lên đánh hoa hổ, chim bổ câu trắng, đồng hoa tỏ hàn vũ. Chính xác không có nhiều thiếu nữ tử có thể nhịn được khum. Không? không nghĩ tới, người vẫn là một cái tiểu sắc hổ. Hả? Chờ một chút. Ha ha, không nghĩ tới đám người kia vẫn còn chưa đi, cũng thật là đủ cứng. Cảm giác được 20 dặm bên ngoài nhóm người kia khí tức, Trương Huyền Trần trong đôi mắt hiện lên một chút sát ý, dĩ nhiên bởi tới ngoại vi cùng nội vi giới hạn nơi này. Không thể không nói ngày này sói giông binh đoàn là có chút đáng đạm. Nhìn xem ánh mắt đột nhiên chuyển biến Trương Huyền Trần, đại thánh thu hồi lụi gửi, ngưng trọng nói, "Huyền Trần, thế nào? Có địch nhân?" "Vừa bạn, ta đã sớm ngửa tay, liên đệ ta đi giải quyết bọn hắn a." Trong lòng hắn một đám lửa kìm nén, cố thả ra đối tượng, đương nhiên sẽ không thả. Nghe được đại thánh lời nói, Trương Huyền Trần khẽ cười một tiếng, nói, "Được, hôm nay liền để ngươi phóng thích một thoáng lửa giận trong lòng." Lập tức liền hướng về tiên lang giông binh đoàn chạy tới. Về phần thả bọn hắn, vậy căn bản không có khả năng. Theo bọn hắn đối chính mình toát ra sát ý khí lên, kết quả liền đã chú định. Chương 168, Kim Nan Đỉnh phong linh lực hóa thân, luân hồi kế quang. Chương 168, Kim Nan Đỉnh phong linh lực hóa thân, luân hồi kế quang. Đáng giận, lão nhị, ngươi mau đem cái kia tẩm hương phong giết. Thỉnh đi ra mất mặt xấu hổ, sát hại huynh đệ. Thiên Lang Dũng binh đoàn đoàn trưởng Bánh Lang nhìn về phía ngồi tại chỗ không xa an ủi chính mình tẩm hương phong nho nhã thanh niên, trong lời nói tràn ngập châm biếm cùng lạnh ý lần này, Dũng binh đoàn thật là tổn thất nặng nề. Nguyên bản 41 đoàn đội, mất quá 3 ngày thời gian, liền chỉ còn giữ lại 17 người, những người còn lại đều chết thảm ở yêu thú trong tay. Trong đó đại bộ phận đều chết bởi đầu kia trong tay nguyền băng độc tích, mà đem bọn hắn đưa đến đối phương xảo huyết liền là cái kia tầm hư vong. Đó cũng đều là hắn qua mạng minh đệ a. Như thế nào không tương tâm? Nếu như không phải nho nhã thanh niên chính là Dung binh đoàn nhị đương gia, lại thực lực không tầm thường, thủ đoạn liên tiếp ra đã sớm xuất thủ đem nó giết, để tiết mối hận trong lòng. Lúc này, bọn hắn người người bị thương, trong đó hai vị luyện khí hậu kỳ huynh đệ càng là thân chúng cực độc, lúc này chỉ có thể dựa vào nhất giai cực phẩm giải độc đan che mệnh. 7 ngày sau, Không rời đi ám dạ sâm lâm, hẳn phải chết không nghi ngờ. Quan trọng hơn chính là, chết nhiều người như vậy vẫn không có tìm tới tiểu tử kia. Lúc này trong đoàn đội tất cả nhìn về phía nho nhã thanh niên trong ánh mắt tất cả đều tràn ngập phẫn nộ thậm chí sát ý. Nghe lấy mọi người nghị luận, nho nhã thanh niên trên mặt không có chút nào biểu tình. Chỉ là nhẹ giọng an ủi Tầm Dương Phong, nhiều năm như vậy hắn nhiều lần giải cứu cùng Dòng binh đoàn tại trong nước lựa, có thể nói nếu như không có chỉ dựa vào bánh lang đám người, Dòng binh đoàn đã sớm bị người diệt. Nhưng bây giờ chính mình chỉ là thất bại một lần lại bị ngàn người chỉ trỏ, thật là buồn cười. Buồn cười tôi cùng. Nói khẽ Tập đương Phong A, ngươi thấy được ư? Nhất định mới là trên cái thế giới này vật đáng sợ nhất, chỉ cần ngươi có một việc làm sai, cái kia người khác liền sẽ quên ngươi tất cả tốt. Phía trước ngươi tận lực trả giá hết thảy đều sẽ hóa thành ảo ảnh trong mơ. Đây chính là nhân tính a. Nói xong lời cuối cùng, nho nhã thanh niên trên mặt lóe ra một vòng thê thảm nụ cười. Ba, ba ba ba. Ai, cút ra đây cho ta. Nghe được đuổi của hậu truyện tới tiếng gỗ tay, manh lang nổi giận gầm lên một tiếng, một đạo khí lãng đem xung quanh bụi cỏ tất cả đều hất bay ra ngoài. Tiếp lấy mọi người liền thấy một vị người mặc màu đen huyền bảo Trên vai trái còn đứng lấy một cái hai tay vào ngực, đôi mắt bệ nghệ hết thảy tiểu kim hầu, đại khái khoảng 30 tuổi nam tử chậm chậm đi tới. Nói rất hay, nói rất hay a. Ha. Nghe nói hữu một lời nói, hơn hẳn một lời nói. Thật là làm cho tại hạ hiểu ra. Bọn hắn như vậy phụ ngươi, không bằng ngươi ta liên thủ đem bọn hắn giết, như thế nào? Nhìn xem Trương Huyền Trần dĩ nhiên chủ động tại trước mặt bọn hắn hiện thân, Mạnh Lang nháy mắt bảo cười. Mẹ, ta Thiên Lang Dũng binh đoàn chịu đến trọng thương như thế đều là ngươi hại. Lại còn dám ở cái này nói lời trâm trọng. Lão nhị, lão tam, theo ta giết tiểu tử này. Lang Bư Quyền, dữ lời, Maynh Lang thân ảnh phóng lên tận trời, chút cơ hậu kỳ tu vi quét sạch bầu trường. Một đạo to lớn đầu sói quyền ảnh tại không trung ngưng kết. "Tiểu tử, từ trên trời giáng xuống quyền pháp ngươi gặp qua sao? Một quyền này 166 năm công lực." "Ngươi ngăn." Vâng. "Không chờ hắn nói xong, đứng ở chương huyền trấn trên vai trái đại thánh ngư xuống một cái lông khỉ, con ngón đúng ra. Lông khỉ nháy mắt hóa thành một vệt kim quang, trực tiếp xuyên thủng Maynh Lang trái tim. Bầu trời quyền thế như hồng thủy rút đi. Chỉ một tiếng, Maynh Lang rơi trên mặt đất, sinh cơ hoàn toàn không có. Chết không nhắm mắt." kỳ kỳ văn ngoại, thật dày bỏ khứ khổ, chết cũng xứng đáng." Tiểu Kim Kinh thường nói. Trương Huyền Trần cũng có chút không nói, nhà ai đại triêu sao đong đưa giải như vậy a, vẻn vẹn linh khí liền hút 3 giây. Người không chết hay chết? Thiên Lang Dung binh đoàn cái khác ban chúng, nghe được cái kia Kim Hầu dĩ nhiên có thể mở miệng nói chuyện, lập tức cực kỳ hoảng sợ. 3. Tam gia yêu tướng. Này làm sao đánh? Luyến ký truy sát Kim Đan. Chúng ta thật là chẳng sống. Ca Minh đệ, ta cảm giác ta có chút chết. Bị, bị, bị. Tại Tam đường gia Hầu tử dẫn dắt tới, mọi người tất cả đều quỳ dưới đất vây phân chạy trốn, đó chính là trượt gửi. Hắn coi như đầu bị lửa đá cũng biết chính mình căn bản chạy không khỏi tam giai yêu thú lòng bàn tay. Chỉ có quy xuống cầu xin tha thứ mới có một chút hy vọng sống. Đại nhân, tiểu nhân biết sai rồi, tiểu nhân biết sai rồi. Đại nhân quan hồng độ lượng, thể tướng trong bụng có thể chống tuyển, còn mời coi ta là cái giấm chó tha a. Đúng vậy à, đại nhân, tiểu nhân bên trên có 80 lão mẫu, phía dưới có 3 tuổi nhi tử, còn có một vị tê liệt tại giường bà nương cần chiếu cố, còn mời đại nhân tha ta ta một cái mạng cho a. A, lão lưu Ngươi bản nương không phải cùng nhà ngươi sắt vách lão vương chạy ư? Ngươi còn tại cấp nàng linh thể a, thật là si tình a. Mẹ, ngươi có thể hay không đừng phá? Ngươi cái nệ tránh. Chương Huyền Trần cũng không để ý tới quỷ đất cầu xin tha thứ mọi người, mà là đưa ánh mắt về phía từ đầu đến cuối động tác đều không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào nho nhã thanh niên, lạnh giọng dò hỏi, ngươi chẳng lẽ không sợ chết? Sợ, tất nhiên sợ. Cái kia vì sao không quỳ xuống đất cầu xin tha thứ? Cầu xin tha thứ? Ha ha. Nho nhã thanh niên quay đầu nhìn về phía Chương Huyền Trần, cái kia hai tròng mắt lạnh như băng, cầu xin tha thứ lưu dục không? Ánh mắt của ngươi nói cho ta, vô luận chúng ta làm cái gì, đều sẽ chết. Nếu như thế, ta vì sao yêu cầu tha? Nghe được nho nhã thanh niên lời nói, hầu tử trên mình khí tức đột nhiên bạo phát, muốn rời khỏi nơi thị phi này. Nhưng mà, đại thánh không có khả năng như hắn chốc nguyện. Chỉ thấy con mắt hắn nháy mắt bắn ra một đạo tia sáng bằng dựng, hỏa nhãn kim tinh phát động, trực tiếp đem hầu tử chém giết, tiếp lấy tay phải một nắm, những cái kia luyện khí kỳ tiểu lâu lâu nháy mắt bị một cỗ cường đại uy áp nghiền nát. Chu Huyền Trần thì là nhìn về phía nho nhã thanh niên, có chút thượng tức nói, ngươi cực kỳ thông minh, tự sát a. Lưu ngươi một cái toàn thây. Nhưng mà nho nhã thanh niên chỉ là chậm chậm lắc đầu. Phải chết người không phải ta, mà là các ngươi. Thật cho là dựa vào một cái kim đan trung kỳ hầu yêu liền có thể giết bản thiếu gia a." Dứt lời, thanh niên giữ tận cười một tiếng, lập tức lấy ra một cái ngọc bài, đột nhiên một nạc. Sau một khắc một cỗ khí thế kinh khủng theo trong ngọc bài bắn ra. Lão phu ngược lại muốn xem xem, ai dám động ta hủy vô đạo tô tử." Veng, một đạo tán ra kim đan đỉnh phong thực lực hư ảnh tại không trung lưng kết, tiếp lấy một trường trụ xuống, muốn đem Trương Huyền Trần cùng đại thánh trực tiếp chụp chết. Nhưng mà đại thánh trong ánh mắt không có chút nào sợ hãi, ngược lại tràn ngập vô tận chiến ý, thân thể nhảy vọt đến bầu trời, đông nhiên bị lớn, lập tức một quyền đánh về cự trưởng. Lao đầu, Kim Đan Định Phong cũng liền bình thường a. Cái gì? Nho nhã thanh niên hiển nhiên là không nghĩ tới cái này Kim Đan trung kỳ, Kim Hầu dĩ nhiên có thể ngăn cản Kim Đan Định Phong tu sĩ một trưởng, có nhẹ nhàng như vậy. Nhìn về phía mắt lộ sát ý chương Huyền Trần nói thầm một tiếng không tốt, không do dự, trực tiếp lấy ra một chương tam giai hạ phẩm phòng ngự linh phù đem chính mình bảo vệ, lại kích phát một chương nhị giai cực phẩm tận phong phù trực tiếp bỏ chạy. Nhị đối thân phận của ngươi không đơn giản a, thủ đoạn bảo mệnh nhiều như vậy, bất quá đã đối ta toát ra tới rất ý. Cái kia chỉ có chết, luân hồi, kết quang. Chương 169, diện sát nguy hiện, tiểu đạo thần y, đông lan nguy thị. Chương 169, diện sát nguy hiện, tiểu đạo thần y, đông lan nguy thị. Chương huyền chân đứng tại chỗ, dáng người rắn rỏi như tùng, đạo bào màu đen không gió mà bay. Đôi mắt không có nửa phần gợn sóng, có chỉ có vô tận luân hồi cùng cái kia tâm nguyên hàn ý toàn độ người giống như sáng thế thần minh, tay phải chậm chậm giơ ra. Lệnh nhạc tụt cùng âm thanh băng lên, luân hồi kết quang. Trong thứ hải tam sinh luân hồi kính tản ra thần thái, một đạo quang mang truyền vào trương Huyền Trần thể nội. Sau một khắc, đầu ngón tay linh lực phun trào, một đạo màu vàng sẩm kết quang từ đầu ngón tay bắn ra. Cuốn theo lấy khô khốc thay thế vũ độn khí tức, giống như một cái đoạn mệnh chi mâu đâm thẳng nho nhã thanh niên. Đang cùng đại thánh giao chiến vị vô đạo cảm giác được cố khí tức này, mắt lộ kinh hãi. Hô lớn, "Không, không có khả năng. Ngươi một cái nho nhỏ chút cơ sâu kiến làm sao có khả năng nắm giữ pháp tắc chi lực?" Hiên Mạc, "Không, tiểu hữu." Giương tay, Ta nguyện ra nguyện ý bồi thường, còn mời Thả Ngụy Hiền một mạng. Ngụy Vô Đạo vậy mới nghĩ đến cầu xin tha thứ, nhưng lúc này đã muộn. Chỉ thấy đạo kia màu vàng sẫm tiếp quang trong chớp mắt liền đi tới sau Lương Ngụy Hiền. Ngụy Hiền con ngươi đột nhiên co lại, lần nữa đánh ra hai trường Tam giai phòng ngự linh phù, quanh thân từng tầng từng tầng quang cháo nháy mắt bay ra. Phù văn lưu chuyển, lẫn nhau thay thế, điểm phòng ngự trực tiếp kéo căng. Hắn lúc này đủ để ngăn chặn Kim Đan định phòng một kích toàn lực. Gương mặt tuấn tú chen cười một tiếng, "Tiểu tử, ta còn thực sự cũng không tin, một cái nho nhỏ trúc cơ trung kỳ tu sĩ có thể phá vỡ ba trường Tam giai phòng ngự?" Cái cái gì? Không. Đón hắn cái kia hoảng sợ trong ánh mắt. Chỉ thấy đạo kia ám kim tiếp quang tại đụng chạm vòng bảo hộ nháy mắt, những cái kia lẫn nhau thay thế phù văn tựa như băng tuyết gặp liệt hỏa cực tốc tan rã. Ba đạo quang cháo nháy mắt tán loạn, tiếp quang thế như trẻ che trực tiếp xông vào Ngụy Hiền thân thể. A, không đau. Nhưng ngay sau đó ánh mắt của hắn biến đình trệ, nhục thân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng cố lão, thần hồn tại luân hồi chi lực tan rã phía dưới trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Singer biến mất nhanh chóng đến mức để Ngụy Hiền không kịp cảm thụ liền triệt để tử vong. Tru sát phía sau ngay mắt, Trương Huyền Trần hai tay run rẩy kịch liệt, toàn thân linh lực chút xuống trống không. Thân thức càng là đau nhói muốn lức, bước chân lảo đảo lùi lại, khóe miệng tràn ra máu đen, nếu như không có tựa ở một bên trên đại thụ, hắn lúc này đã ngã vào trên đất. "Huyền Mạn." "Không." Ngụy Vô Đạo nhìn xem chính mình Tôn Nhi Tử vong, bi phẫn muốn tuyệt. Đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trương Huyền Trần, quát trầm lên, "Dám giết ta hữu Ngụy Vô Đạo Huyền Tôn, ta muốn ngươi chết, ngươi nhất định sẽ chết." Chỉ là một đạo linh lực hóa thân cũng dám phát ngôn bừa bãi. "Ăn ta lão Trương một quyền." Đại thánh điều động thể nội yêu khí, đấm ra một quyền. Trung Điệp đánh tới hướng Ngụy Vô Đạo. Gặp một màn này, Ngụy Vô Đạo hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói, tam giai trung kỳ liền có thể bộc phát ra thực lực như thế, đủ để chứng minh ngươi huyết mạch bất phàm. Mà bây giờ, lại nhận một cái chút cơ trung kỳ sâu kiến làm chủ. Đời này cũng liền dạng này. Hôm nay bản tọa không cùng ngươi chiến đấu. Thần hồn bí thuật, huyết hồn chủ thân. Ngụy Vô Đạo tại không trung hai tay kết ấn, trên mình khí thế nhanh chóng biến mất, lập tức hóa thành một đạo lưu quang tránh thoát đại thành công kích, trực tiếp phóng tới Trương Huyền Trận, tiểu tử. Chúng bản tọa cái này linh hồn bí thuật coi như ngươi trốn đến chân trời góc biển cũng có thể đem người chủy ná chém giết. Chư Huyền Trần nhìn xem một màn này, thân cười khổ. Cái này cùng chính mình tiếp trước nhìn điệu thuyết biết bao tương tự. Chém giết nhỏ, thân thể bị tiêu ký, từ đó chỉ có thể thận trọng cầu lấy. Ngay tại hắn chấp nhận thời điểm, tiểu nào thân ảnh xuất hiện tại đỉnh đầu. Loại này nhỏ yếu thần hồn hắn cũng muốn tiến vào Trần Ca thể đội, cho ta diện. Cảm nhận được kịch liệt thần hồn nghiến ép, Ngụy Vô Đạo sợ hãi gào hét, cái này sao có thể? Dĩ nhiên là đúng. A. Không chờ hắn nói xong, đạo thần hồn kia bí thuật liền bị chôn bụi. A, giải quyết. Tiểu nào hừ nhẹ một tiếng. Thân thể rơi xuống từ trên không, đi tới bên cạnh Trương Huyền Trần. Sơ sơ nhận biết một phen, liền nhìn ra hắn tình huống lúc này mười phần khó biết. Vốn là muốn cầu ca ngợi tâm tình biến mất không thấy gì nữa. Lo lắng nói, "Trần ca, thần hồn của ngươi." Nhìn xem mặt lộ lo lắng tiểu đạo, Trương Huyền Trần cười lấy lắc đầu, nói, "Không cần lo lắng. Chỉ là linh lực thần hồn thâm của tôi. Lần này nhờ có ngươi, bằng không sau đó sẽ phải thận trọng cẩu lấy. Vừa mới bởi vì khẩn trương chiến cứ, dĩ nhiên quên đi tiểu đạo, cái thần hồn này cường độ nghịch thiên tồn tại. Chỉ là Kim Đan đỉnh phong thần tức tự nhiên xa xa không so được tiểu đạo." Nhìn về phía đi tới đại thánh, Ngưng Thanh nói: "Đại thánh, nơi này tạo thành động tĩnh quá lớn, ngươi đem người kia nhẫn chứa vật cùng những cái kia lâu lâu túi chứa vật thu. Chúng ta nhanh chóng rời khỏi nơi đây, ở ngoại vi tìm một cái ẩn nấp hang động, ta cần bế quan một đoạn thời gian." Tuyệt, đại thánh không có chút gì do dự, nhanh chóng đem nhẫn chứa vật cùng túi chứa vật thu rồi. Tiếp đó, gánh Trương Huyền Trần liền hướng ngoại vi chạy tới, mà Tiểu Đào thì là theo bên cạnh hắn, thân thức ngoại phóng, tìm kiếm lấy có thể ẩn thân chỗ ẩn nấp. Trong thứ hải, Trương Huyền Trần nhìn xem Huyền Tĩnh nói: "Huyền Tĩnh, luân hồi kết quang thật mạnh, nhưng chính là giá quá lớn điểm." thì chuyện chiêu này sau, trên người ta linh lực cùng khí huyết chi lực trực tiếp khô khéo, thậm chí ngay cả kim đan sơ kỳ thần thức cũng chỉ còn lại một tia. Lúc này ta sợ là liền tam lưu võ giả đều đánh cũng được, bất quá cái kia tam lưu võ giả cũng không chém nổi ta. Ha ha ha, ngươi đang cười lấy, không hiểu ngươi tại sao muốn phí lớn như vậy đại giới đi giết cái kia người. Chạy liên để hắn chạy a. Nếu như lần này không có tiểu đạo, cái kia Trương Huyền Trần sẽ đối mặt với một vị thấp nhất là kim đan định phong cường giả truy sát, còn đem chính mình làm đến hư thành bộ dáng này. Đi đều không rời nổi bước chân mặt kia. Cho nên, tại miển tính nhìn tới chọn bện không đáng. Nhưng mà Trương Huyền Trần lại có không đồng dạng lý giải, trịnh trọng nói, ta cũng không nghĩ tới thanh niên kia lại có hùng hổ như vậy bố cảnh. Bất quá coi như sớm biết, ta cũng muốn đem nó chém giết. Thả hồ về rừng sự tình, ta Trương Huyền Trần cũng sẽ không làm, bằng không sau đó trốn ở trong âm u đối ta chơi ngáng chân làm thế nào. Tốt tốt tốt, ngươi có lý, ngươi có lý. Đông Lan Quân Đạo, từ bố số đạo tạo thành. Diện tích cứ lớn. Quân đạo bên trên tam giai linh mạch năm cái, trong đó một đầu tam giai cực phẩm linh mạch, một đầu tam giai thượng phẩm linh mạch, ba đầu tam giai trung phẩm linh mạch cùng cái khác quần đảo khác biệt, Đông Lan quần đảo trên chỉ có một cái kẻ thống trị, đó chính là Đông Lan Ngụy thị. Không phải bởi vì cái khác, cũng chỉ là bởi vì Ngụy gia đệ nhất lão tổ Ngụy Vô Đạo có nửa bước nguyên anh khủng bố thực lực. Trừ đó ra, trong tộc còn có hơn 20 vị kim đan, trên trăm vị trúc cơ thực lực khủng bố. Chính là cái này to như vậy Đông Lan quần đảo hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Quần đảo trên mặt khác hai nhà kim đan thế lực cũng chỉ có thể cúi đầu sưng thần, mỗi năm dâng lễ, sợ chọc Ngụy gia không nhịn, từ đó bị diệt. Lúc này Ngụy gia trong tổ địa, một luồng khí tức kinh khủng phóng lên tận trời. Uy áp khủng bố làm cho bên trong phương viên 10 dặm tất cả tu sĩ tất cả đều quỳ xuống, là nhất tổ khí tức. Đây là thế nào? Rốt cuộc là chuyện gì kinh động đến lão nhân gia người? Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai? Ai hỏi ngươi, ta bản thân cảm khái một chút không được a? Mẹ nó. Vậy ngươi nhìn xem ta làm gì? Ta theo đạo này uy áp bên trong cảm nhận được khủng bố sát khí. Rốt cuộc là chuyện gì dĩ nhiên có thể đệ bế quan nhiều năm nhất tổ nổi giận lớn như vậy. Chẳng lẽ là Ngụy Hiền hoặc là Ngụy Tiên xảy ra chuyện. Hai người bọn hắn một cái là Tam linh căn nhưng có cực cao ngự thú thiên phú một cái là song linh căn thiên tài không chỉ nhận sâu nghị gia coi trọng, cũng là nhất tổ lão nhân gia người coi trọng nhất trừ hệ hầu bối, cũng chỉ có bọn hắn xẻ ra chuyện mới có thể để cho nhất tổ tức giận như vậy.